thấm kia bao còn có nữ nhân kia không tại ngạc hoán nắm chặt phương thiên họa k í c h nói chưa từng nhìn thấy lính liên lạc lắc đầu chúa công thay ta đi chém h ắ n ngạc hoán tới tinh thần mấy ngày nay đều sắp bị ép điên ở ngực kìm nén một c h ô hoàng khí bây giờ quan hưng ơ đơn độc tới gặp bản năng ngạc hoán liền muốn trước tiên chẳng hắn trước tiên ra khẩu khí này lại nói không thể ngạc hoán mãng người khác cũng không mãng tâm tư linh hoạt tướng lĩnh vội và ngăn cản nói người này đơn độc đến đây chỉ sợ không phải là khiêu khích chúa công sao không thấy một lần quân lương hai ngày này tiêu hao tương đối nhanh chủ yếu là quân tâm bắt đầu tản g ra người sáng suốt đều nhìn ra được trước mắt cao định đừng nói chạy trở về cứu viện việt tây có thể hay không hoàn chỉnh đi ra kiến ninh cũng là cái vấn đề loại này biết rõ tất bại tình huống dưới trừ ngạc hoán cái này toàn cơ bắp người khác hoặc nhiều hoặc ít đều động đậy chút tâm tư nếu như lúc này cao định nguyện ý ngồi xuống đàm luận hoặc là nói trực tiếp điểm hướng về lưu nghị đầu hàng lời nói vậy bọn hắn cũng có thể vì chính mình tìm thể diện lý do không đến mức v ắ c trên lưng phản danh tiếng cao định hư l ệ n h một tiếng lại không có cự tuyệt khoát tay một cái nói để cho hắn tới ta cũng muốn xem hắn có lời gì nói â lính liên lạc đáp ứng một tiếng quay người rời đi rất mau đem quan hưng mang tới mặt tướng quan hưng gặp qua phủ quân nguyên bản cao định đã làm tốt đối mặt một cái vênh vang đắc ý quan hưng tuy nhiên chân chính nhìn thấy thời điểm quan hưng cũng không biểu hiện v ô t r ư ờ n g quá mức không kiêu ngạo không tự ti đối cao định đi một cái tiêu chuẩn quân lễ cao định dò xét quan hưng ơ vài lần gật đầu nói quan tướng quân tới tìm ta không biết có lời gì nói không phải là tại hạ muốn gặp phủ quân giả chính là nhà ta quân sư mát tác quan hưng ơ lắc lắc đầu nói h ắ n cũng không phải là quá muốn gặp cao định riêng là cao định hiện tại một bộ không may dạng càng không cái gì hứng thú vì sao không phải lưu nghị cao định cau mày nói quan hưng ơ hơi kinh ngạc nhìn về phía cao định bất thình lình không biết trả lời như thế nào mã tác nói với hắn tận lực không cần chọc giận hắn nhưng nếu như nói lưu nghị đem cầm đánh tới một nửa bất thình lình ném xuống làm hắn sự tình có thể hay không rất đau đớn đối phương tự tôn hoặc là nói ngài xứng s a o đình hầu thân thể hệ tam quân an uy không tốt tùy tiện ra mặt quan hưng muốn cái cảm thấy không sai lý do nói cao định kêu lên một tiếng đau đớn lý do này h i ệ n nhiên cũng không thể để cho hắn hài lòng nhưng trước mắt hắn tựa hồ cũng không có cái gì khí giống như đối phương nói điều kiện thật muốn lưu nghị tới gặp mình vạn nhất đối phương không đáp ứng trực tiếp trở mặt lời nói vậy dĩ nhiên không phải cao định mong muốn tốt vậy liền để cho hắn tới cao định cảm thấy mình đã rất cho đối phương mặt mũi quan hưng một mặt xem trí t r ư ớ n g biểu lộ nhìn xem cao định lặp lại một lần đối phương lời nói tới không sai cao định gật gật đầu quân sư nói phủ quân nếu là nguyện ý thấy một lần nhưng tại hai quân ở giữa thiết lập án gặp vỡ song phương tất cả mang bốn người nếu là không m u ố n vậy coi như tại hạ không nói quan hưng lắc đầu lười nhác giống như đối phương tiếp tục nói nhảm như thế rất mệt mỏi cái này cao định sao một điểm tự mình hiểu lấy đều không có nói xong cũng không đợi cao định đáp lời trực tiếp cáo từ rời đi bốn phía tướng sĩ phản ứng đều có chút t r ì đội gặp cao định không nói chuyện cứ như vậy để cho quan hưng công khai rời đi người này sao vô lễ như thế cao định nhìn xem quan hưng ơ rời đi phương hướng sắc mặt có chút khó coi chúa công cái này mã tắc gặp hay là không gặp ngạc hoán có chút tiếc nuối nhìn xem quan hưng ơ rời đi phương hướng nhìn về phía cao định nhữ mày hỏi gặp cao định nhìn quanh tả hữu trừ ngạc hoán bên ngoài hàn tướng lĩnh trong mắt đều lộ ra chờ đợi chi ý hắn coi như lại ngu xuẩn cũng minh bạch nếu hắn khăng khăng đi tiếp nữa con đường này sợ rằng sẽ trở thành chính mình tử lộ ngay sau đó điểm ngạc hoán lại điểm mặt khác ba tên tướng lĩnh xuất trận theo chính mình cùng nhau đi vào hai quân trước trận một bên khác mã tắc gặp cao định quả nhiên xuất trận lưu lại ngụy việt chỉ huy bộ đội tự mang q u a n hưng trương bao triệu nghiễm trần nhị cầu xuất trận song phương lẫn nhau trào đi qua n g ạ c hoán nhữ mày nhìn xem mã tắc hắn không nghĩ tới mã tắc sẽ như thế tuổi trẻ ngươi muốn như thế nào tắc đồng thời không đối địch với phủ quân chi ý mã tắc nhìn xem cao định mỉm cười nói vậy liền thả ta rời đi cao định sắc mặt có chút m ỏ i mệnh hắn là thật không muốn đánh lắc đầu mã t ắ c cười nói phủ quân khởi binh là chịu này ung khải che đậy nhưng vô luận như thế nào phủ quân cũng là miệt thị vương thượng uy nghiêm so như tạo phản chính là không lấy mưu nghịch tội luận x ử cũng không có khả năng lại để cho phủ quân lanh binh ý gì cao định ngay vậy ánh mắt dần dần trở nên hung hăng một bên ngạc hoán ánh mắt trở nên sắc bén rất nhiều ừng quan hưng trương bao triệu nghiễm trần nhị cầu phát giác được bộ đội lập tức tiến lên một bước t r ứ n g mắt về phía này ngạc hoán lần này quân ta đến đây vì là là bình định ba quận thái thú mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân nào đều khởi binh tham dự lần này phản loạn chu bao đã bị chém ở trong loạt quân ung khải mặc dù đào vong nhưng cả nhà đã bị liên lụy về phần phủ quân mã tắc xem ngạc hoán liếc một chút lạnh nhạt nói coi như đình hầu nguyện ý cho phủ quân một cơ hội cũng không có khả năng lại để cho phủ quân tay cầm binh quyền không có binh quyền chẳng lẽ không phải đảm nhiệm các ngươi xâm lược cao định cả giận nói phủ quân bây giờ b ì n h quyền nắm chắc mã tắc lắc đầu ngự a khí không vội không c h ầ m nói phủ quân cảm thấy mình tại đ ỉ n h hầu trước mặt có bao nhiêu sức hoàn thủ người cao định đối với sự thật này hiển nhiên không nguyện ý giúp cho thừa nhận nam trung các quận thái thú người bị vương thượng tín nhiệm lại đối với vương thượng lá mặt lá trái với đất nước không kích thước công lao tại nam trung bách tính không một chút c h i ân phản hoắc loạn quốc gia xã tác vô luận vương thượng hoặc là đ ỉ n h hầu đều khó có khả năng lại lưu các vị tại cái này nam trung tàn hại mã tác nhìn xem cao định nụ cười trên mặt dần dần biến mất thần sắc cũng biến thành trở nên nghiêm nghị nếu phủ quân hiện tại nguyện ý giao ra binh quyền theo ta trở về còn có sinh cơ có thể bảo vệ toàn bộ tánh mạng cùng người nhà nhưng nếu phủ quân khăng khăng muốn đem binh quyền x i ế t trong tay ngoan cô chống lại đến lời nói coi như đình hầu không muốn n g ư n g cỡ nào tạo giết chóc nhưng đến lúc đó lương quân giao chiến phía dưới cũng sẽ không lại cổ quyền phủ quân tánh mạng đến lúc đó phủ quân chính là chết t r u n người nhà cũng là phản tặc gia quyến cũng khó may mắn thoát khỏi người đang uy hiếp ta cao định sắc mặt trầm xuống d â y đặc nhìn về phía mã tắc phủ quân có thể như vậy cho rằng mã tắc gật đầu nói nhưng tắc nói cũng không phải nói ngoa tiếp tục ngoan cố chống lại sau đó bị chém giết sau cùng còn muốn gây họa tới người nhà vẫn là thuận theo nhân tâm gông xuống binh quyền theo ta trở về bảo toàn tự thân tánh mạng cũng có thể bảo toàn người nhà an uy toàn do phủ quân nhất nghiệm có khác tắc chỉ là thuyết phục nghe cùng không nghe liền xem phủ quân lựa chọn như thế nào cao định nhìn xem mã tắc sắc mặt có chút khó coi đứng tại chỗ mã tắc lại không có cùng hắn nhiều lời ý tứ chính mình ý tứ biểu đạt rõ ràng về sau nhân tiện nói một tiếng tự giải quyết cho tốt mang theo tứ tướng trở về bản trợn chúa công ngạc hoán nhìn về phía cao định trở về cao định não tử có chút loạn hắn có chút do dự cũng không muốn tiếp tục đánh xuống lại không muốn từ bỏ trước mắt trong tay nắm giữ quyền lợi nam nhân có thể nào không có quyền một bên khác mã t ắ c trở lại trong quân về sau quan hưng có chút hiếu kỳ nói tiên sinh này nạc hoán sẽ đầu hàng sao sẽ tuy nhiên có thể muốn chờ một chút người này nhìn như lỗ mãng kỳ thực do dự trong lúc nhất thời sợ là khó mà làm ra quyết định mã t ắ c lắc đầu trước đó một phen nói chuyện với nhau đã cơ bản có thể xác định cao định là cái gì người trước đây mã t ắ c đại khái nhìn ra được đối phương không phải cái quá có mưu lực người bây giờ gặp mặt về sau đối với cao định người này có càng rõ ràng hơn nhận biết tham lam lại không có tự mình hiểu lấy muốn để cho hắn hoàn toàn nhận rõ ràng hiện thực mới được vậy ta quân cứ như vậy cùng bọn hắn hao tổn quan hưng ơ khó hiểu nói ừng hao tổn mã tắc gật gật đầu các ngươi mỗi đêm dẫn người tiến đến đối phương ngoài doanh trại đánh c h ố n g gieo họ không thể để cho bọn họ có nghỉ ngơi dưỡng sức cơ hội tất nhiên không có thỏa đàm vậy thì vẫn là địch nhân đối với địch nhân cũng không thể có nửa điểm thư giãn cùng nhân tử cái này trần nhị cầu nghe vậy nhìn về phía mã tắc nói tiên sinh mặt tướng trước đây cũng dùng qua phương pháp này chỉ là lại không có hiệu quả trước đây này cao định không biết lợi hại làm người vô mưu không biết cảnh giác lộ mang xuất kích là lấy không thành nhưng bây giờ khác biệt ngạc hoán binh mã kiệt s ứ c quân tâm bất ổn biết chắc quân ta ở bên tự nhiên không dám tùy ý ra doanh tác chiến mã tác cười giải thích nói kế sách này đạt được thời điểm cũng phải chia người đồng dạng kế sách đối khác biệt tính cách tướng lĩnh tạo thành hiệu quả là không giống nhau đối với cùng là một người không đồng thời đợi tạo thành hiệu quả cũng khác biệt không thể cơ đua cả nắm trần nhị cầu có chút hiểu được gật gật đầu không nói thêm nữa ban đêm hôm ấy vốn cho là có thể ngủ cái an giấc cao định lại lần nữa gặp phải địch quân quấy rối năng lượng thật tốt ngủ một giấc nguyện vọng lại lần nữa thất bại tức g i ậ n đến cao định liền sát mười cái đào binh hôm sau trời vừa sáng cao định khí thế hung hung đi vào trước trận chửi rủa đạn mã tắc lý do cũng rất đầy đủ đã ngươi không có đầu hàng vậy thì vẫn là địch nhân đối với địch nhân như thế nào thủ đoạn đều không quá phận cao định không phản bắt được buồn bực thanh âm trở lại trong quân nhưng trong quân bầu không khí lại một mảnh kem cháo kiểm kê một phen về sau trong vòng một đêm binh mã thiếu một hơn ngàn người tam quân tướng sĩ không có chút nào sĩ khí đang nói quân đội như vậy coi như g i ế t trở về thì có ích lợi gì với lại chiếu tình hình dưới mắt đến xem chỉ sợ dùng không bao lâu quân đội liền có thể đi không sai biệt lắm chúa công đầu hàng đi mấy tên tướng lĩnh tiến đến cao định trước mặt n h ì n không được mở miệng khuyên nhủ nếu lại như vậy xuống dưới chớ nói hồi viên việt tây chỉ sợ tam quân tướng sĩ đ ừ n g đi quá lâu liền tản g ra làm càn ngạc hoán dương mắt nhìn chúng tướng nói các ngươi muốn phản a chúng ta vốn là thuộc về hán trung vương như thế nào xem như phản địch một tên tướng lĩnh cứng cổ nói lớn mật ngạc hoán có chút không biết nên như thế nào tiếp dứt khoát trực tiếp lộ ra binh khí đủ cao định thần sắc có chút suy sụp tinh thần lắc đầu ngừng ngạc hoán nói đi cùng con ngựa kia t ắ t nói chúng ta nguyện v ò n g hàng phủ quân anh minh chương bốn trăm ba mươi bảy diễn viên xuất sắc nhất bảy ngày còn chưa tới a u tĩnh trong tính thất lưu nghị uống một ngụm thanh thủy hết lần này tới lần khác chính mình trong bụng ngạ tử quỷ nguyên bản thanh tịnh hai mắt giờ phút này lại có vẻ ảm đạm vô thần kinh ngạc nhìn xem này đã điêu khắc tốt ngọc tỷ ngọc tỷ là hắn tự mình tạo hình tự nhiên hoàn mỹ với lại trên dưới quanh người đều tản ra một cỗ nhàn nhạc khiếp người khí phách cho dù không có người cầm vẫn như cũ để cho người ta sinh ra một c ô khí thấp ba phần cảm giác tuy nhiên đây hết thảy rơi vào giờ phút này lưu nghị trong lòng h ắ n càng hiếu kỳ cổ nhân ăn ngọc thuyết pháp có phải là thật hay không cái đồ chơi này thật có thể ăn nhìn xem này trong suốt sáng long lanh ngọc tỷ truyền quốc ngọc tỷ không thể phá vỡ bốn mươi chín chân long chi khí bốn mươi tám vương giả chi uy bốn mươi chín bá giả chi khí bốn mươi tám quốc vận hương vượng bốn mươi bốn t ấ n áp khí vận bốn mươi chín mưa thuận gió hòa bốn mươi sáu khí số ngay h vận tại lưu nghị thứ một trăm ba mươi sáu lần sinh ra muốn đem khỏa này ngọc cho nuốt thời điểm cửa phong bất thình lình mở ra lưu nghị đại não nhất thanh nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh đại não nhưng bởi vì đột nhiên như lai động tác một chóng kém chút một đầu mới ngã xuống đ ì n h hầu mã tắc mang theo mới vừa từ chu đề chạy đến quan bình cùng ngụy việt tiến đến nhìn xem gầy tầm vài vòng bóng lưng nhịn không được khẽ gọi một tiếng ấu thường a lưu nghị hít sâu một cái khí đẻ xuống trong lòng này c ố bởi vì nghèo đói mà sinh ra rung động muốn đứng dậy thử mấy lần không có thể đứng đứng lên quan bình cùng mã tắc liền vội vàng tiến lên đỡ lấy lưu nghị đinh hầu người mã tắc muốn nói cái gì nhưng nhìn xem lưu nghị bộ dáng trong lúc nhất thời lại không còn gì để nói giờ phút này lưu nghị hình tượng thật là có chút dò người hốc mắt h á m sâu da thịt lỏng sắc mặt tám t r ầ m n g u y ê n bản không đến bốn mươi tuổi niên kỷ nhìn khuôn mặt ba mươi tuổi cũng chưa tới giờ phút này lại như là một cái năm mươi tuổi lao giả để cho người ta nhìn xem cũng cảm giác không khỏi lòng chua sót tiến ta về nhà đi ngọc tỷ đã khắc xong lập tức lấy người mang đến hàng trung không được sai sót lưu nghị vô vô mã tắt tay vừa nhìn về phía quan bình cười nói thản chi tới rồi này cao định có thể từng bình định đinh hầu yên tâm Cao Quốc Hòa Quốc chính đang phụ trách qua An Hòa đang Định đã hàng, Hưng hôm phụ ở một quy lưu ầ n nữa biên chế quân đội, Nam Trung đã định. đội, chế Tắc c đã Mã tác mỉm ờ i nói, còn bước, kém một bước, tứ q ậ nghị mặc dù bình, n n h ư Nam Man ò a chưa Man nghĩa, bao có có hoạch còn cần cẩn khải Nhân mạnh Thái Bình không thận. h người tương Lưu giải, ung trong riêng g tại lại này trốn, này bên tín này n là lâu, trợ, sợ tại hai người nâng đỡ run run rẩy rẩy đi ra tĩnh thất đưa lên xe ngựa hướng về điển trì phương hướng đi đến trên đường đi lại nói liên miên lại n h ả y không ngừng cuối cùng này một cầm mới là quan trọng tựa như ấu thường nói lúc này lấy công tâm là thượng sách nếu không những này man địa người đã tạo thành chút sói tính nếu không kịp thời ấn xuống sẽ như phương bắc người hồ đợi ta quân rời đi tất nhiên phục phản bọn họ mới là chúng ta lần này đi vào nam trung chân chính con mắt không thể chủ quan đình hầu yên tâm chúng ta về trước đi lấy đình hầu thân thể làm quan trọng hắn sự tình chúng ta tất nhiên làm tốt mã tắc một bên vịn lưu nghị đi trở về vừa nói ừm ấu thường trước đây quá xúc động tuy có bụng đầy kinh luân lại chưa lắng động những năm này ta để ngươi đảm nhiệm thái thú làm q u â n thừa quản tiền thuế quen thuộc quân vụ để ngươi có thể bình tĩnh lại lần này xem ra tâm tư như vậy nhưng là không có uổng phí bây giờ ấu thường nhưng là có thể một mình đảm đương một phía nam trung có ngươi ta cũng yên tâm lưu nghị gật gật đầu mã tác bất thình lình cảm giác hốc mắt có chút m ỏ i nhừ ban đầu thời điểm hắn cảm thấy lưu nghị không xứng với ngồi ở vị trí cao nhưng về sau theo xử lý sự vật càng ngày càng nhiều trên quan trường sờ soạc lần mò có đôi khi không hề chỉ bằng là tự thân tài học quân vụ cũng không phải chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy mã tác tự nghĩ học phú ngũ s a một số thời khắc đều tưởng muốn đánh vỡ tiền nhân rảo đi ra chính mình đường đi nhưng ở trong quân đội đến thời gian lâu dài dần dần phát hiện tiền nhân lưu lại kinh nghiệm nếu là vô số lần thất bại tổng kết ra giáo h ấ n những thành công đó án lệ phía sau nhưng lại có không biết bao nhiêu thất bại cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh vỡ muốn đi ra chính mình đường cũng không phải là muốn lật đổ tiền nhân lưu lại mà là tại thông s u ố t quen tiền nhân học vấn trên cơ sở lại sáng tạo cái mới cao giờ phút này lưu nghị như vậy nói một chút trong lòng rất nhiều ngày xưa không giải thích nghi ngờ bất thình lình có loại sáng tỏ thông s u ố t cảm giác trong lòng đối với lưu nghị cảm kích nhưng là càng tăng lên rất nhiều nhìn nhìn lại giờ phút này lưu nghị bộ dáng trong lúc nhất thời hốc mắt phát h ồ n g cái mũi cũng có chút mỏi nhừ yên lặng vị lưu nghị nhưng là nói không ra lời tính thất khoảng cách đ i ể n trì cũng không xa nhưng đoạn này đường tại lúc này lưu nghị xem ra lại hết sức dài rằng giặc dài rằng giặc đến lưu nghị cảm giác mình giống như chết qua một lần xe ngựa cuối cùng đang chậm rãi chạy bên trong tiến vào đ i ể n trì mã tác giờ phút này đã điều chỉnh tốt tâm tình mỉm cười nói đình hầu chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt tiến hội hôm nay không t h i ệ n ta về nhà nhà lưu nghị có chút mỏi mệnh lắc đầu phu nhân cũng đã chuẩn bị tốt cơm canh tiến hội sự tình ngày khác lại nói, hiện tại, ta muốn trở về nhìn n khác chút phu h lại tại, ta trở một về ây n Người tại s u yếu nhất thời i đ ể mã trong lòng k h tắc gật gật đầu lúc này xác thực không thể ăn quá đầy mỡ ngọc tỷ nhớ lấy phải nhanh một chút đưa đến ngày giờ không nhiều vương thượng nơi đó cũng cần chuẩn bị lưu nghị thở dài nói thúc phụ yên tâm bình tự mình đi tiễn đưa quan bình gật gật đầu trầm giọng nói quan bình đi tặng đồ có chút lớn tài tiểu dụng cảm giác nhưng ngọc tỷ này liên quan đến trọng đại không thể sai sót quan bình đi không thể nghi ngờ là nhất làm cho lưu nghị yên tâm thản chi sau khi trở về nếu có thể trở về tốt nhất nếu không thể hy vọng chúa công lại phái một thành viên thượng tướng đến đây bây giờ nam trung t r u n g tướng bên trong an quốc cùng hưng quốc tạm thời còn khó một mình đảm đương một phía định quốc mặc dù ổn trọng nhưng cũng cuối cùng tuổi nhỏ có thể sử dụng người không nhiều a lưu nghị suy tư nói thúc phụ yên tâm bình định mau sớm chạy về quan bình khom người nói xe ngựa đến lưu nghị đến khi phủ đệ quan bình nhảy xuống xe ngựa cầm lưu nghị tiếp đó sớm đã nhận được tin tức đi ra lữ linh khởi nhìn thấy lưu nghị cái bộ dáng này hai mắt đỏ lên sinh con cũng không khóc qua nàng giờ phút này nước mắt nhưng là ngăn không được ra bên ngoài tuôn cái này một thân thối lưu nghị lắc đầu phu quân nói là lời gì phu quân chính là biến thành khất cái thiếp thân cũng nguyện vọng đi theo phu quân lữ linh khởi đánh lưu nghị một chút nhưng lại sợ làm bị thương hắn nhận không ít khí lực đến lưu nghị trên thân thì càng giống là k h e b ớ t lời nói này liền vi phu tay người này cũng sẽ không lưu lạc làm khất cái a lưu nghị nhìn thấy nhà mình phu nhân tâm tình rõ ràng thoải mái không ít đinh hầu phu nhân chúng ta xin được cáo lui trước nhìn xem hai người bộ dáng mã tắc cùng quan bình thợ p h à o đối lưu nghị túi lầu nói ừng ngọc tỷ sự tình phải nhanh lưu nghị khoát tay một cái nói ây nhìn xem hai người rời đi lữ linh khởi cầm lưu nghị đỡ trở về phòng bên trong trên bàn cơm canh còn tại đó không động hiển nhiên là đang đợi lưu nghị lữ linh khởi vô vô lưu nghị tay nói phu quân đợi chút thiếp thân đi làm lại không cái này liền tốt lưu nghị khoát khoát tay thân thể nhưng là khôi phục một chút hành động lực mấy bước đi vào trước bàn bưng lên một bát đồ ăn cháo mấy ngụm uống sạch nguyên bản huệ vải thần s ắ c nhất thời cỡ nào rất nhiều h à o quang lữ linh khởi cho lưu nghị lột một k h ỏ a đun sôi trứng gà nhìn xem lưu nghị do dự sau một lúc lâu mới nói phu quân nói đều là thật cái gì lưu nghị m ở mịt nhìn xem lữ linh khởi trong đầu cẩn thận hồi tưởng đến vừa rồi chính mình nói chuyện tựa hồ cũng không có nói cái gì đặc thù ngôn luận a là được lữ linh khởi khẽ cắn môi trong mắt một lần nữa ngân lệ làm ngọc tỷ này muốn giảm thọ hai mươi năm cái này a lưu nghị tiếp nhận lữ linh khởi truyền đạt trứng gà lắc đầu nói người nào nói với phu nhân phu quân chớ để ý lữ linh khởi nhìn c h ầ m c h ầ m lưu nghị điêu khắc liền điêu khắc giống như giảm thọ có cái cái dám quan hệ lưu nghị đưa tay giúp nhà mình phu nhân lao đi khoe mắt nước mắt lắc đầu thở dài thật không biết là cái nào hôn chướng loạn tức cái l ư ớ i mệt mỏi phu nhân ta l ậ t lôi phu quân chớ có gà ta lữ linh khởi bất mãn nhìn về phía lưu nghị nhưng lại chưa ngăn cản động tác đương nhiên sẽ không lừa gạt phu nhân cái này điêu khắc ngọc tỷ tuy nhiên khó khăn nhưng cũng không trở thành giống như thọ nguyên lôi kéo cùng nhau nói như thế cũng bất quá là vì an nhân tâm nhĩ thử nghĩ nếu thật tùy ý liền có thể điêu khắc xuất ngoại nặc khí vương thượng sẽ như thế nào lớn những cái kia sau lưng muốn hại ta người lại sẽ như thế nào lưu n g h ị lắc đầu thở dài này phu quân tại sao lại bộ dáng này lữ linh khởi c a o mày nói ngươi bỏ đói bảy ngày thử một chút chỉ sợ còn không bằng ta đây lưu nghị tức giận nói lữ linh khởi trong phòng bất thình lình trở nên ăn tĩnh dị thường ăn xong trứng gà tuy nhiên trong bụng còn đói nhưng lưu nghị không còn dám ăn nhiều bảy ngày không ăn đồ vật bất thình lình rượu trẻ ăn uống quá độ cũng không phải cái gì chuyện tốt phu nhân làm sao cuối cùng phát giác được bầu không khí có chút không đúng lưu nghị nhìn về phía lữ linh khởi khó hiểu nói về sau chuyện thế này làm sớm cùng tiếp thân nói lữ linh khởi c h ừ n g tròng mắt nhìn xem lưu nghị cắn răng nói sớm nói phu nhân như thế nào như thế tình chân ý thiết lưu nghị cười nói có đôi khi muốn gạt qua người khác đi đầu lừa qua người một nhà mới được lữ linh khởi hư nhẹ một tiếng tối nay phạt ngươi không được với giường phu nhân suy nghĩ nhiều chính là đi lên vì phu cái này bảy ngày không ăn thân thể suy yếu cũng làm không sự tình gì lưu nghị lắc lắc đầu nói xì lao không biết xấu hổ lữ linh khởi khuôn mặt tường đỏ khẽ gắt một cái quay đầu không để ý tới hắn lao phu lao thê sợ cái gì lưu nghị lắc đầu đối với nữ nhân phản ứng này dù là kết hôn nhiều năm cũng vẫn là không hiểu nhiều có cái gì à, chẳng phải một chút kia phá sự mà sao tuổi đã cao dáng dấp đẹp mắt cũng không thể già m ù n a mà bệnh bất kể thế nào nói lưu nghị xuất quan đối với kiến ninh quân dân tới nói là một tề thuốc trợ tim theo lưu nghị trở lại trong thành tin tức truyền hình ra kiến ninh rõ ràng an ổn rất nhiều chương 438, khởi công xem ra mạnh h ạ c h vẫn còn ở tích cực tụ tập nhân mã cũng không vì tứ quận Bình Định vì tứ mà lựa chọn tay. lưu ự a tay. chọn buông l nghị thả ra trong tay giấy viết thư nâng c h u n g trà lên trung uống dung uống một ngụm khoảng cách rời đi tính thất đã có ba ngày thời gian lưu nghị thân thể cũng đã khôi phục rất nhiều chí ít ánh mắt không còn ảm đạm vô quang sắc mặt cũng so với trước đây hồng nhuận phơn phất không ít âm thanh cũng khôi phục một chút hùng hậu nếu là hiện tại từ bỏ lời nói n à y mạnh hoạch tại màn tộc uy tín sẽ bị hao tổn mã tác mỉm cười nói lưu nghị có thể khôi phục lại hắn không thể nghi ngờ là vui vẻ trước mắt lưu nghị là không thể đi tham gia lưu bị đăng cơ đại điển không chỉ là hán thủ bị nam dương quan vũ cùng tương dương thôi châu bình đều khó có khả năng ở thời điểm này bước ra đạo lý giống như lúc trước tào tháo khi chết cấm đoán các nơi thái thú tiến về tưởng niệm rất có thể cho địch nhân thừa dịp cơ hội đăng cơ là vì để cho mình cường thịnh hơn hướng về thiên hạ tuyên bố không thừa nhận tào ngụy chính quyền nếu là bởi vì đăng cơ đại điển mà đ ề u đi các nơi yếu viên để cho địch nhân thừa lúc vắng mà vào lời nói vậy thì lẫn lộn đầu đôi uy tín lưu nghị lắc đầu hắn muốn chúng ta lệnh không cho lần này cần đánh phục hắn này sa ma kha nhưng còn có hắn tin tức chuyển đến không có hắn bây giờ sa ma kha cũng chỉ là vừa mang theo hắn những tộc nhân đó tại kiều sơn một vùng đoạt chút địa bàn rất nhiều nam trung bộ lạc đối bọn hắn tương đối bài xích nếu không có này mạnh hoạch thưởng thức sa ma kha dũng vũ cũng sẽ không biết cái này rất nhiều chuyện mã tắc lắc đầu sa ma kha cũng là bọn họ phái đến nam trung trong bóng tối về phần có thể phát huy bao lớn tác dụng c h í ít trước mắt cũng chỉ là đạt được một chút cạnh g ó c tin tức mạnh hoạch coi như coi trọng hắn cũng không có khả năng bởi vì hắn mà hoàn toàn không để ý hắn nạp tây nam trung đại tộc ý kiến mà sa ma kha bản thân hiển nhiên cũng không phải là loại kia hiểu được mọi việc đều thuận lợi khéo đưa đ ẩ y thế thái nhân vật mạnh hoạch đại khái xuất binh thời gian còn có nhân số có những này liền đầy đủ lưu nghị gật gật đầu nam trung không giống với bên trong tình báo thu hoạch đường tắt có hạn năng lượng có như thế một cái nội tuyến đã không tệ lưu nghị cũng không có yêu cầu xa vời qua h ắ n chí ít chính mình không phải hai mắt bôi đen chỉ là sa ma kha người này thật có thể tin mã lương dù sao mang theo chủ quan nước đoán khả năng h ắ n cùng kinh châu sơn việt man tộc giao hảo cho nên tự nhiên sẽ vô ý thức cảm thấy mình người không tệ nhưng cái này không thể làm làm căn cứ lưu nghị càng muốn nghe nghe mã tắc ý nghĩ có thể tin ngũ khê man bây giờ quy hóa không tệ không ít con dân đã rời chỗ ở thành c h ấ n sa ma kha lần này đi vào nam trung cũng có vì là ngũ khê man mưu cầu càng phát hơn hơn triển khai ý nghị ở chính giữa cho nên loại người này càng thêm đáng tin mã tắc mỉm cười nói như thế ta liền yên tâm lưu nghị gật gật đầu phu quân cái kia nghỉ ngơi lữ linh khởi từ nội đường đi ra đối mã tắc liêm nhậm thi lễ đối lưu nghị nói lưu nghị thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục dựa theo y tượng thuyết pháp không thể quá mức mệt nhọc cho nên trong khoảng thời gian này lưu nghị ẩm thực sinh hoạt thường ngày cũng là bởi lữ linh khởi tới nghiêm ngặt k h ô n g chế sắc trời không còn sớm thắc xin được cáo lui trước mã tắc liền vội vàng đứng lên mỉm cười cáo tử nói nam man sự tình không thể thư giãn nghiêm mật nhìn chăm chú lưu nghị cũng đứng lên nói â mã tắc gật gật đầu lại hướng về lữ linh khởi thi lễ về sau cáo tử rời đi không cần như vậy khẩn trương thân thể ta khôi phục không sai đưa tiễn mã tắc về sau lưu nghị nhìn xem nhà mình thê tử có chút bất đắc dĩ nói thiếp thân cũng là hy vọng phu quân có thể đủ tốt càng nhanh một chút lữ linh khởi lắc đầu bình thường lời nói lưu nghị sự tình nàng không sẽ quản quá nhiều nhưng bây giờ lưu nghị thân thể chưa hoàn toàn khôi phục lữ linh khởi tự nhiên muốn quản đá tạm thôi được lưu nghị cũng không có lại nhiều nói vừa vặn có chút mệt mỏi phu nhân theo giúp ta cùng đi nghỉ ngơi đi ừm lữ linh khởi thấp dọn g ứng một tiếng đón lấy chuyện phát sinh có chút không thể miêu tả tuy nhiên không mớn nhưng có đôi khi cũng không l â y chuyển được lưu nghị cũng chỉ có thể âm ở nam trung chiến sự tạm nghỉ nhưng hai họa ngầm cũng không giải quyết bất quá đối với lưu nghị tới nói trọng yếu nhất vẫn là tiến hành nam trung xây dựng cơ bản công tác cầu nối đường thành trại nông nghiệp kỹ thuật cùng công cụ cải thiện thành trì cũng không tất nhiên vội vã mới xây phía nam bên trong trước mắt trạng thái kiến tạo một tòa thành trì không bằng cỡ nào xây vài tòa thành trại tới hiệu quả một tòa có thể chứa đ ư ợ c mười vạn nhân khẩu trở lên thành trì đ ặ t ở nam trung bên này đoán chừng mười năm đều chưa hẳn có thể chân chính phát huy hiệu quả cái này giống như kinh nam không giống nhau kinh nam bên kia có giao thông tiện lợi tiên thiên ưu thế nhưng nam trung bên này nhưng không có xuyên qua toàn bộ nam trung thủy lộ đại đa số vẫn là phải dựa vào lục lộ tới vận chuyển phát triển tự nhiên không bằng kinh nam nhanh gọn trọng yếu nhất là mới xây một tòa thành trì cho dù là tiểu hình cần thiết hao phí nhân lực vật lực cùng thời gian đầy đủ dựng lên trên trăm tòa thành trại đến Đối với Nam trong u n nghĩa thực tế lớn hơn. Lần này Vĩnh Sương Vương Kháng, người g giúp ý thực Khải hai người giúp ta tế các Lữ l ạ i b ì h định n có c ô làm nhà i n n cái nghỉ ngơi sau nửa tháng lưu nghị cuối cùng được cho phép khởi công nửa tháng này đến hắn làm nhiều nhất cũng là đối dưới mắt chu đề kiến ninh tăng ca ba quận cơ sở kiến thiết tiến hành thiết kế về phần vĩnh sương cùng việt tây lưu nghị không có tự mình đi qua làm không được xa b ả n đến tạm thời chỉ năng lượng trì hoãn chờ nam trung hoàn toàn bình định về sau lại đi kiến thiết đình hầu yên tâm đi mã tác cười nói việc này đã báo biết vương đình rất nhanh sẽ có phong thưởng ngoài ra trận chiến này tất cả mọi người cũng đều có phong thưởng lần này đình hầu sợ là cũng có thể tiến thêm một bước ta lưu nghị lắc lắc đầu nói ta bây giờ đã đứng hàng c ử u khanh với lại thiếu phủ chức vụ cũng càng thích hợp ta một chút lại nói lần này tác chiến ta tựa hồ cũng chưa xuất lực vương thượng nếu là phong thưởng nhận lấy thì ngại à đình hầu lời ấy sai rồi nếu không có đình hầu quân ta nhưng không cách nào nhanh như vậy thu được thắng lợi chính là quan vị không biết nhưng tước vị có thể thăng a mã tác cười nói lần này lưu bị xưng đế khẳng định phải đại phong q u â n thần ngay cả những cái kia tại vương đình bên trong đợi người đều có thể đạt được phong thưởng chớ nói chi là lưu nghị không xa ngàn dặm tới này vùng khỉ ho có gáy vì là lưu bị chỉnh đốn hậu phương công thần nếu lưu nghị không được phong thưởng đó mới có chút thất vọng đau khổ đây không nói cái này bây giờ nhà máy xi、si、măng bó củi nhà máy g ă n g phường đã xây xong ta chuẩn bị mấy ngày nay liền bắt đầu khởi công trước tiên sửa đường dọc theo cái này lô thủy trước tiên khởi công một đầu chờ mùa thu hoạch về sau lại xuôi theo lậu giang hướng về tăng ca quận phương hướng sửa đường sang năm bắt đầu không lang sơn bên kia cũng cần tu một đầu cái này tam điều chủ lộ có thể thông suốt ba quận mậu dịch tuy nhiên toàn bộ hành trình gần bốn ngàn dặm chính là có thể ngày tu mười dặm cái này ba con đường tiền thuế nhân thủ đủ chuẩn bị cũng cần một năm mới có thể xây xong ngoài ra các nơi thành trại cũng cần nhân thủ cái này tương lai mấy năm toàn bộ nam trung sợ là sẽ phải bể bộn nhiều việc đi đinh hầu mấy vị đệ tử cũng có thể đến giúp đỡ a mã t ắ c cười nói lưu nghị mấy cái kia đệ tử bây giờ giúp lưu bị khởi công xây dựng hoàng cung rất được lưu bị thưởng thức nếu những người này cũng đều điều tới nam trung không thể nghi ngờ sẽ để cho lưu nghị một chút cỡ nào áp lực đồ nguyên sẽ đến bên này về phần h ắ n người thuộc trung xây thành cũng cần nhân thủ tới không ta chuẩn bị ở chỗ này nhận mấy vị đệ tử lưu nghị lắc đầu cười nói ồ mã tắc nghe vậy ánh mắt sáng lên nhìn về phía lưu nghị nói đình hầu coi là tắc như thế nào người lưu nghị kinh ngạc xem mã tắc liếc một chút ấu thường khi nào đối với mấy cái này có hứng thú hắn nhớ kỹ mã tắc luôn luôn trong bóng tối khuyên hắn không nên đem quá nhiều tâm tư tốn hao tại tượng nghệ thuật phía trên sao hiện tại bất thình lình có ý định này chỉ là muốn vì là đình hầu chia sẻ một chút mã tác cười nói hán đối công tượng thái độ cũng không có thay đổi nhưng cũng không có người nào quy định sĩ nhân liền không thể học ra cắt lượng một dạng tại học a tốt trước tiên cho ta thiết kế vài tòa thành trại để cho ta nhìn xem ngươi thiên phú thiên công khai vật năm vị trí đầu sách cũng là nói những này ngươi có thể học cho nên dùng về sau nếu là độc lĩnh nhất quân nói không chừng sẽ có chút trợ giút lưu nghị cũng không cự tuyệt bọn họ dưới xác thực cũng cần mấy cái mã tác dạng này văn võ toàn tài nhân vật trước đó mấy cái tuy nhiên tại công tượng bên trên có riêng phần mình thiên phú nhưng thật nghĩ đạt tới lưu nghị địa vị hôm nay là không thể nào mã tác khác biệt hắn tương lai có c à n g đều có thể hơn năng lượng đa tạ ân sư mã tác nghiêm túc hành lễ nói đừng vội gọi cái này thành chỉ thiết kế cùng hành quân tác chiến khác biệt ngươi được bản thân tìm t ỏ i lưu nghị lắc lắc đầu nói chờ ngươi năng lượng thiết kế ra được rồi nói sau â mã tác chút nghiêm túc gật đầu hắn yêu cầu không cao chỉ cần hành quân tác chiến thì dựng doanh trướng năng lượng đạt tới lưu nghị mức độ là được rồi còn có một chuyện tắc có chút không hiểu mã tắc bất thình lình hỏi chuyện gì lưu nghị nhìn về phía mã tắc đinh hầu tạo hình ngọc tỷ sao không có chút nào ngọc tiết mã tắc nghi ngờ nói thần khí tự nhiên đại khái là ngọc tỷ công thành thời điểm tự động hấp thu đi lưu nghị đem ánh mắt nhìn về phía phương xa thản nhiên nói hán trung vương cung canh giữ cửa ngõ yên ổn đường phong trần m ệ t mỏi mang theo ngọc tỷ đổi tới h á n trung thì đã đến tháng năm khoảng cách lưu bị chọn lựa đăng cơ s ư n g đến ngày không đủ mười ngày quan bình tham kiến vương thượng lưu bị chính cùng r a cắt lượng bàng thống pháp chính cùng lý nghiêm nghị sự nghe nói quan bình trở về vội vàng để cho người ta cầm quan bình nên t i ề n đến vừa vào cửa quan bình liền đối với lưu nghị bãi nói thản chi mau mau đứng lên nơi đây không phải là cung điện thản chi không cần đa lễ như vậy Lưu lên, lớn là cười được nhiều tuổi, sau Bị trên mặt theo trở thấy thời t nên nếp nhăn nụ không điểm, cảm khi khỏi h sao giác đời dù ây n húng chi vẫn tương thần Quan Bình. thiết, chi phụ coi lai là Lưu là bị Lưu Bị là A đấu A quan bình. bình theo lời đứng dậy cầm này phương gánh chịu lấy ngọc tỷ ngọc hạp hai tay nâng ở trước người không người nói bình lần này trở về một là hộ tống ngọc tỷ cả hai cũng là báo công nam trung tứ quận đã đều bị phá tăng ca thái thú chu bao tụ tập dân chúng như phản đã nằm sát việt tây thái thú cao định đầu hàng nam trung tứ quận đã bình định chu đề là kiền vi thuộc địa tuy nhiên chô nam trung nhưng trên thực tế cũng không bị quên tại nam trung bên trong bá huyên không hổ là cô trọng thần chưa từng để cho cô thất vọng lưu bị lại không có đi xem này ngọc tỷ chỉ là cùng r a cắt lượng lết i nhau mỉm cười nói nghe nói ngư đình hầu vì là đ i ề u khắc ngọc tỷ g i ả m thọ hai mươi năm có thể thật có sự tình lý nghiêm bất thình lình nhìn xem quan bình hỏi chương bốn trăm ba mươi chín người thiện nhân lớn g i ả m thọ lưu bị nghe vậy xem lý nghiêm l i ế c một chút lại đem ánh mắt nhìn về phía quan bình mặc dù đã thói quen lưu nghị đủ loại thần kỳ nhưng điêu khắc một cái ngọc tỷ còn muốn g i ả m thọ xác thực gọi người không thể tưởng tượng phải chăng g i ả m thọ m ặ t tướng không biết quan bình trầm giọng nói nhưng đình hầu vì là điều này ấn bảy ngày đóng cửa không ra mặt tướng nhìn thấy đình hầu thì hình dung tiều thụy dung nhan tiều thụy phảng phất thật lao hứa nhiều nghĩ đến ngày đó nghênh đón lưu nghị lúc ra cửa bộ dáng q u a ngọc hạp mở ra t h ị n h phong tại bên trong ngọc tỷ cũng rơi vào trước mắt mọi người nhưng gặp một phương toàn thân trong suốt ngọc tỷ hơn chín long bàn xoáy hương lên trời từng cái dữ tợn nhìn lên trời sinh động như t h ậ n rõ ràng bất động nhưng thông qua ánh sáng mặt trời khúc xạ cùng xuyên suốt lại cho người ta một loại biến hóa thất thường tùy thời tại tới lui cảm giác một cỗ nhàn nhạt uy áp cảm giác cho dù chưa từng tới tay cũng có thể làm cho người cảm giác được cái này ngọc tỷ bất phàm lưu bị thu hồi trong lòng này phân lóe lên một cái rồi biến mất rung động đưa tay cầm này ngọc tỷ nâng ở trong tay quan sát tỉ mỉ dù hắn đã rất ít bởi vì ngoại vật mà tâm động giờ phút này nhìn xem cái này ngọc tỷ vẫn như cũ cảm giác có c ố khó tả cảm giác chấn động cũng không phải là đến từ trạm trộ tinh mỹ mà chính là đến từ ngọc tỷ bên trên này cộ nhiếp nhân tâm phách lực lượng đây mới là truyền quốc ngọc tỷ cái kia có bộ dáng hắn là gặp qua chân chính truyền quốc ngọc tỷ năm đó viên thuật muốn cầm truyền quốc ngọc tỷ đưa cho viên thiệu cũng là lưu bị ngăn cản hắn tự nhiên gặp rồi chân truyền quốc ngọc tỷ nhưng liền xem như tào ngụy trong tay khối kia truyền quốc ngọc tỷ mang đến đánh vào thị giác cùng cảm giác chấn động cũng còn kém rất rất xa cái này một khối hao tổn hai mươi năm thọ nguyên lần này lưu bị thật tin yên lặng phương hướng truyền quốc ngọc tỷ lưu bị đối truyền quốc ngọc tỷ thật sâu cúi đầu trầm giọng nói cái này cúi đầu không phải bãi ngọc tỷ mà chính là bãi ba bái... huyên nếu không có ba bái... huyên như vậy hy sinh vì sao lại có cái này thuộc về ta đại hán ấn tỷ hàng thế ra cắt lượng bọn người nghe vậy liền vội vàng đứng lên đối ngọc tỷ bãi cúi đầu mặc kệ này hai mươi năm thọ nguyên có phải là thật hay không dù sao ai cũng không biết chính mình mệnh dài bao nhiêu nhưng cái này mai ngọc tỷ xuất hiện tăng thêm lưu bị một câu nói kia người biết chuyện đều nghe được trước đây truyền quốc ngọc tỷ được từ tại thần cũng không phải là đại hán cái này một khối mới thật sự là thuộc về đại hán truyền quốc ngọc tỷ ý nghĩa tự nhiên bất p h ả m cũng càng năng lượng biểu tượng lưu bị đế vị hợp pháp tính bá huyên bây giờ như thế nào trịnh trọng cầm ngọc hạp một lần nữa đắp lên lưu bị nhìn về phía quan bình trầm giọng hỏi hồi vương thượng đình hầu bây giờ đang tại điền trì điều trị với lại tứ quận mặc dù bình nhưng này di tộc mạnh hoạch đã tập kết binh mã ít ngày nữa sẽ xâm phạm đình hầu đang cùng ấu thường tiên sinh tổ chức huấn luyện binh mã chuẩn bị đánh với man quân một trận đình hầu hy vọng mà tướng có thể mau sớm chạy về t r ợ t r ư ợ hoặc là hán trung bên này có thể điều động một thành viên thượng tướng tiến đến tướng t r ợ quan bình cầm lưu nghị lời nói không người nói một lần lưu bị gật gật đầu tuy nhiên hắn hy vọng lưu nghị có thể mau sớm trở về nhưng lấy quan bình thuật lưu nghị bây giờ sợ là không thích hợp đường đi bốn ba tuy nhiên chính mình nhị đệ không thể tới hai tử cũng đều tại lưu nghị dưới trướng nghe lệnh bây giờ quan bình trở về lưu bị là hy vọng quan bình có thể lưu lại đại biểu quan vũ có mặt lần này đăng cơ đại điển về phần lưu nghị lưu bị chuẩn bị để cho trưởng tử lưu thành thay có mặt tuy nhiên vẫn là cái tiểu thí hài nhi nhưng làm lưu nghị trưởng tử ý nghĩa bất phẳng ngẫm lại lưu bị cười nói thản chi lần này muốn đợi vân t r ư ở n g tham dự đại điển không nên lại đi cô mệnh hắn thăng nghiêm nhan hai vị lao tướng đồng thời dương nhậm nô ban tiến đến trợ trợ lưu bị tất nhiên mở miệng quan bình tự nhiên không thể không tử h ư ớ n g hồ hoàng trung bản sự quan bình là biết lại thêm nghiêm nhan cũng là thuộc trung danh tướng dư ơ n g n h ậ m nô ban những năm này tại lưu bị dưới trướng mười phần đẩy mạnh cũng rất có năng lực có hắn bốn người tiến đến trợ chuyện quan bình cảm thấy so với chính mình lại trở lại mạnh hơn rất nhiều lập tức gật đầu đáp ứng quan tướng quân còn có một chuyện ta rất hiếu kỳ bá huyên huynh đưa tới tin chiến thắng bên trong lần này tại nam trung lại thu được hơn ba vạn binh mã nhưng có việc này lý nghiêm cười hỏi thật có việc này bây giờ lại chiếm đoạt việt tây quận binh mã bây giờ đ ỉ n h hầu trong tay không chế không dưới năm vạn nam trung các nơi quanh năm trấn áp man tộc loạn là lấy nhân khẩu không nhiều nhưng binh lực lại hết sức cường thịnh quan bình gật đầu nói lý nghiêm không tiếp tục hỏi nhưng ra cắt lượng nhưng là nhữ mày xem lý nghiêm liếc một chút hắn hỏi nhìn như tùy ý nhưng tâm tư lại có chút tác động như vậy vừa đến lưu nghị dưới t r ư ờ n g có được năm vạn binh mã coi như không có cái kia tâm tư chỉ sợ lưu bị bên này cũng khó tránh khỏi sẽ lo lắng lưu nghị ủng bình tự trọng chỉ là lưu nghị ngày bình thường thiện trí giúp người rất ít cùng người tranh công ra cắt lượng không nghĩ ra lý nghiêm vì sao như vậy trong bóng tối ép buộc lưu nghị thật sự là xuất phát từ công tâm lưu nghị trên mặt cũng không có cái gì khác biệt chỉ là gật gật đầu viết tướng lệnh sai người tiến đến điều động tứ tướng tiến đến nam trung trợ trợ mọi người lại thương nghị một phen về sau thương định lập triều về sau niên hảo lưu bị để cho mọi người thối lui gia cát lượng cùng pháp chính đi tại một chỗ trầm ngâm hồi lâu sau bất thình lình dò hỏi hiếu trực đối với chuyện này như thế nào xem chuyện gì pháp chính mỉm cười hỏi ngược lại hắn cùng gia cát lượng có nhiều chỗ không hợp ngày bình thường giao lưu không nhiều ngược lại càng muốn cùng b ả n g thống giao lưu bây giờ gia cát lượng chủ động đụng lên tới hỏi thăm ngược lại là nhất trang chuyện lạ chính phương tại xa lánh b ã huyên hiếu trực sẽ không nhìn không ra gia cát lượng cũng không có vòng quanh hai người cũng là người thông minh càng là lưu bị trợ thủ đắc lực rất nhiều chuyện nói thẳng liền tốt không cần thiết lãng phí mọi người thời gian cây cao chịu do lớn pháp chính cười nói nói như vậy đến người ta chẳng lẽ không phải càng thêm nguy hiểm ra cắt lượng nhìn về phía pháp chính bởi vì bá huyên huynh so người ta dễ bắt nạt pháp chính lắc lắc đầu nói nếu này lý chính phương dám xa lánh người ta hắn biết mình không phải người đối thủ của ta mà bá huyên huynh thiện t r í giúp người cho nên nếu ép buộc hắn coi như ngày sau biết được thủ đoạn cũng sẽ không quá kịch liệt g i a c á t lượng lắc đầu đây chỉ là lưu nghị cho người ta bên ngoài ấn tượng hai người giao nhau hơn mười năm g i a c á t lượng đối với lưu nghị tính tình càng hiểu biết một chút muốn nói lưu nghị là cái không còn cách nào khác người g i a c á t lượng đó là cái thứ nhất không tin lưu nghị là thuộc về loại kia đem ngươi xem thành người một nhà thời điểm làm sao đ ề u tốt không quan hệ lời nói cũng sẽ lộ ra thiện ý nhưng nếu là minh sắc thù địch lập trường lưu nghị thật khởi s ư ớ n g hung ác đến người bình thường có thể không chịu nổi bây giờ hắn mang binh bên ngoài dễ dàng nhất chịu đến nghi kỵ pháp chính lắc lắc đầu nói khổng minh coi là vương thượng không có nhìn ra ra cắt lượng im lặng quân tâm khó dò lưu bị tự nhiên là nhìn ra nhưng lưu bị giả bộ như không biết cái này có lẽ chính là lưu bị bình hành chi đạo một người trong triều nếu như tất cả mọi người nói hắn lời hữu hích người quân chủ kia mới có thể thật kiên kỵ à quan tâm sẽ bị loạn pháp chính vuốt vuốt lưu nghị tiễn hắn đeo sức lắc đầu trực tiếp đi về phía trước này lý chính phương làm như thế không có gì hơn cho rằng hắn có thể thay thế bá h uyên huynh vị trí dù sao bây giờ vương thượng dưới trướng chân chính độc lĩnh nhất quân người trừ quân hầu bên ngoài liền chỉ còn bá h uyên huynh bá h uyên huynh thiện trí giúp người không sai nhưng hắn tại vị đưa nhất g n định không có khả năng tất cả mọi người cùng hắn vì l à thiện quan tâm sẽ bị luận a ra cắt lượng gật gật đầu không có lại nhiều nói pháp chính ý tứ rất rõ ràng chuyện này tạm thời không nên nhúng tay nói đến vẫn là xem lưu bị tin hay không lưu nghị mặt khác lưu nghị chính mình có thể hay không là người chỉ cần lưu bị còn tin lưu nghị này lý nghiêm coi như lại thế nào đào hầm hai người đều không hướng bên trong nhảy cũng là rõ ràng đào ai nhìn xem pháp chính rời đi phương hướng ra cắt lượng thở dài đại hán này trung hưng vừa mới có chút hy vọng cái này nội bộ tranh quyền đoạt lợi manh mối cũng đã xuất hiện thật khó tưởng tượng chờ ngày sau thật b ắ t tiến bên trong thời điểm lại sẽ là như thế nào một loại tình huống đương nhiên cái này cũng đại biểu cho lưu bị thế lực đã lớn mạnh trước tiết nhưng không có rõ ràng như vậy phái hệ chi tranh nhưng theo thế lực mở rộng phái hệ chi tranh cũng là khó tránh khỏi chỉ là không nghĩ tới cái thứ nhất nhưng là ứng tại lưu nghị trên thân so với hán t r u n g bên kia náo nhiệt điền trì bên này náo nhiệt cũng là mặt khác một phen cảnh tượng cao đến bảy t r ư i n g quý danh thủy sa bắt đầu chậm rãi vận chuyển tại nước này xe chung quanh còn có mười mấy đỡ tiểu hình thủy sa phân bố tại cái này điền trì phía trên từng t o a phương viên không đủ một dặm thành nhỏ trại tạo dựng lên điền trì phía trên còn có thuyền nhỏ tại xuyên toa tới lui những thành trại đó chưa hoàn toàn tạo dựng lên nhưng công tác cũng đã tiến hành gang phường bó c ủ i phường bên trong có thể nhìn thấy như nước c h ả y tráng hán tại k h i ê n vật tư đi đi lại lại ra vào lưu nghị loại kia sinh thái tuần hoàn lý niệm tại kinh nam thành công quảng bá về sau lưu nghị chuẩn bị tại cái này điền trì bên bờ cũng tạo dựng lên tuy nhiên bên này cũng không phải là lấy ngư nghiệp làm chủ riêng là một hai cái dạng này tổng hợp hình hương trang thành lập đồng dạng có thể cải thiện vùng này người sinh sống ngoài ra càng nhiều thời điểm là mang theo dân chúng địa phương tìm thích hợp càng nặng địa phương loại trừ trướng khí đốn tuổi khẩn điển lớn bao nhiêu hiệu quả là không thể nào lập tức nhìn ra trước mắt lưu nghị là lấy điển chỉ một vùng làm chủ hướng ra phía ngoài bức xạ nhưng ít ra tại từng chút một thay đổi tốt có kinh nam thành công tiền lệ ở chỗ này tiến hành liền có thể rất nhiều thúc phụ chương bao cưỡi ngựa hưng ơ phấn mà hướng phía lưu nghị bên này chạy như bay đến lập tức còn không có dừng lại liền trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy xuống xem đứng tại lưu nghị bên người cao định cùng ngạc hoán mí mắt trực nhảy người trẻ tuổi kia thân thể cũng là tốt chuyện gì lưu nghị gặp trương bao mặt mũi tràn đầy vui mừng mỉm cười dò hỏi vừa mới ấu thường tiên sinh truyền đến tin tức này mạnh hoạch xuất binh trương bao một mặt hưng ơ phấn nói lưu nghị mạnh hoạch khởi binh ngươi cao hơn g cái gì sức lực lưu nghị một cái bàn tay liền đập vào t r ư ơ n g bao chán bên trên mắng loại sự tình này có như thế đáng giá cao hứng cái này t r ư ơ n g bao s ở lấy đầu có chút vì khuất không phải ngươi nói càng sớm càng tốt sao bị chê cười lưu nghị nhìn về phía cao định nói hắn hôm nay cầm cái này hai ăn không ngồi rồi chiêu tới cũng là hiểu biết một chút cụ thể nam trung hắn rất dân canh tắc cùng sinh tồn phương thức dùng cái này tới suy tư một bộ thích hợp nam trung phát triển đường đi không sao cao định cười khăn nói hắn hiện tại cũng coi như nhận rõ hiện thực tự nhiên không dám ở lưu nghị trước mặt đùa dẫn hoành dù là lưu nghị đối với hắn vẻ mặt vui cười đón lấy khoan hậu ấm giống như cũng người này lật lên khuôn mặt đến cái kia thủ đoạn mới hoành đây hồi thành lưu nghị đưa tới ngựa mình xe đối chúng nhân nói nam man xuất binh đây là đại sự bên người có thể sử dụng tướng lĩnh cự như vậy mấy cái được thật tốt thương lượng một chút phải đánh thế nào chương bốn trăm bốn mươi binh phát vân nam nay mạnh hoạch nhưng là thừa này chở mình vương kháng cùng lữ khải hợp công việt tây thời khắc trước tiên dưới vĩnh sương bây giờ vĩnh sương thất thủ vương kháng lữ khải hai người dẫn đầu tàn quân canh giữ ở việt tây quận lưu nghị trở về đang gặp gỡ mã tắc vĩnh sương một vùng tình báo là hôm nay vừa mới đưa tới trên thực tế sớm tại vương kháng xua binh tấn công việt tây quận thời điểm mạnh hoạch đã dẫn đầu man binh bắt đầu mưu đ ổ toàn bộ vĩnh sương quận giờ phút này tình báo đưa tới bên kia tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét vương kháng cùng lữ khải có thể giữ vững việt tây thế là tốt rồi về phần phản công lấy trong tay bọn họ binh lực tới nói căn bản là không có khả năng cho nên nói trước mắt này nam man nhiều lính tụ tại bất vi huyện một vùng lưu nghị gật gật đầu cũng coi như có được có mất đi tuy nhiên bình tứ quận nhưng đảo mắt vĩnh sương thất thủ bao nhiêu cho hắn lần này nam trung hành trình thêm vào chỗ b ậ n sa ma kha cũng không thể tham dự bên trong tuy nhiên phát giác được điều động binh lực lại cũng không biết tình huống cụ thể chờ phát hiện thì vĩnh sương đã đình trệ mã tắc có chút bất đắc dĩ gật gật đầu bao nhiêu cũng có chút hổ thẹn không nên tự trách cái này nam man t r i địa vốn là tin tức t r ệ tắc trách nhiệm cũng không phải là tại ngươi hoặc là sa ma kha vì kế hoạch hôm nay cái kia suy nghĩ như thế nào đoạt lại vĩnh sương quận mặt khác nam man họa cũng cần trừ tận gốc lưu nghị lắc đầu hắn nhìn ra được mã tắc có chỗ tự trách nhưng sự tình nếu trách không được mã tắc bọn họ đối với nam man biết tình báo rất ít tuy nhiên tất nhiên nam man ra chiều lưu nghị cũng không thể cứ như vậy ngồi ở chỗ này làm trở lấy vĩnh sương tuy nhiên xa xôi nhưng cũng là hán g i a cương thổ vĩnh sương đình trệ ý nghĩa trọng đại cũng không phải là trước đó ung khải tạo phản đơn giản như vậy dù là lưu nghị có ý quy hóa man g d ầ n nhưng cũng tuyệt đối không cho phép hán g i a cương thổ phân liệt mã tắc cảm kích nói nam man tự cao viễn x u n hiểm bất phục vương hóa từ lâu gia tính khó thuần lần này nếu đình hầu binh mã cương thịnh bình tri không khó nhưng lần này nếu quay về ngày khác nhất định phải bắc tiến bên trong nam man nếu biết thuộc chung bên trong hư tất nhiên lặp đi lặp lại lưu nghị gật gật đầu lời này trước đó mã tắc cũng đã nói qua bây giờ nhắc lại hiển nhiên là đánh lấy công tâm ý nghĩ lưu nghị bản thân cũng thật có ý này bất quá lần này hắn muốn giống như trong lịch sử gia cắt lượng sở cầu khác biệt trong lịch sử gia cắt lượng sở cầu chính là phương nam ổn định để cho hắn không cần bởi vậy phân thần mà lưu nghị muốn càng nhiều hắn muốn hoàn toàn cầm cái này nam man hóa đi vào hán dân từ nay về sau không phụ có hắn rất phân chia nam chúng chỗ đ ề u là hàn dân hai người thương nghị kế sách lần này xuất binh mang theo binh mã không nên quá nhiều cũng không thể quá tinh n huệ ít nhất phải để cho này mạnh hoạch nhìn thấy thắng hy vọng mới có thể từng bước một từng bước xâm chiếm chúng đem chọn cái vĩnh xương cảnh nội hoàn toàn vớt thuận sau ba ngày lưu nghị hạ lệnh xuất t r ì n h b á i mã tắc vì là toàn quân ngụy việt làm tiên phong ngạc h o á n quan hưng trương bao triệu nghiễm lưu tam đao trần nhị cậu là Thống quân hai vạn xuất trinh tự xây thả hướng về vân ạ n trinh xuất x tự y thả h ư ớ g về v â nam n phương hướng mà đi. Vân Nam mà đi. cũng thuộc tại vĩnh sơn quận nhưng là nam man lớn nhất đẩy mạnh khu vực khoảng cách bất vi có hai trăm dặm xa nhưng ở giữa nhưng là sơn đạo khó đi nếu muốn hành quân hướng về bất vi lời nói một tháng cũng là nhanh c á c h năm thệ sư xuất trinh hai vạn đại quân tuy nhiên không coi là nhiều nhưng từ xa nhìn lại cũng là trùng trùng đ ị a điệp tinh kỳ tế nhật tới lui thám báo không ngừng rất có thanh thế lưu nghị cầm thanh thế tạo cực độ cũng là vì hiểu biết việt tây vây hành quân lại cũng không là quá nhanh thậm chí vừa đi lưu nghị sẽ còn thuê mướn dân phu bắt đầu tu kiến từ kiến ninh đến vân nam một vùng đường lấy cam đoan hậu phương tiếp tế thông suốt như vậy làm việc bên kia mạnh hoạch tự nhiên rất nhanh đến mức đến tin tức vân nam chính là man tộc xào huyệt các động man tộc cỡ nào tại vùng này tự nhiên không thể làm mất nguyên bản mạnh hoạch là muốn tại chiếm lĩnh vĩnh sương quận về sau thử nghiệm công hãm này việt tây quận làm sao vương kháng cùng lữ khải thủ có chút nghiêm mật mạnh hoạch trong lúc nhất thời cũng nghị không ra biện pháp công phá việt tây quận bây giờ lưu nghị binh chỉ vân nam đại quân chạy về vân nam cần thời gian dù là nam man người am hiểu sơn địa cực nhanh tiến tới nhưng hơn hai trăm dặm sơn đạo cũng không phải thời gian ngắn có thể chạy về man vương có thể về trước vân nam chống lại này hắn quân khiến cho các động động chủ mau sớm chạy về cùng man vương tụ hợp theo quân đ ồ n g đồ na hướng về mạnh hoạch hiến kế nói nhưng ta trong tay vô binh như thế nào cùng hán nhân tác chiến mạnh hoạch cao mày nói man vương có thể nhớ kỹ côn minh chỉ một vùng có một động tên là mang đến động dưới trướng có năm ba n g à n m a n binh này mang đến động chủ còn có một tỷ chính là trúc dung hang hốc người hai động binh lực cộng lại t r ừ n g hơn vạn đủ ngăn cản hán quân nhất thời đồng đ Đồ ô na đề nghị trúc dung nữ nhân kia rất lợi hại chưa hẳn chịu đáp ứng nghe được nữ nhân kia tên mạnh hoạch có chút e ngại nam man chi địa lấy cường giả vi tôn nam tôn nữ ti khái niệm cũng không mạnh thậm chí rất nhiều nơi đều vẫn như cũ dừng lại tại mẫu hệ xã hội nữ nhân địa vị còn cao hơn nam nhân đối với các nàng tới nói nam nhân cũng là sinh sôi đời sau công cụ mà trúc dung động chính là như vậy một cái bộ lạc làm động chủ trúc dung đây chính là có thể sẽ sát hổ báo nữ nhân trước đó mạnh hoạch cũng đi bái phỏng qua mấy lần kém chút bị trúc d u n g cho ép ở lại xuống man vương vậy trúc tan động chính là cái này vân nam một vùng cường tộc ngài nếu là có thể đến vậy trúc tan động hỗ trợ côn minh chỉ một vùng man tộc nhất định lấy ngài vi tôn đến lúc đó ngài cũng là chân chính man vương đồng đồ na khuyên nủ trúc dung nữ nhân kia cường hãn là cường hãn một chút nhưng cưới dạng này nữ nhân đối với mạnh hoạch sự nghiệp thế nhưng là rất có ích lợi mạnh hoạch t h u c ạ c h trên mặt hiện lên một vòng e ngại gương mặt hung hăng run dậy mấy lần tuy nói nam trùng chỗ lấy cường hãn vì là đẹp nhưng di tộc lâu cùng hán nhân tiêu chuẩn thẩm mỹ trúc dung danh xưng ơ vân nam đệ nhất mỹ nhân eo bao quát b ả n g k h o á t tay thiện nghệ xé h ổ báo bắp thịt cả người so với chính mình đều dám chắc loại này đẹp mạnh hoạch thực sự thưởng thức không đến trọng yếu nhất là cái kia đang chết nữ nhân ngấp n g ẽ chính mình thật lâu hắn cảm giác mình lần này nếu thật đi chúc rung động chỉ sợ khó mà may mắn thoát khỏi đồng đồ na lại không biết mạnh hoạch suy nghĩ mỉm cười nói huống hồ vậy chúc tan chính là ta vân nam đệ nhất mỹ nhân mấy năm này hàng năm chiêu tư không biết bao nhiêu dũng sĩ muốn âu hiếm lại không người năng lượng thắng nàng một tay m a n vương lần này nếu có được nàng ưu ái chẳng lẽ không phải như hổ thêm cánh mạnh hoạch tấm lấy một tấm cá chết khuôn mặt hắn hiện tại có chút hối hận sinh tại di tộc nếu cùng hắn tộc một dạng sinh hoạt tại bên này lời nói có lẽ chính mình cũng sẽ cảm thấy chúc dung nữ nhân kia rất đẹp đi việc quan hệ ta các tộc sinh tử an nguy man vương làm nhanh hạ quyết định mới có thể đồng đồ na không biết mạnh hoạch tâm tư gặp mạnh hoạch không nói lời nào nhịn không được thúc giục nói lấy man vương dũng vũ nhất định có thể chinh phục nàng này mạnh hoạch bất thình lình có loại muốn một bàn tay đem đồng đồ na t r ụ m chết xúc động có quỷ mới muốn chinh phục nàng tưởng tượng t r ú c dung này so với thường nhân bắp đùi đều t h u cánh tay mạnh hoạch cảm thấy mình nếu thật đi cả đời này cũng liền xong nhưng nếu không đi dựa vào cái gì đối kháng hán quân man vương đồng đồ na nói nửa ngày miệng đều làm nhưng không thấy mạnh hoạch đáp lại nhịn không được tìm kiếm nói ta đi mạnh hoạch hít sâu một cái khí đứng dậy cũng không để ý tới đồng đồ na nhanh chân hướng về ngoài trướng đi đến cảm giác kia tựa như một cái khẳng khái chịu chết chiến sĩ lưu nghị một bên hành quân một bên trải đường vẽ địa đồ hành quân tốc độ có thể nghĩ thường thường một ngày cửa hàng m ộ ư ơ i dặm đường liền đi m ộ ư ơ i dặm từ điền trì đến vân nam hơn bốn trăm dặm lộ trình lưu nghị ngày đi m ộ ư ơ i dặm tốc độ đều chưa hẳn có trừ ven đường sửa đường bên ngoài sẽ còn tại một chút yếu địa chỗ thiết lập chút phong hòa thai lưu nghị phát hiện cái này nam trùng chỗ có không ít tiểu bình nguyên là có thể phát triển mạnh nông canh thành lập thành trì đáng tiếc nhưng lại chưa lợi dụng riêng là trên bản đồ vân nam này một vùng nếu là phát triển mạnh đứng lên lời nói tuyệt đối là nam trung một khối bảo điện chỉ tiếc trong khoảng cách gần tà xa đường không khoái cho nên cho tới nay đều thuộc về nửa trạng thái nguyên thủy đương nhiên ven đường dày đặc trướng khí cũng tuyệt đối là trở ngại bên này phát triển trọng yếu nguyên nhân lưu nghị đoạn đường này đã lấp đầy ba cái đầm lầy phát khoảng trống bốn phía trướng khí lâm một tháng hành quân không đủ năm mươi dặm hơn phân nửa thời gian đều dùng tại loại trừ trướng khí sự tình bên trên tuy nhiên ven đường cũng có man tộc căn cứ nhưng cỡ nào tại trong núi sâu rất khó công phạt lưu nghị thiết lập phong hỏa thai cũng là vì phòng ngừa những n à y man tộc thừa dịp lưu nghị quá cảnh về sau tập kích quay r ô i lương đạo sở thiết côn minh chỉ lưu nghị cầm địa đ ồ cẩn thận chu đáo nửa ngày này côn minh chỉ giống như người thai chiếm diện tích khá lớn cũng là cái này vân nam một vùng man tộc tụ tập nhiều nhất địa phương ánh mắt không khỏi nhìn về phía mã tắc cái này không phải liền là hậu thế nhị biển sao khó trách hắn cảm thấy vùng này thích hợp phát triển nói ra cái này côn minh chỉ, nhưng cũng hơi có chút ý tứ năm đó trương khiên đi xứ tây vực nói tại đại hạ quốc hậu thế áp phanis sơ tăng phát hiện qua gấm tư xuyên chính là tự thân độc ấn độ một vùng chảy ra đề nghị vũ đế từ tây di chỗ tìm thông hướng ấn độ con đường lại mở một sợi tơ lụa con đường chỉ tiếc vì là cái này côn minh chỉ một vùng côn minh tộc ngăn lại cuối cùng không thể toàn thân độc nguyên thú ba năm vũ đế bởi vì bị ngăn trở tại côn minh tộc sự tình tại trường án khai quật côn minh hồ lấy huấn luyện thủy quân chuẩn bị thảo phạt côn minh tộc tuy nhiên việc này cuối cùng chưa thành nhưng nơi đây cũng liền được xưng côn minh trì mã tắc cười giúp lưu nghị giảng giải một chút côn minh trì lịch sử côn minh tộc lưu nghị ngạc nhiên nhìn xem mã tắc h ắ n đọc qua không ít nam man tư liệu sao chưa từng nghe qua cái này tộc lúc trước đối với tây di gọi chung tẩu tộc di tộc cũng có thể xưng là côn minh tộc mã tắc cười nói nếu có được nơi đây có thể xây nhất thành vì ta đại hán nam cương trọng trấn lưu nghị nhìn xem trên bản đồ này côn minh chỉ một vùng hai mắt tỏa ánh sáng đây chính là chân chính bảo đ ị a đình hầu nói không sai tuy nhiên muốn khởi công xây dựng thành trì chỉ, chỉ sợ cần không thiếu niên tháng mã tắc cười khổ nói đây coi như là bệnh nghề nghiệp a một năm đã đủ lưu nghị lắc lắc đầu nói nam cưng chỗ nhân khẩu không thể chính là trăm năm cũng chưa chắc năng lượng có trăm vạn nhân khẩu nơi đây chỉ cần thiết lập một tòa vạn hộ thành trì đã đủ mã tắc tính ra một chút nhạc dương tương dương cũng là mười vạn nhân khẩu thành trì lưu nghị kiến thành cũng vô dụng mấy năm nếu chỉ là vạn hộ thành trì lời nói thời gian một năm xác thực không sai biệt lắm bất quá có ý nghĩa sao cái này nam man dân nếu có thể thu chi thế nhưng là một chỗ tốt nhất nguồn mộ lính nha lưu nghị vỗ vô, vô mã tắc bả vai cười nói chương bốn trăm bốn mươi mốt man vương kết hôn côn minh trì mạnh hoạch cuối cùng vẫn đến bất kể thế nào nói lưu nghị binh phong trực chỉ vân nam mạnh hoạch vô luận như thế nào đều phải trở về chủ trì đại cục chỉ là đến nơi đây về sau mạnh hoạch cuối cùng vẫn là trần trờ chẳng lẽ mình nửa đời sau thật muốn giống như nữ nhân kia cùng một chút qua mạnh hoạch làm sao mang đến động chủ nghi hoặc nhìn xem lại dừng lại mạnh hoạch cau mày nói đây đã là lần thứ mấy hắn có chút không kiên nhẫn mang đến huynh đệ mạnh hoạch do dự một chút nói nếu không chính ngươi đi thôi ta đi trước điều tra người h ắ n kia binh mã ngươi thuyết phục nhà ngươi a tỷ về sau có thể tới cùng ta tụ hợp mạnh hoạch muốn rất rõ ràng thiên quân vạn mã bên trong vậy trúc tan luôn không khả năng đối với mình dùng sức mạnh a ngươi thế nhưng là man vương a mang đến động chủ bất mãn nhìn xem mạnh hoạch a tỷ lần này chọn rể là vì sao ý ngươi thật không biết tây mạnh hoạch nghĩ nát góc muốn nói cái có phong cách câu tới từ chối nhã n h ậ n chuyện này nhưng hắn trong bụng mặc thủy mà còn không bằng đồng đồ na nhiều trong lúc nhất thời này nghĩ ra được cái gì h u y ề n chuyển từ ngữ đến chỉ có thể cười khăn nói chọn rể là chuyện tốt ta chỉ là trước mắt tình thế nguy cấp ta bể bộn nhiều việc thật bận điệu nay hán quân một tháng hành quân không đủ năm mươi dặm chiếu cái tốc độ này chờ bọn họ đến nơi đây chỉ sợ đến sang năm gấp cái dám ngươi là man vương nam trung đệ nhất dũng sĩ a tỷ hôn phu tự nhiên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác mang đến động chủ tiến lên kéo hắn nếu ô qua quốc quốc chủ dũng vũ thắng ta gấp mười lần nếu thật sự là như thế không bằng ta đi ô qua quốc mời hắn tới như thế nào mạnh hoạch vội vàng nói n à y ngột đột cốt là cái mang phu có thể nào cùng ngươi so sánh mang đến động chủ có chút không kiên nhẫn lôi kéo mạnh hoạch liền đi hắn không rõ làm sao hảo khí vượt mây man vương hôm nay bất thình lình trở nên như thế nhăn nhó so người hắn kia nữ nhân đều muốn phiền phước mạnh hoạch bất đắc dĩ vì là có thể mời được cái này tỷ đệ hai tướng trợ hắn liều lại nói coi như đi chính mình cũng chưa chắc cứ như vậy không may bị xem ra cái này vân nam chỗ có là dũng sĩ chúc dung động gần nhất rất náo nhiệt động chủ chúc dung một năm bốn lần chiều tư hoạt động lớn lại bắt đầu làm chúc dung hang hốc người đồng thời cũng có man tộc đệ nhất mỹ nữ danh s ừ n g chúc dung cũng không phải là không ai ưa thích tương phản hàng năm tới nơi này muốn lực đoạt giai nhân dũng sĩ cũng không ít nhưng mà ba ngay tại mang đến động chủ mang theo mạnh hoạch đi vào trọn rể trận thời điểm liền nhìn thấy một tên thân cao so mạnh hoạch cũng cao hơn một chút trang hán bị một tên hùng tráng nữ tử một bàn tay đập ngã trên mặt đất dãy rủa nửa ngày đều không có thể đứng lên đến bị hai tên trúc dùng động dũng sĩ kéo đi kế tiếp nữ tử cầm chân hướng về trong sân trên mặt cọc gỗ r â t mạnh hào phong nói cứ việc nàng chỉ mặc một kiện thú bì bả vai cánh tay cùng hơn phân nửa phần lưng đều trần trụi trong không khí nhưng này màu đồng cổ bóng loáng tỏa sáng dưới da thịt từng khối chất lên bắp thịt mạnh hoạch có loại quay đầu liền đi xúc động thừa dịp trúc dung còn không có phát hiện mình hiện tại đi còn kịp man vương mạnh hoạch đến không biết là cái nào đáng đâm ngàn đ a o mắt sắc khi thấy hộ tống mang đến động chủ mà đến mạnh hoạch không khỏi đại hỷ hét lên bốn phía không ít người ánh mắt đều hướng bên này nhìn qua liền ngay cả trúc dùng đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về bên này mạnh hoạch lần thứ nhất cảm thấy chính mình này man vương xưng hào có chút vướng bận giờ phút này tất cả mọi người lấy ánh mắt nhìn qua mạnh hoạch coi như muốn đi cũng không thể đi hắn là man vương đang hưởng thụ lấy man vương vinh diệu cùng uy thế đồng thời cũng gánh vác lấy man vương tôn nghiêm có thể bại nhưng không thể trốn không nghĩ tới ngay cả man vương đều đến t r ú c dung động chủ lần này hẳn là có thể thành hôn đúng vậy a từ tám năm trước bắt đầu cho tới bây giờ đây đã là thứ ba mươi mốt phẩm cấp t r i ê u từ a chỉ tiếc cái này vân nam ba mươi sáu động nhưng lại không có một người là t r ú c dung động chủ đối thủ lần này man vương tự mình đến đây cưới hẳn là có thể cưới đi t r ú c dung động chủ nghe chung quanh hâm mộ ngôn ngữ đàm phán hòa bình nói chuyện mạnh hoạch nện bước nặng nề tốc độ từng bước một đi lên phía trước nếu là thua trận lời nói thật mất mặt nhưng nếu là thắng chính mình liền phải giống như nữ nhân này cùng chung quãng đời còn lại không có cam lòng a không hề dài đường mạnh hoạch hy vọng có thể đi thẳng xuống dưới tốt nhất cả một đời đều đ ừ n g đi đi qua hoặc là hán quân bất thình lình rết ra tới cũng đi chỉ tiếc đoạn này đường cũng không tính trưởng ngoài ý muốn cũng không có phát sinh dù là mạnh hoạch đi rất chậm, cũng rất nhanh liền trình diện trung ương gặp qua man vương trúc dung gặp nói mạnh hoạch trong mắt hoan hỉ thần sắc là không có chút nào che lấp cặp k i a tráng kiện cánh tay hợp lại hào sảng nói ngươi cuối cùng tới ta tới rồi mạnh hoạch cứng ngắc gật gật đầu nhìn xem trúc dung khuôn mặt bình tĩnh mà xem xét liền tướng mạo mà nói trúc dung cũng không kém chỉ là bộ mặt phía dưới vừa nhìn mạnh hoạch liền có loại muốn chạy trốn xúc động tới đi liền để ta xem một chút man vương có như thế nào bản sự có đủ hay không tư cách cưới ta trúc dung bày ra tư thế cũng lười nói nhảm không kịp chờ đợi nói được m ạ n hai hoạch ngắm lại, chính mình cho lại, ngắm n tới y cũng không h p ả người ữ nhân này đối thủ, đối cái có ì tốt sợ, lập tức tiếp nhận Trúc dung động tộc truyền đạt một sợ, côn, lập côn liền nhận côn, côn Dung động nhân vung h ớ tới. n Dung đánh n g g Trúc Hai ư côn đồng chạm vào nhau cự đại l ự c đạo như thế nào là một côn có khả năng tiếp nhận cơ hồ cùng nhau đứt gãy mạnh hoạch một cái vứt bỏ đoạn một côn lấn người mà lên huy quyền liền đánh trúc dung cũng nghiêm túc một cái níu lại mạnh hoạch tráng kiện cánh tay liền muốn tới cái ném qua vai lại bị mạnh hoạch một cái đệ lại phần eo khí lực nhất thời liền khó mà làm lên trúc dung mắt thấy chiêu này không được thân thể bỗng nhiên nhất chuyển muốn hai tay bắt chéo sau lưng mạnh hoạch cánh tay mạnh hoạch lại mượn lực đánh một t u ổ i trỏ đánh về phía trúc d u n g khuôn mặt trúc dung một chân đá vào mạnh hoạch trên đùi mạnh hoạch một cái lảo đảo chiêu thức nhất thời không thành hình chỉ có thể mượn lực xông về phía trước ra mấy bước tránh đi trúc d u n g truy kích sau đó xoay người lại t á i chiến song phương như vậy ngươi tới ta đi ở giữa đấu mười mấy cái hội hợp chung động động chủ bọn họ từng cái cao Hoạch coi cũng Trúc Cương tộc có cũng quanh họ khen hay.、Mắt、thấy đâu không sai biệt lắm, Mạnh hoạch trong lòng thở phào, hiện tại coi như thua, không nghe thấy, thua cũng không tính đâu Dung đều đến Vân Nam động động bọn từng giọng lớn tiếng trong lòng bản toàn Nam man sai sao từ Mắt biệt tại mất mặt, mất mặt. lắm, bộ sự, dù xoay người lại một chân đá ra chuẩn bị bị trúc dung ngăn trở về sau mượn lực ngã sấp xuống sau đó nhận thua chỉ là để cho mạnh hoạch không nghĩ tới là một cước này vậy mà đập nếu một mặt ngộng ép nhìn xem trúc dung lảo đảo mấy bước đặt mông té ngồi trên mặt đất ta lúc nào mạnh như vậy mạnh hoạch m ở mịt nhìn xem trúc dung trong lúc nhất thời có chút phản ứng không đến nhưng lập tức nhìn thấy trúc dung trên mặt này vui vẻ nụ cười mạnh hoạch hiểu ra cái này đáng chết nữ nhân dở trò lựa bịp cố ý thua cho mình muốn chiếm hữu chính mình n g ư ờ i thắng trúc dung thở dài một tiếng đứng dậy một mặt vui mừng nhìn xem mạnh hoạch man vương quả nhiên lợi hại từ đó khoảnh khắc ta chính là nữ nhân ngươi tây mạnh h ạ c bản năng muốn cự tuyệt chỉ là lời đến khoe miệng miễn c ứ n g ừ n g cái này nếu là cự tuyệt chẳng khác nào là đắc tội trúc dung động thù này coi như kết lớn trúc dung chẳng những sẽ không lại giúp mình thậm chí toàn bộ vân nam ba mươi sáu động người cũng sẽ không sẽ giúp chính mình đây cũng không phải là mạnh hoạch m u ố n cho nên hắn không tiếp tục nói lời nói chỉ là sắc mặt trở nên cực kỳ mất tự nhiên trúc dung ngượng ngùng xem mạnh hoạch liếc một chút lập tức nhìn bốn phía người cất cao giọng nói tất cả mọi người nhìn thấy man vương thắng dựa theo quy củ từ giờ trở đi ta chính là man vương mạnh hoạch nữ nhân về sau liền không có chúc d u n g động chủ chỉ có chúc d u n g phu nhân kể từ đó cũng đại biểu cho chúc d u n g thấm nhuần thuộc về mạnh hoạch sở hữu chúc mừng man vương chúc mừng chúc d u n g phu nhân bốn phía man tộc d u n g sĩ từng cái xương đánh cả tím nhưng vẫn như cũ dâng lên chính mình chúc phúc một cái man vương một cái là vân nam đệ nhất mỹ nhân dạng này kết hợp nhưng nói là trời đất tạo nên một đôi phu quân hôn lễ đã chuẩn bị tốt chúng ta liền có thể thành hôn đi. t r ú c dung nhìn về phía mạnh hoạch mỉm cười nói â phải t r ă n g quá mau chút mạnh hoạch vội vàng nói ừng chúc dung phu nhân nghe vậy sắc mặt chầm xuống bốn phía không khí tựa hồ cũng lạnh một cỗ hung sát khí tức h o a n thai mà ra làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ đánh cái dùng mình ngươi đây là ý gì hối hận không có mạnh hoạch cổ họng ngụm nước bọn liền vội vàng lắc đầu nói chỉ là hôn lễ này không thể như cỏ này dẫn đầu chúng ta đi đầu chọn lựa lương thần các nhật sau đó mời đó là hán nhân lễ tiết chúng ta bên này khi nào có như vậy phiền phức trúc dung p h o n g khoáng vung tay lên nói sở hữu dụng cụ đã chuẩn bị đầy đủ tế tự cũng đều ở chỗ này cái này vân nam ba mươi sáu động người bây giờ đều tại vừa v ậ n thành hôn bắt đầu đi không cho mạnh hoạch từ chối cơ hội trúc dung phu nhân vung tay lên nói sớm đã chuẩn bị kỹ càng trúc dung động dũng sĩ lên kéo lấy mạnh hoạch đi cách gắn mặt man tộc phong tục cùng hán ra không giống nhau lắm tại đây đại hoàn cảnh cùng mọi người nhu cầu chủ yếu là quay chung quanh sinh tồn mà thành lập cho nên đối với lễ nghi cũng không có hán nhân coi trọng như vậy đương nhiên không có khả năng hoàn toàn không có nhưng so với hán nhân hôn tụ tại đây liền đơn giản nhiều trúc dung chọn rể vốn là chọn tốt thời gian với lại chọn rể bản thân cũng là hôn lễ một vòng chỉ cần tìm được phù hợp phu quân có thể lập tức tiến hành xuống một vòng lễ mạnh hoạch như là một cái tượng gỗ bị người kéo tới kéo đi y phục trên người đổi trên cổ mang theo nanh sói dây chuyền đó là dũng tượng, trên sĩ biểu một ặ t bôi lại màu m Sau sắc rực rỡ nhược rỡ cây.、Sau、đó lại một phen sau náo nhiệt, náo sau đêm ế n trong đ vì là t r á này h chương khí, lại náo nhiệt thời không nẽ náo gian, mọi người cũng sẽ không tại ban đêm chờ đợi ở bên n g lại tại mọi đợi o chờ đêm sẽ ở i Thái Dương sắp xuống núi thời điểm, cho hoạch cùng mạnh không tình nên Dương xuống n g sắp u vô ệ n bị t rất ú c chính Dung mình phòng này, kéo về Một đêm xá. r điên cuồng hôm sau trời vừa sáng mang đến động chủ giống như mặt khác mấy vị động chủ cùng một chỗ uống rượu lại nhìn thấy t r ú c dung phu nhân một bên đem áo ra m ặ c một bên đạp cửa mà ra một mặt xuân phong đắc ý sảng khoái tinh thần a tỉ như thế nào a mang đến động chủ cười t r e o g ẹ o nói cút mắc mơ gì đến ngươi đây t r ú c dung phu nhân liếc nhìn hắn một cái x à i bước đi vào trước bàn nắm lên một vò rượu ngẩng đầu lên liền rót hơn phân nửa còn lại nhấc trong tay cũng không để xuống các ngươi mà lại ở chỗ này nghỉ ngơi ta đi cấp phu quân tiễn đưa chút rượu thịt đi qua t ố t chuyến đi này liền đến sáng sớm ngày thứ hai là mạnh hoạch xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm cảm giác vị này man vương tiểu tụy không ít tuy nhiên theo lần này thành hôn trúc dung động tất nhiên là vô điều kiện đáp ứng mạnh hoạch khởi binh mặt khác mang đến động cùng mấy cái khác động cũng nhao nhao hưởng ứng để cho mạnh hoạch kiếm đủ hai vạn man quân tại mạnh hoạch thành hôn về sau ngày thứ bảy tụ họp lại mạnh hoạch mang theo trúc dung phu nhân cùng mang đến động chủ thống lính xà nhà vạn đại quân t r u n g t r u n g điệp điệp hướng phía lưu nghị hành quân phương hướng đánh tới hắn muốn đem cơn giận này phát tiết tại này lưu nghị trên thân Nếu không hán, phải là c h í n h m ì n h sao có thể n h ư t h ế k h ô n g m a y ư ơ n g 442, man tộc bực kích cậu ca người ta xuất binh coi trọng nhanh chóng quyết đoán vì sao chúng ta xuất binh còn không bằng nạn dân t r ư ơ n g bao buồn bực ngán ngẩm ngồi tại phong hỏa thai bên trên giống như trần nhị cầu nói chuyện thím mọi người cùng nhau đánh trận tuy nói tuổi tác khác biệt nhưng cũng coi là không sai quan hệ bây giờ cũng là có thể trò chuyện vài câu vì ngăn ngừa bởi vì cãi nhau hoặc là động thủ lưu nghị đặc địa cầm quan hưng ơ cùng trương bao hai huynh đệ phân công khác biệt nhiệm vụ quan hưng ơ phụ trách điều hành thám báo dò xét quân tình quan hưng ơ thì tại chỗ cao phụ trách cảnh giới đinh hầu tác chiến rằng đó là một cái vững vàng chữ trần nhị cầu xem trương bao liếc một chút lắc đầu bản sự không tệ cũng là tuổi còn rất trẻ chút không hiểu được đình hầu thâm ý à đừng nhìn ta bọn họ đi chầm rãi đây là để cho này mạnh hoạch chính mình chạy tới đánh chúng ta thám báo phái ra cách xa trăm g i m chỉ cần này mạnh hoạch xuất hiện chúng ta có thể lập tức chiêm cứ có lợi địa hình s o đánh phòng thủ chiến ta còn không có gặp qua ai có thể thắng nổi đình hầu như thế trương bao nói lầm bầm đình hầu thủ thành gọi là một cái vững vàng tào tháo đều bắt hắn không có cách nghe nói trước kia đình hầu còn chưa ra làm quan thời điểm còn đánh qua phi trường trận đánh ác liệt hiện tại là hoàn toàn từ bỏ cũng không biết đội khinh bỉ vẫn là bội phục nhưng đối với chính vào nhiệt huyết tuổi nhỏ trương bao tới nói có chút không chịu nhận loại phong cách này cái này gọi trí tuệ trần nhị cầu lắc đầu người trẻ tuổi trung quy là quá mức táo bạo chút trương bao cũng không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này dù sao lưu nghị cũng không có khả năng nghe hắn bất thình lình có chút bắt quái nói hôm qua sa ma kha chuyển đến tin tức này mạnh hoạch c ư ớ i m a n tộc đệ nhất mỹ nhân bây giờ đã xuất quân xuất trinh ít ngày nữa liền đến ngươi nói cái này m a n tộc đệ nhất mỹ nhân có di nương đẹp như vậy sao lữ linh khởi tuy nhiên cũng đã tuổi gần bốn mươi nhưng lưu nghị chiếu cố tốt lại nói lưu gia không thiếu cũng là làm dịu già yếu thậm chí kéo dài tuổi thọ công năng tính kiến trúc lại thêm ăn coi trọng dù là đã tuổi gần bốn mươi lữ linh khởi nhìn vẫn như cũng là tư thế hiên ngang giống như ba mươi tuổi tả hữu một dạng không biết tiện sát bao nhiêu kinh thục hai địa phương quý phụ hắc không hiểu sao trần nhị cầu nghe vậy ngồi thẳng thân thể nhìn xem trương bao nói thiếu tướng quân ngươi à vẫn là tuổi còn rất trẻ cũng không nghĩ một chút phu nhân dưới trướng những cái kia nữ man binh bộ rắn g gì đám này man nhân thẩm mỹ cùng chúng ta lại không giống nhau chúng ta trong quân những man nữ đó ngươi không thấy bao nhiêu man tộc người đàn ông nhìn chằm chằm c h ạ y nước miếng ngược lại là phu nhân những người đó xem cũng sẽ không nhìn nhiều ngươi năng lượng trồng cậy vào này man tộc đệ nhất mỹ nhân nước mỹ đến cái gì cấp độ nói không chừng thật đ ụ tới có thể đem ngươi hụ chết t r ư ơ n g ba hồi tưởng một chút lữ linh khởi dưới trướng những man nữ đó quân đột nhiên đối với man tộc đệ nhất mỹ nhân không có bất kỳ cái gì chờ mong thở dài nói cũng là hỏi một chút ta cũng không có khả năng cưới cái gì m à n ữ hắc trần nhị cầu liếc nhìn hắn một cái lắc đầu tiếp tục vuốt vuốt lưu nghị giao cho hắn ống nhỏm hướng về nơi xa xem trương bao có chút nhàm chán nhìn phía dưới quân doanh từ khi hôm trước lưu nghị đạt được mạnh hoạch xuất binh tin tức về sau liền suốt đêm đi đường tật tiến vào trăm g i ả m một ngày này đều đem một tháng đường cho đội s u đ i v o o n g sau đó ngay tại vùng này bắt đầu bố trí nhìn tháp doanh trại xa nhà vạn đại quân có hiện tại cũng tại làm công tượng sống xem tư thế là chuẩn bị ở chỗ này thường lai à, dáng vẻ này là quân doanh rõ ràng là tại dựng một tòa thành trại ngay cả hệ thống thoát nước đ ề u có xem ra chúng ta lại ở chỗ này lai thật lâu t r ư ơ n g bao ghé vào trên lan can thở dài một tiếng nói sẽ không quá lâu ấu thường tiên sinh nói còn muốn xây vân nam đâu nào có những thời giờ kia giống như này mạnh hoạch dây dưa c h â n nhị cầu lắc đầu ngươi cũng quá để mắt hắn những bên trong đó danh tướng năng lượng giống như đình hầu hao tổn nửa năm đều xem như lợi hại cậu ca vì sao n g ư ỡ n h ư thế tự hào t r ư ơ n g bao rất không minh bạch tuy nhiên hắn tôn kính lưu nghị nhưng cái này mang b ì n h phong cách thực sự để cho người ta rất khó kính nghệ bởi vì ta đi theo đình hầu nhiều năm như vậy chưa gặp được bại một lần trân nhị cầu n ạ o nghệ nói tào tháo bỏ không nay cả một đời bại trận đi thêm tôn quyền chớ n ó i chi là ban đầu ở tiêu giao tân nếu không có triệu vân đuổi tới kịp thời đều sắp bị người đánh nhị ra xịt đến liền xem như lưu bị này đánh bại cũng không cần đếm phóng nhãn thiên hạ có mấy người dám nói cả đời mình không có đánh qua đánh bại lưu nghị dám vì sao không tự hào trương bao trong nháy mắt không phản bác được lời này nghe liền bà khí với lại không có cách nào phản bác đừng nói khói lửa buốc lên tới trần nhị cầu bất thình lình ánh mắt ngưng tụ chỉ hướng nơi xa trương bao vội vàng nhìn sang khi thấy nơi xa một làn khói trụ trong tầm mắt bay lên thần s ắ c nghiêm lại vội vàng sai người tiếng nổ hào thông chi lưu nghị địch quân khoảng cách nơi đây đã không đủ năm mươi dặm tới nhanh như vậy lưu nghị cùng mã tắc đang tại thẩm tra đối chiếu thành trại các nơi chỉ tiêu nghe được hào âm thanh cũng không khỏi dừng lại trong tay công việc hướng phía đỉnh núi nhìn lại khi thấy có kỳ thủ tại đỉnh núi huy động lệnh kỳ năm mươi dặm đã tương đối gần mã tắc cau mày nói tính cả song phương cần lẫn nhau cách xa nhau khoảng cách với lại lưu nghị đã căn cư địa hình đoán ra đối phương hạ trại vị trí trên thực tế man binh chỉ cần lại đi hơn ba mươi dặm còn kém không nhiều chuyên lệnh các bộ co rút lại phạm vi cảnh giới đem đường sông bảo vệ tốt phía dưới xúc thủy trì gấp rút đẩy nhanh tốc độ thủy nguyên không thể đoạn lưu nghị gật gật đầu lấy điểm ấy thời gian tới nói có thể làm lên thành trại đại khái hình dáng đã cũng không dễ dàng hậu phương tiếp tế bộ đội cùng sửa đường bộ đội muốn vượt qua đến chí ít cũng phải một tháng thời gian bọn họ mang theo đồ quân nhu tiếp tế cũng liền đủ một tháng chi phí đây là coi là tốt â lưu nghị an bài các bộ bảo vệ tốt về sau lại đem con hưng trương bao nhị tướng đưa tới đình hầu quan hưng trương bao nhị tướng đi vào lưu nghị trước người túi người hành lê nói lưu nghị chỉ địa đồ nói chúng ta đêm tối chạy đến nơi đây lập trại chính là làm đầu chiếm diện tích sắc ưu thế bây giờ quân ta đã chiếm cứ địa lợi nhưng lại cũng không toàn bộ chiếm này ba khu nhưng là ta vì là này mạnh hoạch lưu lại hạ trại chỗ đinh hầu thần cơ diệu toán quan hưng vội vàng chắp tay nói ta bảo các ngươi đến cũng không phải là để cho các ngươi tới nịnh n ọ c ta lưu nghị chừng tiểu tử này liếc một chút cầm căn trúc đồng điểm tại trên địa đồ chưa á i n à tới trước đó ẩn náu nơi này hai nơi chờ đợi hạ trại thời điểm dễ ra nhớ kỹ thấy tốt thì lấy nếu địch quân chủ lực đánh tới Lập tức rút về, không thể có về, vỡ không không Đình hầu, nửa điểm sao không xua đổi do. Dự. u q ây n trùng liền có thể đại phá địch quân. Quan hương thể kích chủ lực, có địch cao phá đại m à nói. n Ý g hai ĩ không h tệ, người các nghe ư được、sao? Lưu i làm sao? n g ị x m một cái nói, chớ có mơ quan xa hương nói, tưởng chớ cái có vậy ờ người i Hai chúng nghe nếu vững vàng. ta là v Ê! đành phải bất đắc dĩ đáp ứng lĩnh mệnh mà đi nhìn xem hai người rời đi lưu nghị lắc đầu nhìn về phía bên người mã tắc nói ấu thường ngươi nói cái này hai tiểu tử năng lượng quy quy củ củ đánh xong liền chạy a mã tắc nghe vậy cười nói quan trương hai vị thiếu tướng quân tuổi nhỏ nhiệt huyết kiêm thả bản lĩnh siêu q u ầ n tại hạ coi là không biết nghe con mới sinh không sợ có a lưu nghị gật gật đầu mã tắc cùng hắn muốn một dạng cái này hai tiểu tử đối với mình dụng binh phương châm có ý tưởng cũng không phải một ngày hai ngày sự tình lần này có thể chính mình lánh binh sợ rằng sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân tới ngụy việt ngạc hoán ngẫm lại lưu nghị đối n g o à i trường nói có mặt tướng ngụy việt cùng ngạc hoán tiến đến không người nói hai người các ngươi dẫn đầu một đạo nhân mã từ đó nơi đường vòng m à qua nhìn xem hai bọn họ nếu bọn họ ngoan ngoan đánh xong liền đi vậy liền chớ có để ý tới nhưng nếu hai người khăng khăng xua đổi vỡ quân t r ù n g kích mạnh hoạch bản trợ hai người các ngươi liền xuất quân sau này rết ra cùng hắn hai người lưỡng diện giáp kích lưu nghị xuất ra một nhánh lệnh t i ễ n đưa cho ngụy việt nói mã tác thấy hai người rời đi về sau cười xem lưu nghị liết một chút chỉ sợ đây mới là lưu nghị chân chính dự định quan trương nhị tướng không giống phổ thông vũ tướng như thế bản phận không phải cái gì trung thực hải tử bây giờ đến độc lĩnh nhất quân cơ hội nếu không náo ra cái gì yêu thiêu t h ầ n đến ngược lại kỳ quái mã tắc cũng không tin tưởng lưu nghị nhìn không ra mỉm cười nói lần này tác chiến nhưng là cùng đỉnh hầu ngày xưa phong cách khác lạ tuy nhiên vẫn là phòng thủ phản kích bộ kia nhưng có thể rõ ràng cảm giác được lưu nghị lần này dụng binh thế nhưng là tiến công tính cực mạnh nếu đối thủ là tạo nhân trường hợp hoặc là đông nô những đại tướng đó ta sẽ không làm như thế lưu nghị gật đầu nói không nói mạnh hoạch người này chỉ nói man binh phương thức tác chiến càng giống là đánh quần chiến nhưng là tại quân đội tạo thành phía trên bọn họ cũng rất dễ dàng tặc doanh quân đội như vậy đánh nhau sẽ rất có thể chớ nói chi là này mạnh hoạch trên thực tế cũng không quá lớn bản sự tuy nhiên tác chiến trên bản chất cũng là đánh quần chiến nhưng hội đồng cùng hội đồng cũng là khác biệt tiến hành huấn luyện dựa vào binh pháp vận dụng gọi là đánh quần chiến nghệ thuật cũng có thể nói là chiến tranh nghệ thuật mà nam man phương thức tác chiến vậy thì thật sự là hội đồng huống hồ lưu nghị lần này tới vân nam con mắt cũng không phải là muốn tiêu diệt bao nhiêu địch quân nếu là hắn đem những này nam man đánh p h ủ sau đó có thể làm việc cho ta hai vị kia thiếu tướng quân an nguy mã tắc lập tức nghĩ đến hai người vấn đề an toàn dù sao hai bọn họ thân phận khác biệt coi là hoàng thân quốc thích nếu thật ra cái gì ngoài ý m u ố n cũng không phải cái gì chuyện tốt đao đến rèn luyện người cũng giống vậy lưu nghị lắc đầu cười nói là người đến vì chính mình lựa chọn phụ trách nhưng cái này lựa chọn là ngươi hướng dẫn bọn họ tuyển a mã tắc nhìn xem lưu nghị bộ dáng bất đắc di thở dài hiển nhiên là không có cách nào thuyết phục hắn chỉ là khổ hai cái tiểu g i a hỏa hoàn toàn không biết mình đã thành lưu nghị mồi nhử tuy nhiên giống như lưu nghị tác chiến liền điểm ấy tốt chỉ cần điều kiện đủ lưu nghị sẽ dùng hết tất cả biện pháp tới bồi dưỡng nhân tài lúc trước mã tắc như thế bây giờ con hưng t r ư ơ n g bao nhưng là muốn bước lên mã tắc theo gót ở trong lòng yên lặng vì là đối phương mặc niệm sau một lát mã tắc vừa rồi nhìn về phía lưu nghị mỉm cười d o hỏi nếu có thể đánh bại mạnh hoạch lời nói thành này trại lưu tại nơi này tiếp tục đi tới chương bốn trăm bốn mươi ba đánh trở về trang sách mạnh hoạch nếu vẫn còn có chút quân sự đầu não hắn cũng ưa thích giống như hán nhân tiếp xúc học tập hán nhân văn hóa đối với binh pháp cái gì nhất là mưu cầu danh lợi đáng tiếc nam trung nơi này vốn là thuộc về đất cằn sỏi đá không nói không có văn nhân nhưng lúc này thế ra vòng tròn cũng không phải tốt như vậy tiến vào đừng nhìn lúc trước c ung khải giống như mạnh hoạch thân cận nhưng thực chất bên trong vẫn là xem thường mạnh hoạch mạnh hoạch học được cũng nhiều là một chút tàn khuyết không đầy đủ đồ vật từng chút một tụ lại điểm này tới nói nam a n tiếp nhận hán nhân văn hóa cơ hội thậm chí không bằng phương bắc người hồ phu nhân đây cũng là n à y lưu nghị đóng quân chỗ mạnh hoạch trong quân doanh khi lấy được tình báo về sau mạnh hoạch nhịn không được cười chỉ tự k i ể m chế địa đồ nói chúng ta nhưng tại này ba khu lập doanh góc cạnh tương hô này lưu nghị nếu không tới liền thôi nếu dám tới vô luận hắn tấn công cái nào một chỗ doanh địa mặt khác hai doanh đều có thể kịp thời xuất binh tiếp viện phu quân nói không sai t r ú c dung phu nhân gật gật đầu cảm thấy mạnh hoạch nói rất có đạo lý nhìn xem mạnh hoạch trong ánh mắt này cô hâm mộ chi sắc phẳng phất s ắ p tràn ra tới ừ n vậy thì làm phiền phu nhân ở này thủ chủ doanh ta cùng mang đến động chủ các lĩnh một đạo nhân mã đi hướng về hai nơi thiết lập doanh như thế nào mạnh hoạch nụ cười có chút miết cưỡng tuy nhiên ngoại nhân là nhìn không ra đồng thời cũng có chút tâm thần bất định cuối cùng có thể cùng chúc dùng phu nhân tách ra phu quân chính là tam quân đứng đầu sao có thể khinh động ta cùng mang đến các lĩnh một đạo nhân mã đi hướng về hai nơi hạ trại phu quân t ỏ a c h ấ n hậu phương chính là nếu có người tới công chúng ta lợi dụng khói l ử a làm hiệu như thế nào chúc dùng phu nhân lắc đầu cười nói cũng tốt Mạnh nghe được mạnh hoạch quan tâm chính mình trúc dung mang theo một chút tiểu nữ nhi ngượng ngập nói trúc dung bộ dáng cũng không kém nếu chỉ nhìn khuôn mặt lời nói vẫn là có thể tiếp nhận thậm chí sẽ rất vui vẻ nhưng phối hợp này khôi ngô hùng tráng thân thể này phân vui vẻ sẽ ở trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì ngay sau đó trúc dung cùng mang đến động chủ giống như mạnh hoạch tạm biệt riêng phần mình chỉ huy một đội binh mã chia hướng về hai địa phương đóng quân một bên khác quan hưng cùng trương bao ra doanh về sau cũng không lập tức đi điều binh mà chính là tụ cùng một chỗ quan hưng t h ấ p giọng nói thúc phụ như vậy quá mức khinh thường người ta người ta nếu phá địch quân về sau liền đem bọn hắn hướng về một chỗ xua đuổi nhất định phải đại phá man quân dừng người ta huy phong trương bao có chút do dự nói làm như vậy có phải là hay không chống lại quân lệnh chúng ta xác thực dựa theo t h u ố c phụ chi ý phục kích nếu có chủ yếu thừa dịp vì sao không cần quan hưng nghe vậy lắc đầu nói nếu có thể thành công bắt được này man vương t h u ố c phụ cái kia khen thưởng chúng ta mới đúng như thế nào xem như chống lại quân lệnh t r ư ơ n g bao ngẫm lại cũng là đạo lý này lập tức gật đầu đáp ứng hai người ước định đại khái thời gian về sau liền riêng phần mình điểm binh mà đi đứng tại thành trại tháp canh bên trên lưu nghị nhìn tận mắt cái này hai chi nhân mã rời đi đối với quan trương đời sau lưu nghị là ôm lấy cực độ trở mong hắn hy vọng bọn họ trưởng thành đối với đại hán tương lai là có chỗ tốt chỉ là người trưởng thành thường thường là dựa vào lấy đánh nát tự thân một thứ gì đó thiếu niên lãng mạn cùng kích tình thường thường sẽ bại bởi hiện thực nhưng bọn hắn là đại hán tương lai thế đạo tàn khốc bọn họ làm tương lai ư ờ n g cột là nhất định phải minh bạch đạo lý này hiểu được càng sớm càng tốt chỉ hy vọng đại giới không nên quá đại đi lưu nghị quay người thành trại bên trong nhân mã đã không nhiều ngụy việt cùng ngạc hoán cũng đã xuất quân rời đi chỉ là bọn hắn đi cùng quan trương hai người đi cũng không phải là cùng một cái đường sắc trời cầm thầm thời điểm trúc dung dẫn theo nhân mã đến mạnh hoạch chỉ định vị trí chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời khắp nơi yên t ĩ n h đáng sợ ở cái này thời tiết bên trong đó cũng không phải một loại hiện tượng bình thường trúc dung phu nhân ở đến nơi đây trước tiên giá thú kia nhạy cảm trực rác liền phát rác được hoàn cảnh chung quanh một tia không phối hợp cũng không có làm cho người lập tức hạ trại mà chính là để cho người ta thăm dò bùn phía hữu hữu hữu cơ hồ là tại đồng thời nơi xa trong rừng cây có đại lượng bó m ũ i tên hướng bên này phong tới đồng thời một đạo nhân mã từ nghiêng hậu phương rết ra chung quanh man binh trở tay không kịp phía dưới trận hình trong khoảnh khắc liền bị hướng bại vô c h i man nhân các ngươi đã trúng kế còn không thúc thủ chịu trói quan hưng cầm trong tay một cây đại đao r ụ c ngựa mà ra trong đám người đi đi lại lại bôn tẩu ánh đao lướt qua chỗ người ngã ngựa đổ không một hợp địch trong khoảnh khắc nguyên bản liền hôn loạn trận hình trở nên loạn、hơn. Trúc thấy thế Dung dữ, Phu Nhân giận nghiêm nghị quan á t thả không khói cần loạn, l ử g ư ờ i k hưng á c cho cũng giết Nàng động lại. ta trở xuất t lĩnh, nhà mình phủ là ớ sĩ, t r ú cười Dung Phu uy quát Nhân bên trong rất có uy vọng,、một、tiếng này quát lớn, n h ở rất một có n không ít man binh phản n g g là để cho phất ít tìm tới ư đáng dám tin、thậy. hướng phía Dung phu Nhân bên này hội tụ tới. Còn dám ngoan cố chống tệ, Trúc tụ hội tới. phía Phu cố lớn ạ i cười Quan Hưng l một tiếng vung đao xuất quân trực tiến trong khoảnh khắc liên trạm ba người mắt thấy liền muốn vọt tới trúc d u n g phu nhân bên người lấy ở đâu cầu quan muốn、chết. chúc ế t t r dung phu nhân hử lạnh một tiếng khoanh tay từ trên lưng n g ử a lấy xuống một cái tiêu thương nhắm ngay quan hưng run tay ném đúng ra ông sáng như bạc tiêu thương trên không trung lưu lại một sợi hàn mang thẳng hướng quan hưng nơi bỏ bớt đi quan hưng đang giết đến hưng khởi đột ngột phát rắc một sợi uy hiếp bản năng túi đầu tránh đi chỉ n g h e bên thai có sắc bén tiếng rít x t qua cái chán nhất thời chảy ra không ít mồ hôi lạnh cái này nếu là lại trễ chỉ, chỉ chốc lát này bay tới ám tiễn chỉ sợ muốn trực tiếp trúng mục tiêu chính mình hai gò má còn chưa chờ hắn đứng dậy bên hai này sắc bén tiếng rít lại lần nữa vang lên quan hưng giận dữ đ ố n g nhiên đứng dậy đồng thời mang theo đại đao trong tay hắn mang lóe lên ở giữa kịch liệt tiếng kim loại va chạm nương theo lấy tia lửa hiện ra quan hưng chỉ cảm thấy hai tay hơi tê dại một cái tiêu thương bị giam hưng nhất đao c h à n g bay giờ phút này hắn vừa rồi thấy rõ ràng đối thủ là người phương nào đáng chết nữ nhân có dám đánh với ta một trận nhìn thấy nữ nhân trong nháy mắt nói thật quan hưng ơ khí thế yếu một chút này vóc người thấy không rõ lắm tướng mạo nhưng khôi ngô hình thể để cho hắn một lần coi là đó là cái nam nhân t ố ấ t chúc dung phu nhân liên tục hai cái tiêu thương chưa từng c h ú n g mục tiêu đối với người h ắ n này tiểu ca cũng tới hào hứng nghe vậy cười sang sảng một tiếng từ trên lưng ngửa cơ lấy chính mình trượng bắt t r ư ở n g thương liền hướng quan hưng ơ r ụ t ngựa vọt tới thanh trưởng thương kia rất lâu nhìn xem liền rất có phân lượng một nữ nhân coi như có thể phát động Cũng không nên quá nhanh quá một ớ i hiện nhiên phải sai tại hai người tiếp kia đúng, đã chúc nhưng dung nhân cũng không thường nữ nhân. Súng nha, cận trong ngáy thanh trường thường phu là lấy tầm tật mắt, m cái xảo tiếng r góc độ hướng về quan hương quan trên về vào. thân đâm vào. Quan hương vội vàng vung đón đao đỡ. Một t i vang thật lớn âm thanh bên trong quan hưng ơ chỉ cảm thấy hai tay tê dại đại đao trong tay cơ hồ không cầm nổi trong lòng không khỏi hoảng hốt nam mộng cũng nghĩ không ra một nữ nhân tý lực năng lượng lớn đến trình độ này quay đầu ngựa lại hét lớn rút lui man quân trận hình đã bị hắn giết đến đại loạn con mắt đã đặt tới không cần thiết lại giống như nữ nhân này đơn đấu trọng yếu nhất là đánh không lại a chỉ là hắn muốn đi t r ú c dung phu nhân hiển nhiên không có thả hắn rời đi ý tứ hét lớn một tiếng chạy đâu dùng ngựa liền truy quan hưng nghe được phía sau tiếng võ ngựa tiếng nổ tha đao trên mặt đất khoe miệng lướt qua một vòng cười lạnh t ỏ a hạ chiến mã nhưng là chậm một chút mắt thấy t r ú c dung phu nhân đã đuổi tới sau lưng đột ngột ghìm lại chiến mã tại con ngựa đứng thẳng người lên trong nháy mắt Đại đao trong tay mang theo một mang chùm bụi đất hướng về trúc dung Phu Nhân Dung trên về Trúc một ặ t trào Trong hỏi. bụi đất, m vòng thanh mang lóe lên một cái rồi biến mất thẳng đến vậy trúc dung phu nhân vị trí hiểm yếu đây là quan vũ sát chiêu tha đao kế không biết có bao nhiêu thành danh vũ tướng chết vào chiêu này phía dưới trúc dung phu nhân cũng là đến bụi mụ tràn ngập ở giữa bằng vào nhạy cảm trực giác một cái thiết bản tiểu toàn bộ thân thể ngã ngửa xuống dưới khó khăn lắm tránh đi quan hương chém tới đại đao trường thương trong tay nhất thương đâm vào này chiến mã trên nông hí hí hì hì con ngựa bị đau một tiếng hí d à i bất thình lình vọt tới trước quan hưng nhất đao chạm khoảng trống vốn là trọng tâm bất ổn con ngựa bất thình lình bay tán loạn mà ra hai chân không thể kẹp chặt từ trên lưng ngựa ngã xuống đau n h a răng trận mắt d ễ u cận một thanh lượng lắc lắc bạc đoạt trống đỡ tại hắn nơi cổ họng quan hưng thống khổ biểu lộ cứng đờ t r ú c dung phu nhân không có đi xem hắn trường thương trong tay chỉ con hưng nghiêng đầu nhìn chung quanh chính mình mang đến nhân mã giờ phút này đã bị giam hưng giết tản ra không ít thương vong càng là thảm trọng những hán quân đó nhưng là theo quan hưng này một tiếng gào thét đã bắt đầu rút lui giờ phút này mắt thấy chủ tướng bị bắt lập tức trùng sắt lên muốn liều mạng ai dám tới t r ú c dung phu nhân hai mắt chừng một cái nghiêm nghị quát tất cả lui ra quan hưng mắt thấy bốn phía man tộc binh mã bắt đầu lại từ đầu hướng bên này tụ tập trong lòng biết tiếp tục đánh xuống tất nhiên ăn thiệt thòi hắn không đành lòng bộ hạ mình tướng sĩ chịu chết lúc này quát bảo ngưng lại những cái kia muốn tiến lên cứu người tướng lĩnh nữ nhân này lợi hại khủng bố tha đao kế đều không năng lượng chẳng nàng tầm thường tướng lĩnh tiến lên lời nói cùng chịu chết không khác không duyên cớ mất mạng trúc dung phu nhân nhìn về phía quan hưng trầm giọng nói tối nay chỉ có ngươi một người tới này nàng cũng không n g u n g đốc phía bên mình tất nhiên gặp tập kích vậy hắn địa phương đâu quan hưng hơi kinh ngạc xem trúc dung phu nhân liếc một chút không nghĩ tới nữ nhân này chẳng những võ nghệ cao cường náo tử cũng rất tốt làm cười lạnh một tiếng không để ý tới nàng cầm xuống chúc dung phu nhân nhữ nhữ mày q u á t trói thai một tiếng sai người cầm quan hưng trói lại quay đầu nhìn về phía chủ doanh phương hướng cũng không xuất hiện dị thường nhưng một bên khác tự ra huynh đệ bên kia tựa hồ lại phong hỏa đang thiêu đốt biến s á c túi đầu nhìn về phía bị trói đứng lên quan hưng nếu ta huynh đệ có ngoài ý muốn tất yếu bảo ngươi bồi mệnh hừ quan hưng hừ lạnh một tiếng không còn phản ứng nàng đi nói cho các ngươi biết chủ soái trúc dung đánh ngựa đi vào hai quân trước trận nhìn xem những hán quân đó tướng sĩ nghiêm nghị quát nếu ta huynh đệ không việc gì vậy hắn tới thay người nếu ta huynh đệ có cái ngoài ý mớn ta liền dùng đầu của hắn để tế điện huynh đệ của ta đi thôi quan hưng biết việc này chính là dây dưa nữa chính mình cũng khó được cứu gặp những tướng lãnh k i a ánh mắt nhìn đến t i ê n lặng gật đầu nói trước mắt Cũng chỉ có thể gửi thể h y vọng ở trường bao cái kia ngớ ra đừng ở ra bao kia cái đ e một chính cơ mình h mạng sống i phải người đi nói cho chuẩn có, cho không bị r ư n bên g bao, kia chủ tướng lưu sống. Ê! Một tên ư lưu ớ n sống. g Một t ê giáo uy đáp ứng một tiếng mang theo binh mã quay người đi trở về trúc dung xem những người này rời đi nóng vội tự ra huynh đệ an nguy vội vàng sai người cầm quan hương c h ó i mang đến chủ doanh phương hướng chính mình thì tự mình chỉ huy nhân mã đi cứu mang đến động chủ t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi b ố phong hỏa lại nổi lên trở về trang sách quan hưng cùng trương bao hành động là không sai biệt lắm thời điểm bắt đầu mang đến động chủ hiển nhiên cũng không có c h ú t dung bản sự tại trương bao bất thình lình xuất quân giết ra thời điểm không có chút nào chuẩn bị dưới trướng binh mã càng là loạn cả một đoàn t ứ tán mà đi mang đến động chủ trong đám người gặp trương bao dung manh vô cùng chỉ giao thủ một lần phát hiện không phải là đối thủ về sau liền dẫn nhân mã hướng về chủ doanh phương hướng chạy như điên đồng thời con l ò n dâng lên phong hỏa thông chi mạnh hoạch cùng c h ú c dung phu nhân tới cứu hắn Chiến cho hỏa người ta tay bắt trở đầu để kịch h ô n g k p mang đến động chủ tuy n h i ê n trốn được nhất được m ệ n nhưng h t r ư ơ n hiển nhiên không có bông g bao có tiếng h hắn, a ý quân xuất t quân thần tốc, thỉnh n tốc, t h o ả chỉ chém chú còn có chấn chút, chém chú cũng huy binh mã chém giết nhất khí, thể định nhưng theo phía hoàn đầu, sau ngay mấy bao giết giết, liền mang đến động trương lần sông lên chém giết, liền hoàn toàn lộn sộn, mang đến động chủ cũng sen mã một từ từ vó à o nữa buộc không buộc bộ được chỉ c hạ, thể đi theo đi đám ngựa ư như ờ i điên. liệt tiếng mất mạng chạy n g Kích võ phảng phất ngay tại bên thai vang lên mang đến động chủ cảm giác mình tựa như đi nhầm báo tắp thuyền nhỏ tại ba đào h u n g dung thủy triều bên trong ngay cả mình cũng không biết chính mình sẽ đi hướng về phương nào chỉ là bản năng hướng phía tự nhận là an toàn địa phương chạy đi cũng không phải là chạy về phía ngoe hàng đại doanh mà chính là hướng phía trúc dung phu nhân hạ trại phương hướng mà đi có lẽ hắn thấy chính mình á tỉ muốn so mạnh hoạch càng thêm có cảm giác an toàn trương bao cũng phát hiện không đúng chi này nhân mã chạy tới phương hướng cũng không phải là mạnh hoạch chỗ đại doanh mà chính là mặt khác một chỗ lệnh doanh chỗ phương hướng đừng lại bị này quan hưng ơ đoạt đầu người mới tốt trong lòng có dạng này cách nghĩ trương bao nhất thời không còn lấy xua đổi làm chủ mà chính là mang đám người chạy mang đến động chủ x o á y kỳ phương hướng điên cuồng trúng sát cầm những man binh đó g i ế t đến đánh tơi bời chật vật chạy trốn gấp rút tiếng bước chân từ t r ạ m mặt tới lại là một đạo nhân mã xuất hiện đang ngăn ở mang đến động chủ hành quân phía trước giờ phút này nếu là địch quân xuất hiện vậy hắn nhưng chính là thượng thiên không đường xuống đất không cửa trương bao nhìn thấy đối diện người tới nhưng là coi là quan hưng lại tới giống như chính mình đoạt đầu người lập tức vô ngông ngựa múa mâu thẳng đến mang đến động chủ mà đi mạng ta xong rồi mang đến động chủ có chút tuyệt vọng dừng lại hắn đã làm tốt giống như trương bao liều chết nhất chiến nạp mạng đi trương bao mí mắt mang đến động chủ dừng lại hai mắt tỏa sáng vung mâu liền â m giống mang đến động chủ vung lên chính mình thiết tật lê liền muốn giống như trương bao ngạch bính Đã trong h ấ y t ư ơ n g b a h h ẹ n n à linh hoạt bầu trời đêm hàng quang loại lên trương bao trong lòng run lên vội vàng quay đầu né tránh một thanh phi đao dán vào hắn gương mặt bay qua tại trên mặt hắn lưu lại một đạo nếm thử vết cát làm gì trương bao giận dữ đoạt không đầu người trực tiếp động thủ a chẳng qua là khi hắn thấy rõ ràng đối với hướng người tới thời điểm bắt đầu lo lắng tới cũng không phải là người trong nhà lập tức mà chính là man binh quan hưng đâu nếu vấn đề đã rất rõ ràng quan hưng cùng mình cơ hồ là đồng thời động thủ tiến công bây giờ tới nhưng là man binh nói cách khác quan hưng thất bại một cái g h i m chặt chiến mã chương bao cầm trong tay trường m âu một đôi vòng mắt trừng mắt đối với từ trước đến nay man quân bốn phía đ ả o v ò n g man quân theo này lĩnh quân nữ nhân gầm lên giận dữ như là lao thử gặp m g è o t ự giác t h ra, h ư ớ ngươi phía hai cho tối lui, bên t để r n muốn mượn g bao cơ h ộ lấy loạn hội binh hướng loạn đối phương đối trận chúc p kế o trong nào? bao ạ c chết chứng nước. có h phương nào? Mắt thấy không thừa hội, trương bao nhìn về phía nữ nhân kia, ánh nhà huynh từ Mắt trương mắt trở nên trầm, nhà ta huynh đệ ở đâu? Thả t r Người người nữ nên ông ngươi! kia, là dịp cơ về đâu? ở đệ dung phu nhân nhìn một chút t r ư ơ n g bao trên lưng ngựa mang đến động chủ không có trả lời chỉ là trầm giọng nói thả ngươi t r ư ơ n g bao một cái cầm lên mang đến động chủ nhìn xem t r ú c dung phu nhân nói Huynh đệ chúc ủ a ta nếu là k ô n này đương nhiên tốt nói, nhưng nếu huynh g gì, có việc việc của có c đệ h tốt ta dung phu nhân thấy thế giận dữ mang đám người tiến lên liền muốn cướp người đã thấy trương bao trước người một đội nỗ binh ra khỏi hàng Đối đối i d ệ người vọt tới một trận tiễn, tên mười man mấy man quân chính loạn quân bị bắn n là bị ã trên mặt đất, t r dung、huy、động chúc huy n thường trong tay, đẩy ra bắn về phía chính mình g tay, phía ra đẩy bó về m ũ muốn làm nam nhân ta mặc kệ ta cũng không có nói muốn làm nữ nhân trương bao cứng lên cổ cười lạnh nói cầm huynh đệ của ta trả lại ta trả lại ngươi huynh đệ tuy nhiên ngày bình thường hai người vì ai mạnh ai yếu vấn đề tranh chấp không nghỉ nhưng trên thực tế vô luận quan hưng vẫn là trương bao đều rất rõ ràng hai người bản sự trên cơ bản tại sàn sàn với nhau thật muốn nói thắng thua này đến quyết sinh tử hơn nữa còn phải dựa vào một chút vật khí tất nhiên quan hưng cắm trương bao cũng không dám chủ quan chẳng những không có ứng chiến ngược lại nhanh chóng chỉ huy tướng sĩ bày thành viên trận trận địa sẵn sàng đón quân địch chúc dung phu nhân nhìn xem một màn này có chút thật không thể tin lập tức một mặt rêu cận nói các người hán nhân tướng lĩnh cũng là như vậy nhu nhược sao người chớ có vọng tưởng mặc kệ ta có hay không nhu nhược cũng không có khả năng muốn ngưỡi như vậy nữ nhân nếu thật có bản lĩnh liền đến t r ư ơ n g bao như thế nào mắc lửa giống như lưu nghị lâu như vậy hán đồ vật học không có học được khó mà nói nhưng như thế nào cầm chính mình sợ dùng đường hoàng lại nói đi ra như thế nào tại trên chiến trường dùng thủ thế tới thu hoạch quyền chủ động kích động đối phương tới công trận chương bao nhưng là có không ít tâm tư vừa vãn sẽ t r ú c dung phu nhân cũng giống như hán nhân đánh qua không ít lần giao cho những năm qua cũng sẽ có người tới nam trung bình định nhưng giống t r ư ơ n g bao dạng này cây ngay không sợ chết đứng không tiếp thụ đơn đấu t r ú c dung phu nhân còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong lúc nhất thời bị tức phải nói không ra lời nói đến lập tức cả giận nói tới thì tới chả lẽ lại sợ ngươi ngay sau đó xua binh liền như ong vỡ tổ đi lên tuôn lại ngay cả t r ư ơ n g bao trận hình đều không tới gần liền bị một đợt tiếp một đợt mưa tên bắn không thể không lui lại hán quân tiễn trận đối với man quân tới nói là cái cũng vô giải đồ vật tuy nhiên man quân cũng sẽ dùng cung tiễn lại bắn không ra hán quân như thế thanh thế đến dù là ít người lúc cũng giống như vậy đối với binh lính phối hợp tướng lĩnh chỉ huy cùng toàn bộ quân đội ở giữa an ý có cung yêu cầu nghiêm khắc cũng không phải là một đám người tập hợp một chỗ đem tiện bắn đi ra liền xong việc trong ngày thường hơn phân nửa cũng chỉ là đỉnh lấy dây leo thuẫn loại hình đồ vật liều chết hướng về phía trước nhưng hôm nay chi này hán quân cùng tiễn lại dị thường sắc bén rất nhiều dây leo thuẫn đều bị trực tiếp b ắ n xuyên t r ú c dung phu nhân sắc mặt khó coi nhìn xem trương bao âm thanh lạnh lùng nói thay người lúc này phái người về phía sau s ắ p bị bắt làm tù binh quan hưng dẫn tới trương bao không dám có chỗ lời biếng không ngừng mà xác định lấy viên trận mỗi một chi tiết thỉnh thoảng sẽ còn để cho trước sau giao thế để cho các tướng sĩ tại có hạn thời gian bên trong duy trì đầy đủ thể lực động chủ mau nhìn bên kia dài răng giặc trong r à n g co mọi người chú ý lực tự nhiên không có khả năng tất cả đều duy trì tập trung có người bất thình lình chỉ nơi xa phương hướng trúc dung phu nhân nghe vậy nữ mày hướng phía phía tây nhìn lại khi thấy phía tây phương hướng cũng dấy lên phong hỏa sắc mặt nhất thời đại biến bên kia là mạnh hoạch chủ doanh chỗ đông nhiên quay đầu trúc dung ánh mắt nhìn về phía trương bao phương hướng cắn r ă n g quát hán nhân quả nhiên bị ủi lại là ba tòa doanh trại đều gặp phải tập kích trương bao cũng có chút mờ mịt sao hậu phương cũng có người trong nhà lập tức chương 445, b ắ t sống mạnh hoạch trở về trang sách trên chiến trường thay đổi trong n g á y mắt rất nhiều chuyện nếu cũng là lúc bắt đầu đoàn chức không đến tỷ như lưu nghị tại khai chiến t r ư ớ c là sẽ không nghĩ tới quan hưng sẽ bị người bắt sống mang đến động chủ gặp phải tập kích không địch lại về sau không có chạy tới mạnh hoạch nơi đó ngược lại chạy tới trúc dùng phu nhân bên này rất nhiều chuyện cũng là khai chiến t r ư ớ c đó hoặc bởi vì tình báo không đủ hoặc bởi vì đối với địch nhân tính cách hiểu biết không đủ thấu triệt mà xuất hiện sai lầm không có người nào là toàn trí toàn năng dù là làm người xuyên việt lưu nghị biết rõ cũng bất quá là một chút đại phương hướng bên trên đồ vật trên thực tế loại ưu thế này tại hiện tại tới nói đã dùng không sai biệt lắm thiên hạ cục thế đã bởi vì hắn đến mà bị đại loạn đón lấy sẽ phát sinh sự tình gì coi như cho lưu nghị một bản tam quốc d i ệ n nghĩa hoặc là tam quốc trí lưu nghị cũng không có khả năng dựa vào cái này để phán đoán tương lai cho nên khi quan hưng nhân mã trở về doanh địa thời điểm lưu nghị cảm thấy chiến trường tình huống có chút vượt qua bản thân đ o à n trước bên người chỉ còn lại có trần nhị c ầ u mạnh diễm nhị tướng lưu nghị tại trâm trước sau một lát quyết định lưu lại mã tắc cùng mạnh diễm thủ doanh chính mình thì mang theo trần nhị c ầ u đi trợ g i ú p bên cạnh hắn còn có ba trăm trang bị tinh lương tướng sĩ cùng hai ngàn đi qua huấn luyện sau khi man binh chỉ cần không phải quá làm loạn những này nhân mã trên chiến trường có thể đưa đến tác dụng là không thể coi thường nơi xa phong hỏa tại càng phát ra tối xuống sắc trời dưới càng thêm rõ ràng ba khu trước sau đều xuất hiện phong hỏa đại biểu cho ngụy việt cùng ngạc hoán cũng động thủ chiến tranh tiến vào toàn diện tiếp địch trạng thái quan hưng nhân mã bị lưu lại thủ doanh lưu nghị mang theo là nguyên bản tại thành trại bên trong thủ thành tướng sĩ tốc độ không trượm mà tại một bên khác mạnh hoạch khi nhìn đến trúc dung cùng mang đến động chủ bên này xảy ra vấn đề về sau lập tức xuất quân đi cứu trúc dung bất kể thế nào không chào đón nữ nhân này trung quy là người một nhà trong nội tâm mạnh hoạch hiển nhiên là lo lắng hơn t r ú c d u n g một chút cho nên tại phát hiện xảy ra chuyện hùng dưới h ắ n vô ý thức muốn cứu vẫn là t r ú c d u n g phu nhân chỉ là để cho mạnh hoạch không tưởng được là lữ nghị lại còn có hậu thủ tại chính mình đại quân vừa mới ra doanh trong nháy mắt ngụy việt cùng ngạc hoán mang đám người giết ra trực tiếp giết vào mạnh hoạch doanh trại phóng hỏa giết người đại lượng đồ quân nhu bị đốt mạnh hoạch thấy thế giận dữ tự nhiên cũng không lo được đi cứu viện xuất quân giết trở lại đến cho hán quân còn lấy màu sắc bên này phong hỏa cũng không phải mạnh hoạch thả đứng lên mà chính là toàn bộ đại doanh đều bị bốc cháy hai quân tướng sĩ、si、chém giết tại một chỗ cái này trong hỗn loạn hán quân khó mà bày ra trận hình cũng không có chiếm được quá nhiều ưu thế nhưng mạnh hoạch màn quân nhưng là tâm thần bị mặt khác hai nơi chiến trường chiến tranh ảnh hưởng lại thêm đại doanh bị đốt sĩ、si、khí x a sút bị ngụy việt nhắm ngay cơ hội từng chút một chiếm thượng phong h ỏ a thế càng lúc càng lớn song phương tướng sĩ、si、không thể không tạm thời rời khỏi đại doanh sau đó lại chiến trong l o ạ n quân mạnh hoạch khôi ngô thể phách dị thường bắt mắt ngụy việt một bên chỉ huy tướng sĩ giết địch ánh mắt nhìn mạnh hoạch phương hướng chỉ mạnh hoạch đối bên người ngạc hoán nói có thể bắt sống người này đối với mạnh hoạch lưu nghị là nói qua m u ố n sống cho nên dù là có cơ hội ngụy việt cũng không có để cho c u n g tiến thủ cầm bắn giết ngạc hoán là hàng tướng trong khoảng thời gian này lưu nghị đối với ngạc hoán không tệ ngạc hoán tâm tư đơn giản tăng thêm đạo lý bên trên hắn xác thực hẳn là thuộc về lưu nghị quản mà so với có thể tâm tình hóa Động đánh một tí chiến ử cao định mà nói, lưu nghị càng hiểu được định nghị nói, như hiểu h mà lưu t à o r ú trường ngắn người với người ở giữa quan hệ. Đối với lưu nghị ân sủng, giữa lưu với đối với ở hệ, t o hoạch n lòng cảm kích đồng thời, cũng có hiệu lực chết lòng, giờ phút này nghe nói ngụy nói, ánh mắt khóa chặt ở đầu mạnh ở trên. Thân, gật đầu đáp ứng một tiếng, cũng không nói nhiều, trực tiếp vỗ ngông ngửa liền g giờ gật lực lời cảm kích có chết chặt trực mắt một khóa thời, hiệu phút h đầu đầu đáp Việt tiếp vỗ ở ớ hướng n mạnh hoạch phương hướng phong、đi. Chiến g về hoạch ư đi. t r hỗn loạn bên trên song phương tướng sĩ chém giết đã dần dần phân ra cao thấp nếu bàn về đan binh tố chất man binh không thể nghi ngờ là cao hơn hàn quân dù sao bọn họ sinh trưởng hoàn cảnh sẽ ma luyện lấy bọn h ắ n không ngừng trở nên mạnh mẽ nhưng h ắ n quân trang bị tinh lương không nói tại phối hợp bên trên cũng viễn siêu mang quân loại này đại quy mô tác chiến bên trong phối hợp an ý xa so với đan binh tố chất quan trọng hơn không phải nói đan binh tố chất vô dụng mà là tại song phương ý c h i chiến đấu đều không kém tình hung dưới chiến trận phối hợp thường thường so đơn thuần đan binh chiến lược mạnh rất nhiều một mình ngươi mạnh hơn dạng này chiến trường hỗn loạn bên trên cũng không có khả năng lấy một trọi n ư ờ i nếu thật có bản sự kia cũng sẽ không chỉ là một tên linh quèn tại cái này mạnh được yêu thua thờ phụng cường giả vi tôn địa phương thực lực cường hãn liền không khả năng bị mai một vn mà hán quân có lẽ đan binh lực lượng không đủ nhưng phối hợp thêm bình thường chỉ cần ba người kết thành một tổ liền có thể đối đầu bốn tới năm tên man quân quân đội là c à n g coi trọng phối hợp địa phương cho nên tại song phương tiến vào trạng thái rằng co về sau mạnh hoạch có thể rõ ràng cảm giác được á p lực đang không ngừng tăng lên hán quân liền như là một cô đất đá trôi khó mà ngăn cản hán không thể không tự thân lên trận giết địch tới ủng hộ sĩ khí dạng này thời điểm ngạc hoán bất thình lình tự loạn quân bên trong giết ra thẳng đến chính mình cái này khiến mạnh hoạch vui mừng quá đỗi cầm mấu chốt thắng bại tập trung ở song phương tướng linh thực lực so đấu bên trên đây là man tộc gỡ phương thức chiến đấu tập đoàn tác chiến bọn họ giống như hán quân đánh có rất ít thắng nổi ngược lại là loại này song phương chủ tướng đấu trận tình huống tương đối phù hợp nam man khẩu vị ừ theo mạnh hoạch ngạc hoán trưởng thành dạng này khẳng định là chủ tướng cho nên khi nhìn đến ngạc hoán đánh tới thời điểm hưng phấn mà khua tay đại đao giống như ngạc hoán chiến tại một chỗ không ít man binh sau đó ý thức nhìn về phía chủ tướng chiến đấu nhưng đối diện hán quân nhưng không có mảy may thư giãn ý tứ tướng lĩnh va chạm trên chiến trường là rất bình thường sự tình không có khả năng chuyên môn đi xem huống chi bọn họ chủ tướng cũng không phải là ngạc hoán ngụy việt nhạy cảm phát giác được điểm này địch quân lực phản kháng độ tại ngạc hoán tìm tới mạnh hoạch một khắc này trong n g á y mắt hạ xuống rất nhiều hắn đương nhiên sẽ không bông u tha cơ hội này nhanh chóng tổ chức quân đội khởi xướng tấn công mạnh cầm man quân đánh trở tay không kịp trực tiếp xuất hiện sụp đổ trạng thái mạnh hoạch hiển nhiên cũng phát giác được điểm này trong lòng khẩn trương muốn trở lại chỉ huy chiến đấu nhưng ngạc hoán phương thiên hỏa kích đã rơi xuống sao có thể cho phép hắn muốn đi thì đi rơi vào đường cùng mạnh hoạch chỉ có thể giữ vững tinh thần cùng ngạc hoán chiến tại một chỗ nhưng chiến trường cũng thế lại liên lụy hắn hơn phân nửa tinh thần khó mà toàn lực đi đối địch tình huống dưới bị nạc hoán giết đỡ trái hở phải gầm thét liên tục lại không có biện pháp chủ tướng thiếu thốn đối với man quân mà nói đả kích là hủy diệt tính vốn cũng không thiện chiến trận mạnh hoạch bao nhiêu là biết một chút binh pháp hắn tại tình huống dưới càng năng lượng đền bù một chút không đủ nhưng giờ phút này mạnh hoạch vô pháp phân thân chỉ huy lúc chiến đấu quân đội lại bởi vì trước đó sai lầm bị ngụy việt thừa cơ hướng loạn vốn cũng không làm sao chặt chẽ trận hình thương vong tại dạng này tình huống dưới bắt đầu kéo dài đã có man quân bắt đầu chạy trốn trên chiến trường sẽ có một cái chiến tổn công thức cũng không có minh sắc tuyến căn cứ quân đội tình huống tướng lĩnh năng lực cái này chiến tổn so sẽ có khác biệt nhưng ở chiến tổn tiếp cận hoặc là vượt qua cái này chiến tổn so tình huống dưới quân đội liền sẽ bắt đầu xuất hiện sụp đổ mà trước mắt đào binh xuất hiện hiển nhiên cũng biểu thị chi này man quân đã tiếp cận bọn họ chiến tổn so tại nhìn thấy một màn này thời điểm ngụy việt nhạy cảm phát giác được thắng lợi hy vọng giảm b ư ớ c hàng phía trước ngồi chờ số lượng đổi lấy càng mạnh tiến công cường độ đồng thời có ý thức cầm mạnh hoạch cùng ngạc hoán chiến trường cách ly đứng lên tiến một bước đả kích đối phương tướng sĩ tự tin mạnh hoạch hiển nhiên cũng phát giác được mấy lần muốn bước ra rời đi trở lại chỉ huy đại quân nhưng lại bị ngạc hoán gắt gao ngăn lại này phương thiên h ỏ a kích mỗi một lần rơi xuống đều mang thiên quân chi lực mạnh hoạch vô pháp coi nhẹ chỉ có thể kiên trì tiếp tục đánh dưới tình huống như vậy cũng cho ngụy việt bốn phía vây kín cơ hội man binh cuối cùng bắt đầu toàn diện tan tác nguyện việt phân binh đi ra mệnh một tên giáo hí tiếp tục truy kích hắn thì sai người cầm hai người chiến đoàn x u ố n g lại cùng một chỗ cầm mạnh hoạch hoàn toàn vấy quanh mạnh hoạch việc đã đến nước này còn không đầu hàng mắt thấy hai người trong lúc nhất thời vô pháp phân ra thắng bại ngụy việt giục ngựa trong quân đội nhìn xem mạnh hoạch phương hướng cười văn g nói dùng cái này tới n h u loạn mạnh hoạch tâm thần man quân tan tác mạnh hoạch tự nhiên nhìn thấy nhưng giờ phút này không khỏi vẫn là bị ngụy việt lời nói loạn tâm thần như thế liên tục về sau cuối cùng bị nạt g hoán thừa cơ một kích từ trên lưng n g ự a v ô xuống đến bị bốn phía tướng sĩ xông đi lên nhấn trên mặt đất trói chặt đứng lên chương bốn trăm bốn mươi sáu thả người cùng thay người trở về trang sách bóng đêm dần dần thâm trầm xuống dưới thời điểm trương bao cùng t r ú c dung phu、Úi、nhân vẫn còn tình trạng ràng co nơi xa phong hỏa để cho t r ú c dung phu、Úi、nhân lòng nóng như lửa đốt nhưng trương bao hiển nhiên là muốn phải cứu xuất q u a n hưng tự nhiên không nguyện ý thả t r ú c d u n g phu、Úi、nhân rời đi man binh vốn là quân kỷ tản m ạ n cái này nếu là bất thình lình chiến binh chương bao từ phía sau sông lên chỉ sợ lập tức chính là tán loạn cục diện từ điểm này tới nói trúc dung phu nhân trừ này một thân nổ tung bắp thịt bên ngoài nào tử cũng rất dễ sử dụng hiểu được nặng nhẹ lúc này lại gấp cũng không thể loạn vừa loạn cũng là cả bàn đều thua cục diện bất quá khi chủ doanh phương hướng hội binh lui ra lúc đến đ ợ i dù là trúc dung phu nhân cũng không có cách nào lại tiếp tục bình tĩnh xuống dưới đây không chỉ quan hệ đến mạnh hoạch an nguy quan trọng hơn là cứ như vậy nàng bộ đội chẳng khác nào bị từ hai mặt vây kín có lẽ vẫn là ba mặt tướng quân đình hầu có lệnh chầm chầm rút quân trương bao đang kế hoạch như thế nào phối hợp một bên khác quân đội cầm trúc dung phu nhân cái này một đạo nhân mã hoàn toàn tiêu diệt thời điểm một tên vội vàng chạy đến tướng sĩ đối trương bao không người nói chuyện gì xảy ra trương bao có chút không hiểu tốt như vậy cục diện lại có một bước những này man quân liền hoàn toàn bại vì sao ngược lại muốn rút đi ti chức không biết tướng sĩ lắc đầu lưu nghị hiển nhiên không cùng hắn dặn dò nguyên nhân tuy có bất mãn nhưng trương bao vẫn là nghiêm ngặt chấp hành lưu nghị quân lệnh vung tay lên nguyên bản dương cung bạt kiếm quân đội chủ động bắt đầu rút lui trúc dung phu nhân cũng không có đ ổ i theo nàng lo lắng đây là hán nhân quỷ kế mai cho đến trương bao hoàn toàn rút đi dọc theo đường cũ trở về trúc dung phu nhân vừa rồi thở phào vội vàng đem hội binh đưa tới hỏi t h ă m nguyên do mạnh hoạch bị bắt tin tức đối với trúc dung phu nhân tới nói không thể nghi ngờ lại là một lần đả kích đinh hầu an quốc bị địch quân bắt được bây giờ vì sao lui binh trương bao có chút nổi giận đùng đùng vọt tới lưu nghị trong phòng trong thanh âm mang theo nồng đậm bất mãn mạnh hoạch bị bắt tăng thêm người bắt được mang đến động chủ chúng ta có đầy đủ thẻ đánh bạc giống như đối phương đổi lưu nghị chỉ chỉ chính mình ra tay vị trí trong phòng của hắn giờ phút này ngụy việt ngạc hoán mã tác bọn người tại chuẩn bị thương nghị bước kế tiếp hành động trương bao nghe vậy trong lòng thở phào nhưng vẫn như cũ không hiểu lấy vừa rồi tư thế quân ta muốn phá này màn quân dễ như t r ở bàn tay chỉ cần hai đường giáp công địch quân tất nhiên diệt vì sao muốn thu binh ngươi thấy chỉ là chiến tranh bản thân lưu nghị lắc lắc đầu nói trên đời này sự t ì n h có đôi khi cũng không phải là chỉ là chiến tranh chúng ta lần này nam hạ con mắt là thu phục nam an muốn thu phục tâm mà không phải đơn giản đem bọn hắn tiêu diệt cái này nam cương chỗ vô số trong núi lớn man nhân là diệt không hết nếu hôm nay cầm những người này đều giết cựu hận sẽ để cho toàn bộ nam cương lâm vào chiến tranh đầm lầy không ngừng nghỉ chiến tranh sẽ chỉ làm sâu sắc hai tộc cựu hận mà chúng ta bản ý là tiêu trừ như vậy không tất yếu chiến tranh chương bao cái hiểu cái không ngồi xuống hắn vẫn là không biết rõ bọn họ lần này tới không phải liền là vì là tác chiến sao tác chiến nào có không chết người đi cầm này mạnh hoạch mang đến đi lưu nghị không tiếp tục nhiều lời chỉ là đối cửa ra vào thân vệ nói ây thân vệ đáp ứng một tiếng quay người rời đi chỉ chốc lát sau liền gặp thể phách khôi ngô mạnh hoạch bị trói gô mang vào thả ta ra mạnh hoạch tránh thoát hai tên thị vệ trói buộc nhìn h ầ m h ầ m lưu nghị đi xuống đi lưu nghị phất phất tay ra hiệu hai tên thân vệ lui ra mỉm cười nhìn về phía mạnh hoạch nói man vương cảm thấy ta thành này c h ạ y như thế nào không thế nào mạnh hoạch cười lạnh một tiếng ngạo nghệ nói ta biết n g ư ờ i lưu nghị ồ lưu nghị nhìn xem mạnh hoạch mỉm cười nói xem ra vinh xương sự tình ung khải xuất lực không ít chúng ta di tộc người sẽ không ban đứng bằng hữu hôm nay ngươi chính là giết ta cũng đừng hòng để cho ta phục ngươi mạnh hoạch cười lạnh nói ta không muốn giết ngươi chỉ là ta dưới trướng một tên tướng lĩnh bị quý quân bắt trả lại ngươi nếu còn muốn tái đấu chúng ta tái chiến không mượn lưu nghị cười nói cái này dễ nói thả ta cùng mang đến động chủ ta liền để cho người ta đem hắn thả lại tới mạnh hoạch khinh thường nói có thể lưu nghị gật đầu nói cho hắn mở trói người thật muốn thả ta mạnh hoạch nhíu mày nhìn xem lưu nghị chúng ta h á n nhân coi trọng nói lời giữ lời lưu nghị chậm rãi đứng dậy đi vào mạnh hoạch bên người thân thủ vì hắn mở trói trên chiến trường binh bất tiếm trá nhưng hạ chiến trận chúng ta nguyện ý chân thành đối đại mỗi một người bằng hữu chúng ta không phải bằng hữu mạnh hoạch lãnh đ ạ m nói bằng hữu có đôi khi ánh mắt chưa hẳn năng lượng thấy rõ lưu nghị giúp hắn giải khai dây thừng nhìn xem mạnh hoạch nói mắt người là sẽ gạt người nhưng tâm sẽ không tại hạ lần này đi vào nam trung là hy vọng cái này nam trung chỗ sẽ không lại bởi vì man hằng có khác mà gây nên tự dưng chiến tranh chiến tranh mặc kệ như thế nào cũng là tàn khốc ta không hy vọng chết lại nhiều người hơn vô luận là di tộc vẫn là h ắ n nhân ta đều không hy vọng lại có người chết mạnh hoạch nhìn xem lưu nghị cau mày nói ngươi thật thả ta đi ta nói qua lời ra tất thực hiện lưu nghị gật gật đầu mạnh hoạch lại xem hắn người tại cửa ra vào ngạc hoán trên thân đ ả o qua sau đó vừa nhìn về phía lưu nghị trong đôi mắt lóe ra nguy hiểm con mang này mang đến động chủ đâu thả lại ta người hắn tự nhiên sẽ được đưa về đi lưu nghị cười nói ngươi không phải nói có thể thả người sao mạnh hoạch cau mày nói nhưng ta không nói gì thời điểm thả lưu nghị lạnh nhạt nói các người hán nhân liền ưa thích đùa dỡn những này cho vặt mạnh hoạch cười lạnh nói ngươi là man vương ngươi hẳn là so này mang đến động chủ càng trọng yếu hơn lưu nghị nhìn xem mạnh hoạch nói thả ngươi đi là triển lãm ta thành ý cùng tín d ự nhưng ngươi cũng không hướng về ta chứng minh ngươi thành tín thả lại ta người mang đến động chủ không mảy may tổn hại mạnh hoạch gật gật đầu bất thình lình nhìn về phía lưu nghị nói nếu ta hiện tại đem ngươi bắt giữ ta có hay không không cần thả người trên lý luận là như thế này lưu nghị phất phất tay ra hiệu mọi người không cần lo lắng ánh mắt nhìn về phía mạnh hoạch nói nhưng ta tin tưởng ngươi năng lượng làm m a n vương xử lý vấn đề sẽ xem xét rất nhiều thứ đúng không nhìn xem lưu nghị ống tay háo lộ ra băng lánh nô tiên đối diện đúng chính mình khoảng cách gần như vậy mạnh hoạch thành khẩn gật gật đầu không tệ ta không biết mời đi sau ba ngày ta hy vọng có thể cầm mang đến động chủ thả lại mặt khác cũng hy vọng man vương c ó thể suy nghĩ một chút người ta song phương nếu đồng thời không quá nhiều cửu hoán trước kia rất nhiều chuyện nếu có rất nhiều hiểu lầm nếu là có thể b u ô n g xuống thành kiến vô luận đối với cái này n à m cương các tộc vẫn là đối với chúng ta tới nói cũng là chuyện tốt lưu nghị cười nói mạnh hoạch gật gật đầu t r â m giọng nói dễ nói việc này cần trở lại cùng các động thương nghị ta tuy là man vương nhưng cũng không phải có thể quyết định tất cả mọi chuyện cái này có thể lý giải lưu nghị nghiêm túc gật gật đầu cần ta đưa tiễn man vương không cần mạnh hoạch chỉ hy vọng mình có thể rời lưu nghị xa một chút k h o á t k h o á t tay xài bước đi ra ngoài đình hầu liền như vậy thả hắn đi n g ạ c hoán không hiểu nhìn về phía lưu nghị ngươi muốn lưu hắn hạ xuống ăn cơm lưu nghị xem ngạc hoán liếc một chút cười nói tự nhiên không phải chỉ là hắn là man vương ngạc hoán c a o mày nói cho nên mới muốn thả đi a lưu nghị gật gật đầu ngạc hoán cảm giác mình thế giới quan có chút sụp đổ s u thế mờ mịt nhìn xem lưu nghị không biết nên nói cái gì ngụy việt nhìn về phía lưu nghị c h ấ m ngâm nói mạnh hoạch người này nhìn cũng không phải là hạng người lương thiện lần này rời đi chỉ sợ rất nhanh liền sẽ đi mà quay lại năng lượng cầm hắn một lần liền có thể cầm hắn m ư ờ i lần đánh tới hắn phục mới thôi nhìn xem ngoài cửa phương hướng lưu nghị đứng dậy đối mọi người phất phất tay nói đi chuẩn bị đi quan hưng trở về ngày chỉ sợ sẽ là tái chiến thời điểm trước đó trước đem tòa thành này trại xây xong về sau lại là chúng ta hậu cần cung cấp yếu điện ây chúng tướng nghe vậy riêng phần mình đứng dậy thành trại còn chưa hoàn toàn xây xong thừa dịp mấy ngày nay lưu nghị chuẩn bị kiến tạo một tòa lao ngục đi ra hy vọng có chút hiệu quả đặc biệt một bên khác mạnh hoạch rời đi thành trại về sau mắt thấy lưu nghị quả nhiên không có phái người đi ra nhìn xem thành trại phương hướng cười lạnh một tiếng bước nhanh hướng phía nhà mình đại doanh phương hướng chạy như bay t r ú c dung phu nhân trong vòng một đêm t r ư ở n g phu cùng huynh đệ đều bị bắt lòng nóng như lửa đốt trong đêm cầm chạy tứ tán các bộ nhân mã chiêu đủ chuẩn bị cường công doanh trại cứu ra mạnh hoạch cùng tự gia huynh đệ thời điểm lại bị người cáo chi mạnh hoạch chính mình trở về t r ú c dung phu nhân nghe hỏi đại hỷ vội vàng ra n g h ê n đón nhìn xem nhà mình trượng phu t r ú c dung phu nhân một bên tìm tòi một bên dò hỏi phu quân ngươi lại như thế nào chạy ra mạnh hoạch bị nhà mình phu nhân mò được có chút xấu hổ có chút mất tự nhiên nói này lưu nghị thu binh quay về doanh về sau phòng bị thư giãn ta thừa cơ giết hai tên hán quân chạy ra hán nhân thành trại chỉ tiếc không thể tìm tới mang đến phu quân không có việc gì l i ê n tốt về phần mang đến t r ú c dung phu nhân trong mắt lóe lên một vòng sát cơ nói chúng ta tự mình đi đ o ạ n không thể mạnh hoạch vội vàng để lại chúc dung phu nhân ý nghĩ này khuyên lớn nếu thật đem hán nhân ép gấp hại mang đến huynh đệ ngược lại không đáng ta nghe người hán kia nói phu nhân cũng cầm một tên h á n tướng ừng chúc dung phu nhân gật đầu nói này tướng lĩnh ngược lại là có chút bản sự bây giờ bị ta nhốt tại trong doanh chúng ta phái người đi cùng hán nhân trao đổi dùng hắn tới trao đổi mang đến huynh đệ mạnh hoạch trầm giọng nói chuyện này giao cho ta tới làm nhất định có thể để cho mang đến an toàn quay về doanh Ừm. Trúc chút có Dung Phu Nhân có chút sùng ba á i cầm đầu t ự ở m ạ ngày h Hoạch ở n c có phu quân tại, thật、tốt. Mạnh Hoạch quân lần, ngực tại, hai giác ở ngực hơi tê tê, nhưng nghĩ tới nhà mình mềm Nhân lúc trước lo lắng ráng, trong lòng lũn, Phu lúc lo trước t đưa bộ a ngăn lại thời Nhân rộng lớn cánh tay, không gì. có tay, thêm nữa nói cái、gì. Ba ngày thời gian bên trong mạnh hoạch phái người giống như lưu nghị thương lượng trao đổi tù binh chi tiết về sau cuối cùng tại ngày thứ ba tại khoảng cách thành trại ngoài năm dặm địa phương dùng quan hưng ơ đổi về mang đến đ ộ c chủ song phương lần thứ nhất giao p h ò n g đến nơi đây xem như có một kết thúc tuy nhiên quan hưng ơ bị bắt ít nhiều khiến trận chiến này có chút tì vết nhưng tổng thể mà nói bắt sống mạnh hoạch cộng thêm một cái mang đến động chủ mạnh hoạch mang đến man binh tẩu tán một nửa cái này đệ nhất c ầ m xem như thắng chương bốn trăm bốn mươi bảy hào hoa đội hình trở về trang sách có gì cảm tưởng nhìn đứng ở trong phòng túi đầu không nói lời nào q u a n hưng ơ lưu nghị khiến người khác đều rút đi cười hỏi mặt tướng vô năng quan hưng phảng phất xương đánh cả tím không có ngày xưa tinh thần phân chấn dù là t r ư ơ n g bao trong lời nói trêu đùa đều không giống ngày xưa như vậy cả người tựa hầu ngay cả hồn nhi đều cho rút đi ta hỏi tham q u a lúc ấy tướng sĩ nếu ngay từ đầu đánh cho không tệ man quân bại thế đã rõ ràng kết quả ngươi đi cùng người đấu tướng lưu nghị lắc đầu nhìn xem quan hưng nói nghĩ như thế nào ngươi là cảm thấy mình thiên hạ vô địch là nữ nhân kia bàn lén mặt tướng bất đắc dĩ đành phải n ê n chiến quan hưng cười khổ nói cái này một quân chủ cầm giống như sông pha chiến đấu tướng lĩnh khác biệt trước tiên cần phải học được bảo vệ mình lưu nghị lắc đầu ta xem qua ngươi quân đội bố trí tuy nhiên không nói là sông pha chiến đấu nhưng x o á y kỳ vị trí chỗ ở gần phía trước rất có thể cùng địch nhân trực tiếp va chạm nếu ngươi nếu muốn làm một thành viên d u n g tướng vị trí này rất không tệ nhưng ngươi là tam quân đứng đầu ngươi có bất kỳ sơ suất tam quân tất nhiên loạn lần này đúng là man nhân ngươi còn có cơ hội để cho chúng tướng sĩ rút đi nhưng nếu gặp gỡ tào quân lần này ngươi chẳng những muốn bị tù binh đi theo ngươi này ba ngàn tướng sĩ chỉ sợ có một nửa đến lưu tại trên chiến trường đánh sơn địa chiến chúng ta mãi mãi cũng không phải đối thủ của b ê n lời họ kẻ làm tướng ngươi trước tiên cần phải học được xem xét thời thế mà không phải một mực sông pha chiến đấu đó cũng không phải ngươi cái kia làm mặt tướng biết sai quan hưng k h ô n g người nói hy vọng là thật trên đời này không có thường thắng tướng quân mạnh hơn người cũng làm không được thường thắng lưu nghị cười nói n à y chiến quốc bạch khởi quan hưng muốn đỉnh hai câu chỉ là nhìn xem lưu nghị t r ư ừ n g tới ánh mắt âm thanh nhất thời yếu xuống dưới hắn thành danh trước đó ngươi thế nào biết hắn chưa bại lưu nghị nhìn xem quan hưng nói nếu ngươi có bạch khởi bản sự ta hôm nay lời nói ngươi chi bằng làm đánh giám thúc phụ chất nhi không có ý này quan hưng vội vàng nói tại trong quân doanh ngươi có thể gọi ta tướng quân cũng có thể gọi ta đình hầu nhưng đừng gọi ta thúc phụ trong quân doanh chỉ có tôn ti không có thân thích lưu nghị nói lời nói này khí đã tương đối nghiêm túc thuộc chung hai đ ờ i trừ quan bình bên ngoài tính cách phổ biến có chút táo bạo người trẻ tuổi táo bạo cái này nếu là rất bình thường một đoạn quá độ mỗi người đều sẽ kinh lịch trải qua nhưng những người này tương lai nhất định là muốn tiếp nhận bậc cha c h u gánh nếu không thể mau sớm cầm này táo bạo chi khí cho rèn luyện rơi về sau thật đạp vào bắc phạt trung nguyên chiến trường lưu nghị không dám tưởng tượng dựa vào đám này bản sự không lớn tính khí không tiểu nhị đại môn như thế nào bắc định bên trong xuất trinh lần này nam an lưu nghị hy vọng tại t r i n h phạt nam man quá trình bên trong cũng cầm những bọn tiểu bối này táo bạo chi khí cho săn bằng dù sao chỗ này chiến trường xem như dễ dàng nhất cũng thích hợp bọn họ ma luyện thật đối đầu tào ngụy những lao du điều đó đừng nói bọn họ lưu nghị chính mình cũng không có gì tự tin â quan hưng vội và nghiêm thân thể không người nói ngầng đầu lên nam nhân thua một lần cũng t h ư ở liền sợ té ngã không đứng dậy được ngươi là quân hầu về sau được hưởng vô tận bình quang cùng phú quý nhưng tương tự trên vai cũng chịu trách nhiệm người bình thường không sở hữu gánh đừng ở một chỗ té ngã hai lần lưu nghị đứng dậy vỗ vô bả vai hắn nói trở về nghỉ ngơi thật tốt lúc này mới bắt đầu đón lấy cầm còn có đến đánh đừng cho ta luôn luôn như thế một bộ không may dạng ây quan hưng gật gật đầu quay người rời đi eo thẳng tắp đầu nâng lên lưu nghị âm thanh từ phía sau chuyển đến quan hưng vội vàng thẳng tắp cài eo ngày bình thường hắn cũng là như thế đi nhưng hôm nay không biết sao động tác này có chút khó chịu cảm giác cũng sẽ không đi đường người trẻ tuổi a lưu nghị lắc đầu điểm ấy ngăn trở đều chịu không này lưu bị có phải hay không đường sống mạnh hoạch tại chuẩn bị lấy ngóc đầu trở lại sự tình lần này chủ yếu là lưu nghị đùa rợn đong chiêu đánh lên hắn hắn chuẩn bị lại đi côn minh chỉ bên kia sốt ruột đám nhân mã giống như lưu nghị đường đường chính chính đánh lên một cầm khiến cái này h ắ n nhân cút về tất nhiên quân trận đánh không lại vậy thì lại chiêu nhiều người hơn bằng số lượng thủ thắng h ắ ngay i tại đây, mạnh hoạch tự mình trở lại, hiệu triệu ố n như Dung Nhân thương nghị phen, định Dung Nhân mạnh mình g Phu Phu hoạch Lưu Trúc một quyết Trúc tự trở đây, ở đám đến, định được. đổi, mạ mới nhân binh nhất Nghị Nghị cũng không phải tiếp lực là Lưu Lưu l tục ra cố gấp ấ ra c hôm í n mình thành trại, thuận tiện chờ đợi hậu phương đường còn quân nu. Đình Ngay h chờ hậu phụ trách hầu. h trại, đại đợi đội còn có đồ sửa đó lưu nghị đang nằm tại cửa ra vào trên ghế nằm phơi nắng trong quân doanh cũng không dễ để cho phu nhân hầu hạ lữ linh khởi đi tiếp tục huấn luyện nàng những nữ binh kia ngụy việt bước nhanh đi vào lưu nghị bên người cười nói mau nhìn người nào tới ồ lưu nghị ngồi dậy không phải thản chi không phải tuy nhiên ngài khẳng định cao hứng ngụy việt cười nói lưu nghị ánh mắt hướng phía ngụy việt sau lưng nhìn lại đi đầu hai thành viên lao tướng một cái là hoàng trung một cái khác lưu nghị chưa thấy qua tuy nhiên chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại không dễ chọc cảm giác hai mắt cũng chưa từng đục đ ầ u ngược lại tương đối có tinh thần tại hai tên lao tướng sau lưng ngược lại là người quen dương nhậm từ không cần phải nói ban đầu ở hán trung cũng coi như có giao tình năng lực không tệ một cái khác là ngô ban không tính quen nhưng bản sự không tệ nam dương thời điểm hợp tác qua hán thăng lao tướng quân đã lâu không gặp vẫn là như vậy tinh thần ta nhìn ngươi có thể sống một trăm tuổi lưu nghị đứng dậy nhìn xem mấy người cười nói vị này chắc hẳn chính là nghiêm nhan lao tướng quân rất sớm đã nghe qua tướng quân tên chỉ hận không thể thấy một lần đình hầu vẫn là như vậy biết nói chuyện hoàng trung cười văn g nói tuy nhiên dài bao nhiêu thọ không dám nói lời nào nhưng bản lanh này lại không năm gần đây người tuổi trẻ kém đình hầu tên lao tướng cũng là sớm có nghe thấy nghiêm nhan cũng giống như lưu nghị thi lễ lưu bị trong tập đoàn coi như chưa thấy qua nhưng chưa từng nghe qua lưu nghị tên người cũng không nhiều m o u mời lưu nghị giống như dương nhậm n ô ban bắt chuyện qua về sau lại đem bốn người đón vào khách thất cời nói vốn cho rằng vương thượng có thể đem thản chi phái trở về cho ta liền không tệ không muốn càng đem bốn vị đều phái tới lần này t r i n h phạt nam an càng lại như hổ thêm cánh vậy không thể lại để vương thượng hoàng trung ngồi xuống mỉm cười nói lưu bị đã cùng tháng năm xưng đế đổi quốc hào vì là trương võ nguyên nhiên hiện tại lại xưng hô liền phải gọi bệ hạ lưu nghị vỗ đầu một cái trong khoảng thời gian này vẫn bận nam trung sự tình nhất thời không có thể thay đổi tới hai người quen biết hơn m ộ ư ơ i năm lúc trước hoàng trung bị chiêu đi vào lưu bị dưới trướng cũng là lưu nghị dẫn tiến bây giờ hoàng trung tuy nhiên không có đạt tới thượng tướng địa vị nhưng những năm gần đây bằng vào công h â n địa vị gần với quan trương triệu trần tư tướng xem như lưu bị dưới trướng đại tướng thiện chiến trí chi tướng đối với lưu nghị cũng là có chút cảm kích chỉ tiếc những năm này lưu nghị một mực đang bên ngoài trở lại thuộc địa thì hoàng trung lại tại t r i n h chiến là trở lên lần gặp gỡ đều phải ngược dòng tìm hiểu nói mấy năm trước lần này gặp lại tự nhiên rất cảm thấy thân thiết đương nhiên nghiêm nhan mấy người cũng không thể lạnh nhạt lưu nghị những năm này du tẩu t ứ phương trang diện này bên trên mọi người tâm tình cơ bản đều có thể chiếu cố đúng chỗ sẽ không để cho hắn nhân sinh ra bị lạnh nhạt cảm thụ đ ì n h hầu lần này đến đây trừ trợ trận bên ngoài còn có một chuyện một phen ôn chuyện về sau hoàng trung cũng nâng lên chính sự từ ngô ban trong tay tiếp nhận một cái bao đưa cho lưu nghị nói chúc mừng đình hầu tháng trước lần này chẳng những tấn thăng làm đi chấn nam tướng quân càng bị phong làm mực hương hầu b ậ y hạ hậu thưởng nhận lấy thì ngại lưu nghị tiếp nhận bao khỏa thở dài đối phương bắc xa xa cúi đầu trang diện này bên trên công phu nhất định phải làm đến nơi đến trốn mới được hương hầu đã coi như là cực cao vinh dự về phần trấn nam tướng quân chi vị phía trước mang cái hàng chữ nói cách khác thuộc về đến khi đánh giặc xong vị trí này vẫn là muốn còn trở về tuy nhiên hiện thực ngư đình hầu bây giờ lại là mực hương hầu cũng là lựa chọn lưu nghị chính mình thành lập thành trấn làm phong ấp cũng không biết nên nói là dùng tâm lương khổ vẫn là bức tranh cái bất việc lần này lưu bị xương đế đại phong quần thần là có cần phải riêng là giống lưu nghị những n à y lao thần nếu không có thể l ệ n h n h â n tâm lần này phong thưởng cũng là quên kịp thời lưu nghị cho dù đối với quan tức không phải nóng lòng như vậy nhưng những vật này có đôi khi nhất định phải tiếp nhận lúc này không thể ra vẻ thanh cao bằng không hắn nếu cự tuyệt này địa vị hoặc là công lao không bằng hắn lại nên như thế nào đây không chỉ là từ lưu bị hảo ý còn có thể đắc tội với người đình hầu nếu là đều nhận lấy thì ngại chúng ta còn có mặt mũi nào được thưởng hoàng trung lắc đầu cười nói không biết lần này này nam man người đình hầu muốn thế nào giải quyết bốn người bọn họ là tới trợ trận tự nhiên không thể luôn luôn nói chút lời khách sáo nam man các tộc nếu nói binh pháp thao lược cũng không tất nhiên lo lắng trước đó đã có qua một lần giao thủ lưu nghị lắc đầu hắn cảm giác lưu bị lần này lập tức cho mình phái tới bốn viên đại tướng có chút giết gà dùng như đ a o cảm giác cân nhắc một chút nói lần này hiếm thấy nhất là thu phục tâm ta đã hướng về bệ hạ thượng biểu hy vọng sau trận chiến này năng lượng lưu tại nam cương một thời gian khởi công xây dựng chút thành trại cho nên lần này giao chiến không tại giết địch bao nhiêu mà tại như thế nào để bọn hắn tin phục cái này nói khó không khó nói dễ dàng nhưng cũng không dễ nghiêm nhan s ở lấy sợi dâu trầm ngâm nói ngươi muốn đánh bại một người không khó nhưng đem hắn đánh còn muốn đánh đối phương tâm phục khẩu phục cái này coi như không phải một chuyện dễ dàng sự tình đinh hầu chuẩn bị như thế nào làm nghiêm nhan nhìn xem lưu nghị dò hỏi đánh phục bọn họ lưu nghị cười nói mặc kệ như thế nào lần này nam man s ắ c thực tạo phản nhất định phải giúp cho trường trị cái này nam t r u n g chỗ lớn nhất vẫn còn dũng vũ chúng ta cùng bọn hắn chỉ riêng giảng nhân nghĩa giảng đạo lý nói là không thông suốt trước tiên đem bọn họ đánh phục sau đó lại cùng bọn hắn giảng đạo lý chờ mạnh hoạch cầm có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng xong tự nhiên cũng liền cái kia ngồi xuống cùng hắn thật tốt nói chuyện nhân nghĩa đạo đức nói chuyện dân tộc phát triển nói chuyện cái này nam trung kiến thiết còn có bọn họ làm chiến bại phương ứng chỉ nghĩa vụ dù sao nam trung khối này nguồn mộ lính lưu nghị là muốn định nói nhiều như vậy cuối cùng vẫn là muốn đánh hoàng trung có chút im lặng nhìn xem lưu nghị cái này đến nói cái gì cho nên đánh thời điểm các vị tướng quân nhận chút khí lực đừng đem bọn họ đánh sợ còn có này mạnh hoạch nhất định phải bắt sống cái này bị bắt sống nhiều ta muốn có chút đạo lý hắn sẽ tự mình lĩnh ngộ minh bạch lưu nghị mỉm cười nói hoàng trung bọn người có chút im lặng đối với một người nam nhân tới nói cái này chỉ sợ so giết hắn càng khiến người ta khó mà tiếp nhận à. chương 448, chính mình m u ố n trở về trang sách hoàng trung tứ tưởng đến lưu nghị an bài bọn họ tại trong doanh quen thuộc quân vụ mỗi ngày cần luyện binh lập tức lưu nghị cầm hai vạn đại quân phân mười trường học tuy nhiên m ỗ i trường học số lượng cũng không bằng nhau như lữ linh khởi mang theo nhất giáo chỉ có này ngàn tên man nữ trần nhị cầu phụ trách lưu nghị cận vệ chỉ có ba trăm người cũng coi như làm nhất giáo phụ trách thống binh tác chiến tự nhiên nhiều một ít những ngày qua phân g i a bát hiệu ngày đêm cần luyện binh l ợ p tức lưu nghị cũng không vội mà truy kích mạnh hoạch mà chính là thường xuyên bái phòng địa phương thổ dân mời bọn họ vào thành trại ở lại hiệu quả không hiện tuy nhiên lưu nghị trợ giúp những người man này cải thiện bộ lạc điều kiện khai phát nông canh thủy lợi ngược lại là d n những bộ lạc này hảo cảm thỉnh thoảng sẽ thu đến những bộ lạc này đưa tới địa phương chân quý bó t u ổ i thậm chí quản bạc ngay hôm đó lưu nghị đang cùng hoàng trung bọn người nghiên cứu vùng này địa hình đã thấy quan hưng bước nhanh đi vào phòng nghị sự đối lưu nghị bài nói đình hầu này mạnh hoạch lui binh. lui binh lưu nghị cùng hoàng trung mã tác lướt nhau hơi nghi hoặc một chút nói lui hướng về nơi nào mặt tướng thăm hỏi qua p h ụ cận sân dân nghe nói này một vùng gọi vô dòng máu chính là lô thủy nhanh sông hai mặt núi vây quanh địa thế có chút nhỏ hẹp mạnh hoạch chính là lui hướng nơi này quan hưng không người nói lại dò xét lưu nghị gật gật đầu quan hưng đồng ý một tiếng cáo tử rời đi vô dòng máu lưu nghị không có đi xem xa bàn đó là hắn làm rất rõ ràng cái này xa bàn phía trên cũng không làm ra vô dòng máu địa hình nếu không có quan hưng nói lưu nghị cũng không biết có con sông này chỉ có thể đi trên bản đồ tìm lại nói mạnh hoạch đan một trận đánh bại về sau rút kinh nghiệm s ư n g máu hắn cảm thấy hắn quân sở dĩ lợi hại một là binh giáp hai là chiến trận đây là nam man đoàn bản hắn tuy nhiên cũng muốn đ ể cao man quân chiến trận mức độ nhưng loại vật này trong thời gian ngắn là huấn luyện không ra h ư ớ n g chi mạnh hoạch đối với chiến trận huấn luyện cũng là kiến thức nửa đời tự nhiên không tốt huấn luyện tất nhiên vô pháp đền bù đoàn bản vậy cũng chỉ có thể dương trường tránh đoạn dựa vào địa hình tới hạn chế hán quân chiến trận phát huy hán tử côn trì trở về mang đến không ít man quân tăng thêm trước đó xuất l í n h binh mã kiếm đủ ba vạn số lượng về sau liền triệu tập trúc dùng phu nhân cùng một đám man tướng thương nghị trận chiến này mặc dù bại nhưng ta đã thấy rõ này hán quân hư thực mạnh hoạch nhìn xem chúng tướng cười nói hán quân trổ ỉ lại người tuy nhiên chiến trận nhĩ người hán kia y y hài giáp binh khí cũng có chút lợi hại một tên man tướng sầu mi khổ kiểm nói lần trước tác chiến kém chút bị hán nhân tiểu bình cho vây g i ế t cái này khiến hắn ký ức vẫn còn mới mẻ cho nên chúng ta không thể cùng hán quân ngạch bính mạnh hoạch cười nói này lưu nghị ở xa tới nam trung dọc theo đường sơn đạo khó đi hậu cần tiếp tế tất nhiên khó mà cung ứng ta đã cùng phu nhân thương nghị qua lần trước chúng ta bại chính là bởi vì này lưu nghị cố ý lấy kế sách dẫn dụ trong chúng ta hắn mai phủ nếu lại ở chỗ này cùng hắn giao chiến không thể nói ra lại trong hội hắn quỷ kế cùng như thế không bằng cầm chiến trường thiết lập tại vô dòng máu một vùng vô dòng máu chúng tương khó hiểu nói không tệ nơi đây địa thế nhỏ hẹp h ắ n nhân chiến trận ở chỗ này không thi triển được mà quân ta lớn nhất thiện sơn đ ị a tác chiến nếu ở chỗ này khai chiến bọn họ không có chiến trận xác làm sao có thể là chúng ta đối thủ mạnh hoạch tự tin nói hắn là cái cũng giỏi về tổng kết người lần trước thất bại hắn tổng kết qua lưu nghị dụng binh phương pháp nếu đồng thời không cái gì chỗ thần kỳ chỉ có điều sớm cho bọn hắn đào h ố sâu phái phụ c binh chờ bọn họ dựa theo lưu nghị ý nghĩ tại này ba khu kết doanh thì phục binh cùng một chỗ lại thêm hắn quân am hiểu chiến trận đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp mới có lần trước bại trận lần này hắn tuyển chiến trường nếu này lưu nghị không để ý tới thẳng đến vân nam thì mạch hoạch liền t cơ thờ thu đường lui cạn lương thực thảo nếu đối phương tới công lấy vô dòng máu hiểm sẽ làm cho lưu nghị có đến mà không có về diệu kế một đám man tướng nghe mạnh hoạch kế sách nhao nhao vô tay bảo hay một mặt kính nể nhìn về phía mạnh hoạch thương nghị đã định mạnh hoạch lập tức làm cho tam quân nhổ c h ạ y lên trại lui hướng về vô dòng máu một vùng dựng lên địch lầu hai bên trên vách núi càng học lưu nghị dựng lên phong hỏa thai chỉ chờ lưu nghị tới công lưu nghị biết được mạnh hoạch lui hướng về vô dòng máu về sau lúc này chiêu chúng tướng thương nghị trên bản đồ địa hình xem không được đầy đủ chỉ có thể đại khái nhìn ra này vô dòng máu ở nơi nào nhưng đối với địa hình chung quanh trên bản đồ chỉ là một đầu tuyến cũng không thể dòm ngó toàn cảnh lưu nghị lúc này mệnh dương nhậm nô ban nổ trại lên trại chỉ huy đại quân tiến lên tự mang hoàng trung quan hưng trưng ơ bao tam tướng đồng thời mấy chục thân vệ tự mình tiến đến do xét xem xét vô dòng máu một vùng địa hình bốn phía sơn dân biết về sau đặc địa phái tới mấy tên man nhân làm dẫn đường những n à y sơn dân sống nơi đây tuy nhiên chưa hưởng ứng mạnh hoạch hiệu triệu nhưng cũng không muốn đối địch với mạnh hoạch lại cảm thấy thẹn với lưu nghị cho nên đánh ra một chút dẫn đường phụ trách giúp lưu nghị chỉ đường cùng tránh đi một chút hiểm địa quả thực để cho lưu nghị thuận tiện rất nhiều sau ba ngày vô dòng máu phía nam một chỗ không biết tên đỉnh núi bưng xa xa có thể nhìn thấy mạnh hoạch doanh địa dọc theo một con sông kéo dài hơn mười dặm tại hai bên bờ tre kín doanh trại địch lầu tiến tháp trải rộng lưu nghị bên cạnh một tên man tộc dẫn đường bô bô nói phương ôn tại nơi này cũng không phải là sở hữu man tộc đều sẽ nói tiếng hán một tên lưu nghị trong quân man t ư ớ n g đối lưu nghị nói đ ì n h hầu hắn nói tại đây chính là vô dòng máu vùng này sơn địa khó đi chỉ có thể thông qua đi về phía nam ba mươi dặm sử đạo đường theo dòng nước hai bên bờ đường tiến đến thay ta cùng hắn nói lời cảm tạ nói cho hắn biết chờ câm đánh xong ta tự mình đi bái tạ bọn họ tộc t r ư ở n g lưu nghị thân mật đối này dẫn đường cười cười nói đ ì n h hầu núi này s u thế hiểm yếu dễ thủ khó công với lại địa thế chật hẹp chính là lượng quân giao chiến quân ta chiến trận không thi triển được chỉ sợ cũng không phải này man binh đối thủ quan hưng nhíu mày nhìn xem màn quân đại doanh phương hướng xa cách xa mười mấy dặm tầm mắt năng lượng nhìn thấy chỉ là mơ hồ hình dáng lưu nghị cầm ống nhỏm có thể thấy rõ ràng một chút lưu nghị thu hồi ống nhỏm chầm tư một lát sau cười nói không cần đánh đi trở lại ta đã có phá địch kế sách chúng tướng nghe vậy có kinh ngạc đi theo lưu nghị trở lại quân doanh về sau lưu nghị cũng không nhiều lời trực tiếp đưa tới thợ thủ công cầm vô dòng máu một vùng s a bàn làm ra nhìn xem chúng nhân nói chư vị thấy thế nào mã tác đứng tại lưu nghị bên cạnh nhìn xem s a bàn bên trên vô dòng máu một vùng địa hình ánh mắt bất thình lình sáng lên đang muốn nói chuyện lại bị lưu nghị trong bóng tối lôi kéo v à o áo quay đầu nhìn về phía lưu nghị đã thấy lưu nghị đối quan hưng trương bao cùng triệu n g h i ĩ m phương hướng n h ấ t khiên xuống ba ý tứ rất rõ ràng hắn muốn cho người trẻ tuổi chính mình suy nghĩ cơ hội mã tác hiểu ý không cần phải nhiều lời nữa hoàng trung hiển nhiên cũng nhìn ra cái gì ngẩng đầu nhìn về phía lưu nghị đã thấy lưu nghị nhắm mắt lắc đầu hoàng trung lúc này gật đầu đồng thời lôi kéo muốn nói chuyện dương nhậm quan hưng trương bao cùng triệu n g h i ệ m ba người nhìn xem này xa bàn bên trên địa thế nhữ mày khổ tư nhưng trái lo phải nghĩ đối phương chiếm cứ địa lợi bất kể thế nào đánh cái này vô dòng máu một vùng địa hình cũng là bọn họ chiếm tiện nghi nhà mình ưu thế không phát huy ra tới khổ tư thật lâu cũng n g h ĩ không ra phá địch kế sách quan hưng n g ẩ đầu muốn trực tiếp hỏi lưu nghị đã thấy lưu nghị mấy người cũng là bí mật nhỏ nhìn xem bọn họ trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên đối lưu nghị không người nói đình hầu không biết lúc trước nói ra sao phá địch kế sách chính mình nghĩ lưu nghị lắc đầu không có nhiều lời quan hưng nghe vậy sắc mặt m ộ t khổ quay đầu nhìn về phía mã tắc vừa nhìn về phía hoàng trung cuộc chiến này không thể dựa theo địch nhân ý nghĩ đi đánh liền như là trước đó chúng ta giống như mạnh hoạch đánh mạnh hoạch dựa theo chúng ta ý nghĩ lập doanh bị quân ta đánh bại dễ dàng bây giờ hắn chiếm cứ địa lợi đây chính là bọn họ muốn để cho chúng ta dựa theo bọn họ ý nghĩ đi đánh nếu là đi theo đối phương ý nghĩ đi đi này mặc kệ như thế nào chúng ta cũng là ăn thiệt tòi lưu nghị giải thích hai câu cái này có kinh nghiệm tác chiến tướng lĩnh bình thường đều sẽ biết điểm này tác chiến không thể đối phương muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy như thế ăn thiệt tòi khẳng định là mình không bằng phóng hỏa đốt rừng quan hưng ơ ánh mắt sáng lên bật thốt lên lưu nghị thở dài lắc đầu nói chúng ta n à y đến là vì thu phục nam an để cho làm việc cho ta cái này nam man người phần lớn là lên núi kiếm ă n ngươi đem người ta vùng núi cho đốt cựu hận này đến kết bao lớn với lại lớn như vậy địa phương ngươi bốc cháy người ta sẽ không chạy a t h ủ y công trương bao n g n g đầu thử thăm dò dò hỏi chúng ta tại hạ du quan hương trừng trương bao liếc một chút đây coi như là theo phong trào a vốn nước lưu nghị mặc kệ bọn họ mạch suy nghĩ hắn đã nói nếu là còn muốn không ra một hồi trực tiếp đánh bằng roi quên đôi hắn mấy người hô đình hầu như vậy dạy pháp luật nhưng cũng thú vị mã tác ngồi xuống bưng lên bát nước uống mấy n g ụ n cười nói bây giờ chính vào giữa mùa hạ khí trời nóng bức cái này nam phương chi địa càng là không được cũng nhiều thua thiệt lưu nghị thành lập quân doanh c có hiệu quả nếu không riêng là khí này lợi cũng đủ để cho các tướng sĩ uống một bình thu ngươi à không thể chỉ dạy học hỏi ngươi trực tiếp nói cho bọn hắn nên làm như thế nào thời gian lâu sẽ để cho bọn họ hình thành ỷ lại sẽ không chính mình suy nghĩ có việc liền hỏi người như vậy xuống dưới làm sao có thể trông cậy vào bọn họ một mình đảm đương một phía đến làm cho chính bọn hắn đi suy nghĩ dạng này mới có thể ma luyện ra chân chính có dùng mới lưu nghị uống nước một bên cười nói có lý mã tắc gật gật đầu một bên ngô ban nghe vậy túi đầu nhìn xem x a bàn tuy nhiên trên mặt phòng khinh vân đạm nhưng trong lòng lại tại khổ tư xem ra chính mình là bị rơi xuống rõ ràng lưu nghị là coi hắn là thành hiệu đám người kia nhưng trên thực tế hắn cũng không biết những người này đến tột cùng đạt được như thế nào chung nhận thức chỉ có thể giả bộ như lơ đáng xem vài lần xa bàn sau đó tiếp tục tại trong đầu khổ tư kế sách lưu nghị cũng không nóng nảy hắn có thời gian coi như định ra sách lược hắn muốn làm cũng là các loại không có chuyện còn có thể xây một chút đường theo lưu nghị cái này mới là chính yếu nhất thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua lưu nghị thậm chí giống như mã tắc bày ra cờ dưới bàn cờ cờ tướng hoàng trung bọn người đối với cái này cũng có chút quen thuộc riêng phần mình vây quanh quan sát thằng đến lưu nghị cùng mã tắc giết ba bàn luôn luôn yên lặng không nói triệu nghiễm bất thình lình ngẩng đầu lên nói đình hầu có thể ngăn chặn cốc khẩu nơi đây tuy nói dễ thủ khó công nhưng lương thảo tiếp tế cũng không dễ nếu có thể ngăn chặn cốc khẩu cạn lương thực nói này mạnh hoạch tất nhiên tới công cái này vô dòng máu chỗ sắc tự nhiên cũng liền không còn tồn tại lưu nghị nghe vậy cùng mã tắc liếc nhau vui mừng gật đầu nói liền theo định quốc kế sách chương 449, t r ư ớ c tiên thắng lại đi trở về trang sách lưu nghị cũng không lập tức động b ì n h nay mạnh hoạch có thể chờ đến lên hán càng chờ được lưu nghị nhớ kỹ tại thất cầm mạnh hoạch trong chuyện xưa cái này lô thủy một vùng trên mặt nước có độc khí tuy nhiên vô dòng máu chỉ là lô thủy chi nhánh nhưng vì là cẩn thận lý do lưu nghị vẫn là sai người đưa tới địa phương sơn dân hỏi thăm tình huống cụ thể vô dòng máu dòng nước chạy xi tuy có độc khí lại không nguy hiểm đến tính mạng sơn dân nghe lưu nghị hỏi t h ă m mỉm cười đáp tuy nhiên nếu lại hướng bắc đi đến lô thủy phía trên liền phải cẩn thận càng là dòng nước nhẹ nhàng địa phương ban ngày càng không thể đi trong núi độc khí bị mặt trời gây gắt nhất sái phần lớn hội tụ ở này người nếu tới gần không cần chỉ chốc lát liền sẽ bị độc chết nước này cũng không thể tùy ý uống tốt nhất trong núi tìm một chút suối nước tới uống nếu không rất có thể chúng độc lưu nghị cầm sơn dân nói từng cái ghi tặc trong lòng nói lời cảm tạ đi qua để cho người ta mời sơn dân lưu lại cái này nam trùng chỗ rất nhiều thứ cũng không quá minh bạch vì ngăn ngừa lấy nói lưu nghị đặc địa đi hướng về p h ụ cận bộ lạc hướng về tộc trưởng muốn tới hơn mười tên đối với p h ụ cận sơn xuyên địa lý quen thuộc sơn dân chia tại các quân bên trong coi là dẫn đường sau đó trong vòng vài ngày lưu nghị mang theo sơn dân cầm vô dòng máu một vùng địa thế cẩn thận thăm dò qua không chỉ một lần cầm xa bàn làm đến cẩn thận đến mỗi một tòa núi lớn khái hình dáng cùng sơn đạo về sau mươi tại í n lòng. Nghị h hài Lưu l Sau đó lưu nghị lại sai người đ à m l u ậ n n g h mạnh h e rõ ràng o c h l ư ơ n g tháng ả o nơi p h t ra, chỗ đi đ ư ờ kính, lựa chọn phương phù hợp lựa địa phương về sau. về Tại mùng 9 tháng 7 một ù n tháng g 9 7 m ngày này lưu nghị vừa rồi sai người trong núi hạ trại tổng cộng lập ba tòa doanh trại phân biệt ngăn tại tam điều chủ lộ phía trên hán cùng hoàng trung dương nhậm các lĩnh một bộ đóng giữ doanh trại hoàn toàn đoạn tuyệt đối phương lương đạo lưu nghị lại mệnh triệu nghiễm tiến về cốc khẩu lập trại không cho mạnh h o ạ c tử nơi này qua một bên khác mạnh hoạch tự do định vô dòng máu hạ trại về sau liền hạ quyết tâm không xuất binh chỉ chờ này lưu nghị tới công nếu là lưu nghị đi đường vòng thì thừa cơ cướp lương nói đoạn đường về mắt thấy lưu nghị chậm chạp không đến liền mỗi ngày tại trong doanh bãi tựu i thiết t i ế n tử tế các lộ chạy đến động chủ ngay hôm đó mạnh hoạch đang mang theo chúc dung phu nhân cùng các động động chủ ăn uống t h ệ c rượu đ ỗ n g nhiên có người tới báo có hán quân ngăn ở cốc khẩu tại nơi miệng hang hạ trại đoạn đi bọn họ lương đạo vấn đề này mạnh hoạch trước đó ngược lại là không có cân nhắc qua bên cạnh trúc dung phu nhân cao mày nói bên này lương đạo vừa đức quân ta nếu từ vân nam bổ túc lương thảo cần đi vòng ba trăm dặm mới có thể đến rất có không tiện nguyên bản hơn trăm dặm lương đạo nếu là lập tức tăng thêm ba trăm dặm này vận lương tiêu hao chỉ sợ so quân đội tiêu hao đều muốn nhiều mạnh hoạch chỉ là ở trong lòng đại khái tính ra một chút liền biết phương pháp này không thể được nam trung chỗ lương thảo vốn cũng không nhiều những năm qua phần lớn là từ hán nhân nơi đó được đến bây giờ bọn họ tuy được vĩnh sương lưu giữ lương nhưng cũng chịu không được như vậy dày vò vô hót một cái mạnh hoạch một mặt buồn nản nói nhưng là vong cái này lại không biết này giữ vững cốc khẩu tướng lĩnh là người phương nào mang đến động chủ do hỏi lưu nghị dưới trướng trương bao quan hưng ơ thế nhưng là phi thường lợi hại hắn lần trước giống như trương bao giao thủ tam hợp không tới thiếu chút nữa bị trương bao ngay tại chỗ chém giết trong lòng dù sao cũng hơi kiến kỵ chớ nói chi là còn có cái năng lượng bắt sống mạnh hoạch nhân vật hồi man vương đối phương đánh cho chiêu bài là triệu hơn ta xem không hiểu trước đó đi đi lại lại báo man quân tướng si không người nói triệu mang đến động chủ ngẫm lại cau mày nói lưu nghị dưới trướng có một tiểu tướng tên là triệu nghiễm người này là lưu bị dưới trướng đại tướng triệu vân thứ tử giống như này con hưng trương bao không thể coi thường t r ú c dung phu nhân đứng lên nói đã như vậy thiếp thân tự mình đi phá doanh phu nhân c h ấ m đã một đám man tướng bên trong một người bất thình lình tách mọi người đi ra mọi người nhìn tới chính là mạnh hoạch dưới trướng đại tướng mang nha trường trước đây mạnh hoạch một mình trở về chưa dẫn nhân mã những ngày qua đi qua mạnh hoạch lưu tại vĩnh sương các bộ nhân mã trước sau trở về bây giờ phần lớn thôn làng chú tại côn trì Chỉ chỉnh đốn cái này mang nha trường là mạnh hoạch dưới trướng h ạ t ư ớ n g mạnh hoạch cũng là cảm thấy mình bên người không có cái đắc lực đứng đầu bảng chúc dung phu nhân tuy nhiên lợi hại nhưng bình thường sẽ từ dẫn một quân cho nên hắn cầm mấy tên đem cả vạt ở bên người thính dụng cái này mang nha trường chính là bên trong một trong thấy mọi người ánh mắt nhìn đến mang nha trường ngạo nghệ nói tuy nhiên vô danh chi bối nếu hắn thật là có bản lĩnh sao không thấy này lưu nghị như dùng quan trương nhị tướng để cho hắn xuất trận mặt tướng nguyện vọng tự mình xuất quân tiến về lấy thủ cấp dâng cho man vương mạnh hoạch cũng cảm thấy chuyện gì đều dựa vào nhà mình phu nhân bao nhiêu sẽ có vẻ chính mình có chút vô năng gặp mang nha trường chủ động xin chiến tăng thêm này triệu nhiễm danh tiếng cũng không giống như q u a n hưng t r ư ơ n g bao như vậy tại nam trung đã đánh ra danh tiếng tại hai đời tổ ba người bên trong thuộc v ề n ế m thử bị xem nhẹ một cái bản sự hẳn là sẽ không quá đại tài đúng phu nhân tuy nhiên chỉ là một tiểu tướng sao làm phiền phu nhân tự mình xuất thủ l i ê n gọi mang nha trường đi tuy nhiên việc này nhưng cũng cần coi trọng không thể để cho này lưu nghị đoạn chúng ta lương đạo mạnh hoạch v ô vỗ trúc dung phu nhân n u bàn tay cười nói không thể để cho người cho là mình đường đường man vương là cái ăn bám phu nhân tuy nhiên lợi hại nhưng nhà này bên trong uy tín vẫn là muốn tạo dựng lên t r ú c dung phu nhân nghe vậy gật gật đầu không có lại nhiều nói lập tức mạnh hoạch cho mang nha trưởng ba binh mã để cho hắn tiến đến chiến triệu nghiễm mang nha trưởng từ biệt mạnh hoạch dẫn đầu ba man binh trực tiếp đi vào cốc khẩu thì đã thấy triệu nghiễm đã tại cốc khẩu bên trên thiết hạ một tòa doanh trại doanh trại diện tích khá lớn đem chọn cái cốc khẩu tính cả uống nước đều đặt vào trong trại nhìn thấy man còn tới triệu nghiễm cũng không ra doanh hắn nhiệm vụ cũng là giữ vững tại đây ép này mạnh hoạch tới công mang nha trường r ụ c ngựa đi vào trước trận đối doanh trại phương hướng cất cao giọng nói triệu n g h i ệ m ở đâu có dám ra doanh đánh với ta một trận triệu n g h i ệ m đứng ở viên môn phía trên n ế u mày nhìn xem những man binh đó ba n g h n người tả hữu số lượng mà lưu nghị chỉ cấp hắn một n g h n người thủ doanh lúc này nếu là ra doanh tác chiến tự nhiên khó thắng đối thủ lập tức cất cao giọng nói làm gì cái này rất nhiều nói nhảm ngươi nếu muốn qua chi bằng công phá doanh trại nếu không có bản sự đều có thể trở lại m ờ i này mạnh hoạch tới chiến mang nha trường nghe vậy giận dữ lập tức xua binh tấn công triệu nghĩa gặp man quân đội ngũ hỗn loạn công thành càng là không có chút nào thứ tự lập tức quát bảo ngưng lại cùng tiễn thủ bắn tên chỉ đợi đối phương tới gần doanh trại về sau vừa rồi bất thình lình loạn tiễn tế phát mảng lớn man quân bị bắn giết trong loạn quân mang nha trường chật vật gọi bắn về phía chính mình bó mũi tên mắt thấy địch quân tiễn trận lợi hại không dám mạnh lên đành phải mệnh tướng sĩ lui binh triệu n g h i ệ m đứng tại địch trên lầu lược trận s u thế hỗn loạn tiến thối vô độ lập tức lưu lại hai trăm người thủ doanh tự mình chỉ huy tám trăm tướng sĩ giết ra đại doanh theo đôi m à tới man quân đang t r ậ t vật bại trốn chưa từng muốn trước đó không muốn ra doanh tác chiến hán quân bất thình lình giết ra vốn là hỗn loạn trận hình bị hán quân xông lên nhất thời loạn hơn đ ầ y khắp núi đồi trở về trốn triệu n g h i ệ m cũng không để ý tới những cái kia hướng về trong núi chạy trốn man binh dẫn đầu binh mã chỉ hướng về xoái kỳ nơi đánh tới Mang n hai Trường h người nhiên n h k ô nghĩ tới chính mình khí thế hung hung mà đến, khí thế tới đạt mà đ ợ c cái tộc nhưng là dạng này một cái kết quả, man tộc dũng sĩ lại bị đối phương n ư g là lại vài một trăm kết đối quả. sĩ bị đuổi theo giết, theo t rất o đao, n lòng khẩn trường, vô mông ngựa liền thẳng hướng triệu nghiễm, muốn trước tiên giới người này, cầm địch quân giết lùi. Hai người g giới lùi. địch triệu trước giết r vô múa cầm Hai nhanh trên chiến trường gặp nhau chỉ hợp lại mang nha trường liền bị triệu nghiễm nhất thương đâm rơi giới ngựa đứng nhìn ngày thường trong quân doanh l ư u nghị chú ý càng nhiều là con hưng trương bao đó cũng không phải lưu nghị nặng bên này nhẹ bên kia mà chính là hắn đối với triệu nghĩa miên tâm triệu nghĩa làm người an tâm một trọng vô luận ban đầu ở thư viện học nghệ vẫn là tập võ cũng là thuộc về loại kia một bước một cái dấu chân cầm căn cơ đánh vô cùng vững chắc người mà bản thân thiên phú cũng không cần quan trương hai người kém với lại ở nhà giáo phương mặt triệu vân hiển nhiên so quan vũ cùng trương phi càng có lúc hơn ở giữa cũng càng có kiên nhẫn đi dạy mình hai tử lại thêm tại lưu nghị bên này học tốt mấy năm tổng hợp năng lực tại trong ba người ngược lại là xuất sắc nhất một cái lần này phong tỏa vô dòng máu lưu nghị cũng là nhắm ngay triệu nghiễm c ô này trở mồn mà lại tự ý đoạn đặc chất cầm nhiệm vụ này giao cho triệu nghiễm mà bây giờ xem ra triệu nghiễm hiển nhiên cũng không có để cho lưu nghị thất vọng chỉ là nhất chiến lợi dụng thiếu thắng nhiều càng chém giết địch quân chủ tướng hơn man binh gặp chủ tướng bị giết càng là đại loạn lại không đấu trí triệu nghiễm một đường đuổi theo ra trong vòng hơn m ư ơ i dặm vừa rồi ngừng thế sông xuất quân quay về doanh một bên khác mạnh hoạch vẫn còn ở cùng một đám động chủ ăn uống thực rượu lại thu đến mang nhà trường chết trận ba ngàn binh mã bị triệu nghiễm đánh quân lính tan giã tin tức nhất thời vừa sợ vừa giận vội vàng mang binh tiến đến tiếp ứng nhưng triệu nghiễm giờ phút này đã thu binh quay về doanh chỉ là cầm những vỡ quân đó triệu hồi lại chiêu chúng tướng nghị sự không muốn này triệu nghĩa vậy mà như thế lợi hại một tên động chủ c a o mày nói bây giờ chúng ta lương đạo bị phòng nếu cứ thế mãi sợ là nếu không chiến tự tan tam quân không có lương thực cuộc chiến này còn thế nào đánh mạnh hoạch trầm m ặ t không nói gì trong lòng giờ phút này cũng hiểu được chính mình phạm binh ra tối kỵ chỉ muốn như thế nào để cho này lưu nghị chúng chiêu lại không nghĩ rằng ngược lại cầm chính mình cho đưa vào tuyệt lộ vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể trước tiên phá này doanh trại lại bàn hắn yên lặng sau một hồi lâu mạnh hoạch trầm giọng nói không biết phải chăng là là tâm lý tác dụng hắn cảm giác người chung quanh nhìn hắn ánh mắt đều thay đổi nhưng trước mắt đúng là chính mình quyết định biện pháp sai lầm muốn nổi giận đều không lý do đi tóc chỉ có thể cầm đề tài rời đi chỗ khác trước mắt trong quân lương thảo còn có một số nhưng chống đỡ không quá lâu nhất định phải nhanh khơi thông lương đạo mới được trước đó nghĩ đến đóng cửa không ra các loại lưu nghị tới công ý nghĩ đến thời khắc này đã là không thể tiếp tục được nữa hắn chỉ có thể tiếp tục đi cường công lưu nghị đại doanh các vị mà lại đi cả điểm binh lập tức chúng ta hôm nay liền trước tiên phá này triệu nhiễm g đại doanh sau đó tái chiến lưu nghị、Ê. một đám động chủ giờ phút này cũng không có quá nhiều ý nghĩ nhao nhao gật đầu đồng ý tiến hội tự nhiên là không tiếp tục mở được mọi người riêng phần mình quay về doanh bắt đầu triệu tập bộ hạng chuẩn bị cường công triệu n g h i ệ m đại doanh một bên khác triệu n g h i ệ m thu binh quay về doanh về sau lại n g o à i ý muốn nhìn thấy mã tắc đang tại trong doanh các loại vội vàng đến đây tiếp tiên sinh sao ở chỗ này phụng đình hầu chi mệnh mà đến chúc mừng tướng quân trận đầu thu được thắng lợi mã tắc mỉm cười nói tuy nhiên mượn nhờ địa lợi triệu nghiễm k i ê m tốn lắc lắc đầu nói không biết đình hầu có gì phân phó sau trận chiến này nay mạnh hoạch gặp lương đạo bị đoạn tất nhiên cử binh tới công để tránh thương vong quá nặng đình hầu mệnh ngươi nhường ra này trại lui giữ lương đạo mã tác cười nói đây là vì sao triệu nghiễm khó hiểu nói há không nghe một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt mã tác cười nói nay mạnh hoạch khí thế hung hung mà đến sĩ khí tất nhiên nặng lúc này không thể tới ngạch bính đi đầu né tránh chờ đợi đối phương chiếm chỗ này hải khẩu về sau sĩ、si、khí cũng liền rơi xuống đến lúc đó lại bại hán dễ như trở bàn tay chương bốn trăm năm mươi hoạn nạn gặp chân tình trở về trang sách mực hầu triệu tướng quân đã rút lui vô dòng máu lưu nghị trong đại doanh mạnh d i ễ m bước nhanh đi vào lưu nghị bên người không người nói rất tốt lưu nghị gật gật đầu đứng dậy nói quan hưng trương bao có mặt tướng quan hưng trương bao nhị tướng nghe vậy liền vội vàng tiến lên triệu n g h i ệ m giờ phút này đã quay về thủ thành trại ta tại trong sơn đạo lưu hai doanh nhân mã hai người các ngươi lập tức cầm ta lệnh tiễn chạy tới này nhị doanh mạnh hoạch biết ta cạn lương thực nói chắc chắn sẽ nghĩ cách đoạn ta lương đạo đợi hắn xuất quân đi công thành trại thời khác hai người các ngươi từ hai bên g i t ra lần này nhớ lấy cẩn thận lưu nghị nghiêm túc nhìn xem hai người trầm giọng nói hắn lấy tam doanh đoạn mạnh hoạch lương đạo mỗi doanh nhân mã tuy nhiên ba ngàn chúng nhưng làm được doanh trại nhưng là bảy tám ngàn người vì là cũng là để cho mạnh hoạch cho là hắn đã đem chủ lực điều đến bên này nhưng trên thực tế lưu nghị chủ lực bây giờ vẫn còn tại thành trại bên kia vì là cũng là lại âm mạnh hoạch một cái ây quan hưng trương bao nghe vậy túi người hành lễ dẫn lưu nghị lệnh tiễn quay người nhanh chân mà đi thông chi hoàng trung dương nhậm hai vị tướng quân nếu này mạnh hoạch tiến về công ta thành trại có thể lập tức xuất binh công chiếm mạnh hoạch đại doanh cùng quan trương nhị tướng tiền hậu giáp kích mạnh hoạch xem hai người rời đi lưu nghị lại đem hai cái lệnh tiễn đưa cho mạnh diễm nói nhớ kỹ nói cho hai vị tướng quân mạnh hoạch muốn sống ây mạnh diễm tiếp nhận lệnh tiễn l í n h mệnh mà đi làm mạnh hoạch mang theo man tộc đại quân sát khí đằng đằng đuổi tới cốc khẩu thời điểm lưu cho hắn cả tòa đại doanh sớm đã người đi nhà chống chống g ô n g trong quân doanh thỉnh thoảng còn có thể thấy không mang đi một chút dụng cụ đối phương hiển nhiên đi rất g ấ p n à y triệu nghiễm trốn hướng về nơi nào mạnh hoạch đi vào địch trên lầu nhìn xem quân doanh một bên khác địa hình Cao mang à y nói, xem r là t r ố h ư ớ n về thành trại phương hướng. Mang đến động chủ từ viên môn bên trên xuống tới, vết rất viên đối mạnh hoạch cười nói, đối hiển nhiên bên môn xuống mạnh phương hành quân vết rất rõ ràng, hiện nhiên là đến rõ dấu hoạch là không i đi, nhiên quyết quân doanh quy tuy này đến rút tòa định nghĩ cũng doanh là, m c ũ liền thiên nhân tả hữu, làm thiên tiến nhân ngăn 3 vạn nam màn dụng công. Mang đến động tả thể trở hữu, chủ sao sĩ có đủ khỏi ô n g k h cười nói n à y triệu n g h i ê m cũng bất quá như thế đáng tiếc để cho hắn trốn nếu không nhất định phải giết hắn vì là mang nhà t r ư ở n g h u y n h đệ báo thủ tuy nói không uổng phí một binh một tốt công chiếm tòa này y ế u ải nhưng man quân chúng tướng lại không có quá đạt được nhiều tháng sau khi cảm giác vui sướng cảm giác kia thật giống như dùng lực một quyền đánh vào trên đ ô n g nói không nên lời là tư vị gì nhưng tuyệt đối không dễ chịu mạnh hoạch gật gật đầu không nói gì tuy nhiên cũng cảm thấy triệu nghiễm có đầy đủ chạy trốn lý do nhưng vô luận là triệu nghiễm trước đó biểu hiện ra ngoài cường thế vẫn là cái này doanh trại địa lợi ưu thế đối phương đều không có lý do tùy tiện rút đi mới đúng với lại lưu nghị cho mạnh hoạch cảm giác không phải dễ dàng như vậy từ bỏ y ê u thế người dạng này một chỗ hiểm địa vậy mà chỉ phái tới thiên nhân đóng g i ữ cái này thực sự có chút không thể nào nói nổi phu quân làm sao t r ú c dung phu nhân đi vào mạnh hoạch bên người gặp mạnh hoạch mặt ủ mày trau hơi nghi hoặc một chút hỏi không biết nhưng luôn cảm thấy sự tình có kỳ quặc mạnh hoạch lắc đầu nhìn về phía t r ú c dung phu nhân nói phu nhân có thể phái người theo lương đạo đi tìm hiểu một phen ta cảm thấy này lưu nghị sẽ không dễ dàng như thế liền từ bỏ lương đạo t r ú c dung phu nhân nghe vậy sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên gật gật đầu về sau lập tức tìm mấy tên cơ cảnh dũng sĩ theo nhà mình lương đạo đi trở về thẳng đến buổi chiều thời điểm tiến đến dò xét nhân mã trở về man vương tộc trưởng chúng ta lương đạo bị đối phương đoạn tiến đến dò xét t r ú c dung động tướng lĩnh trầm giọng nói với lại không chỉ một đầu này hán quân tại ba khu yếu đạo phía trên đều thiết lập doanh trại xem quy mô mỗi nơi doanh trại chí ít cũng có năm ngàn người chúng cái gì t r ú c dung phu nhân cùng mặt khác mấy vị tướng lĩnh nghe vậy quá sợ hãi t r ú c dung phu nhân bỗng nhiên đứng lên nói phu quân nên lập tức thanh lý lương đạo nếu không chúng ta liền chờ tại cùng hậu phương đoạn liên hệ dư động chủ nghe vậy cũng đều cảm thấy t r ú c dung phu nhân nói rất có đạo lý nhao nhao gật đầu chờ lệnh xuất chiến không đ ổ i mạnh hoạch lắc đầu nhìn xem t r ú c dung phu nhân vừa nhìn về phía hắn mọi người thần xác ngưng trọng lắc lắc đầu nói hán nhân lớn nhất thiện thủ thành bây giờ lại đem giữ vững yếu đạo quân ta nếu là đi cường công chính là công phá hao tổn tất nhiên nặng nhưng cũng không thể liền như vậy chờ xem một tên động chủ trầm giọng nói ha ha ha mạnh hoạch nghĩ đến cái gì bất thình lình ngửa mặt lên trời cười ha hả bốn phía chúng man tướng thấy thế đều có chút không hiểu cái này đều lửa cháy đến nơi sao còn có tâm tư cười chẳng lẽ n đ ố c t r ú c dung phu nhân có chút bận tâm nói phu quân cớ gì bật cười ta cười này lưu nghị vô mưu mạnh hoạch lắc đầu cười lạnh nói hắn mặc dù đoạn quân ta lương đạo nhưng chủ lực ra hết lại chưa phát hiện tự thân lương đạo cũng lại bởi vậy mà c h ố n g rỗng quân ta chỉ cần đoạn hắn lương đạo chiếm trước hắn thành trì chính là hắn đoạn quân ta lương thảo lại như thế nào đây là nam trung cái này vô tận dãy núi bên trong đều là các tộc bộ lạc chỉ cần phái người tiến về côn trì thông t r u y ề n hướng bốn phía các tộc mượn chút lương thảo đầy đủ chúng ta vượt qua n a n quan đến lúc đó này lưu nghị liền bị quân ta vây quanh chính là có thông thiên bản sự c ũ ngay lại là Mạnh Hoạch, kiểu. giật khó khâm kê thành Phu Nhân nghe vậy giật mình, hơn. Người cầm cũng là một mặt khâm phục nhìn xem mạnh hoạch, đầu này kế sách quả thực không có Trúc cầm cũng một mặt này Dung Người đầu quả xem vậy s i n g a sau đó mạnh hoạch mệnh các động động chủ điểm đủ binh mã không để ý tới lưu nghị ba tòa đại doanh t r ù n g t r ù n g điệp điệp thẳng đến lưu nghị thành trại chuẩn bị một cổ tắc khí cầm này thành trại cầm xuống man vương coi là thật trí kế bách xuất trên đường đi mấy tên động chủ ghé vào mạnh hoạch bên người cười su nịnh nói nếu man vương sớm đi động binh cái này xuyên thuộc chỗ khi nào đến phiên này lưu bị tới chiếm lĩnh mạnh hoạch muốn khiêm tốn vài câu bất quá trong lòng nhưng là thoải mái không khỏi đối với mình bản sự hắn vẫn có chút tự tin cười văng nói chư vị chớ có nói như vậy lưu bị dưới trướng vẫn là có thật nhiều nhân vật lợi hại chỉ là cái này lưu nghị danh tiếng mặc dù lớn cũng có chút bản sự nhưng lại h ư u danh vô thực ca ha ha ha ách hơi có vẻ chút ngông cuồng tiếng cười ở trong núi quanh quẩn chỉ là cười đáp một nửa âm thanh s ắ c thực im bặt mà d ừ n g hắn ngửa mặt lên trời cười dài trong ngáy mắt trong tầm mắt vô số điểm đen ở trên bầu trời dần dần trở nên rõ ràng n à y bén nhọn tiếng xe gió sen lẫn dây cung rung động âm thanh đã ẩn ẩn truyền đến để cho mạnh hoạch nụ cười trên mặt dừng lại sau một lát dần dần chuyển thành kinh sợ trong tầm mắt một nhánh hoàn toàn do man tộc nữ binh tạo thành bộ đội d t ra cầm đầu một tướng bạch mã ngân khôi toàn bộ bộ mặt bị một tấm mặt múi hung dữ thanh đồng diện cụ che chắn để cho người ta thấy không rõ lắm khuôn mặt nhưng từ âm thanh bên trên phán đoán lại cũng là nữ tử đối phương cũng không trùng trận chỉ là ngăn ở quân trước lấy cung t i ệ n hướng bên này bắn tên nơi đây đã là sơn địa địa hình dưới đường trại rất nhiều man binh cũng là tại hai bên trong rừng xuyên toa đối phương nhân mã tuy nhiên không nhiều nhưng ở dạng này địa phương thật đúng là có thể ngăn cản ba vạn man quân mạnh hoạch chúng ta đã thả ngươi một lần ngươi an dám lại tới lữ linh khởi hoành thương lập tức băng lênh thanh đồng diện cụ dưới một đôi sáng ngời hai t r ò n g mắt tản mát ra nhiếp nhân tâm phách tuy thế đối với nữ nhân là nam man người hiển nhiên không có hán nhân như vậy mâu thuẫn cũng không có bởi vậy đi chế dễ ước mạnh hoạch vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối phương đang muốn phất tay làm cho các tướng sĩ chém giết lại nghe hậu phương một tiếng tiếng c h i ê n vang hai chi nhân mã bất thình lình từ hai bên g i ế t ra thẳng đến mạnh hoạch trung quân mạnh hoạch nhân mã tuy nhiều nhưng giờ phút này bị sơn đạo đè ép kéo thành một đường thẳng trong lúc nhất thời rất khó tụ tập tới tới trước hai ba mưa tên càng đem không ít không có chút nào chuẩn bị man quân bắn g i ế t trên mặt đất theo sát lấy trùng sát đi ra thì mạnh hoạch bên này quân trận đã hoàn toàn loạn quan hưng trương bao nhị tướng càng là thẳng đến mạnh hoạch mạnh hoạch thấy thế kinh hãi vội vàng sai người thổi lên k n lệnh để cho hậu trận binh mã đến đây viện trợ chỉ là như vậy địa hình hai mặt sân lâm trung gian đường cũng không rộng lắm hậu phương man binh làm sao có thể kịp thời đuổi đi lên chúng ta bên trong hán nhân tính kế nơi đây không nên ở lâu phu quân trước tạm lui thiếp thân trợ phu quân ngăn trở bọn họ t r ú c dung phu nhân kéo lại muốn liều mạng mạnh hoạch trầm giọng nói phu nhân ngươi mạnh hoạch quay đầu nhìn xem trúc dung phu nhân tự thành cưới đến nay lần đầu đối với mình nhà phu nhân sinh ra một cỗ khó tả ái hộ t h i tâm những người hắn kia nữ tử mặc dù tốt xem nhưng thật đến loại thời điểm này có ai sẽ nguyện ý vì hắn đoạn hậu vì hắn xuất sinh nhập tử nhân tâm cũng là thị trường trúc dung phu nhân như thế vì hắn không tiết hết thảy dù là cho tới nay mạnh hoạch đối với trúc dung lòng có kháng cự giờ phút này cũng không nhịn được sinh ra một cô ấ y n ấ y cùng khó tả tình nghĩa có lẽ giờ k h ắ c này mạnh hoạch mới thật coi nàng là làm chính mình phu nhân đi cùng đi mạnh hoạch cầm lên đại đao nhìn xem trúc dung đạo chúng ta nhiều người năng lượng giết ra ngoài b à n h trúc dung phu nhân không nói hai lời một chân đá vào mạnh hoạch mông ngựa bên trên cự đại l ự c đạo trực tiếp cầm con ngựa đá ra mấy bước con ngựa c h ấ n kinh vung ra bốn vó chạy như điên lấy lao ra đám người các tộc các dũng sĩ theo ta giết t r ú c dung quay đầu ngựa lại mang trên mặt c ù n g g ã đủ cười cầm lên trượng bắt trường thường cũng không tránh né trực tiếp thẳng hướng đối diện đánh tới quan trương nhị tướng trường thường trong tay một vòng đúng là cầm hai người đồng thời vòng tròn đi vào vòng chiến hai người liên thủ nguyên bản có chút lợi hại nhưng t r ú c dung phu nhân hiện tại trạng thái tựa hồ lạ thường tốt với lại có loại càng đánh càng cảm giác hưng phấn cảm giác quan hưng cùng trương bao đều bị cái này phong nữ nhân cho kinh ngạc đến ngây người vội vàng hợp lực cầm t r ú c dung phu nhân bước lui diễn phần mình xuất quân tiếp tục trùng kích man tộc binh mã không cùng t r ú c d u n g phu nhân tranh phong t r ú c d u n g phu nhân nhưng là không đông tha mang theo mấy tên thân vệ liền đuổi theo đối phương chạy loạn một bên khác lữ linh khởi bên cạnh một tên man tướng hiển nhiên là nhận ra mạnh hoạch nhất chỉ mạnh hoạch phương hướng nói tướng quân đó chính là mạnh hoạch lữ linh khởi d ư ơ n g mắt nhìn một chút mạnh hoạch thoát đi phương hướng lắc lắc đầu nói chớ có để ý đến h ắ n tự có người sẽ nhận h ắ n trước tiên theo ta cầm chi này m a n quân hoàn toàn đánh tan、Ê. lữ linh khởi cũng không trực tiếp gia nhập chiến đoàn mà chính là mang theo man nữ tại núi rừng bên trong quấn một vòng vây quanh hậu phương đi đi lại lại xen kẽ cầm muốn trợ giúp tiền quân man quân giết đến quân lính tăng an giã nhao n h a u thua chạy cũng có man binh biết được mạnh hoạch chạy trốn tin tức không biết đối phương có bao nhiêu người ả không muốn tái chiến quỳ xuống đất xin hàng chiến sự tại trải qua ngắn ngủi r ằ n g co về sau man binh bắt đầu xuất hiện đại quy mô tan tác thẳng đến lúc này lữ linh khởi vừa rồi thu nạp binh mã để cho người ta ở trên núi châm ngòi lang yên thành trại phương hướng triệu nghiễm sẽ đến nhận hàng hàng binh mà lữ linh khởi lúc này mới hướng phía phía trước chiến trường tiến đến chương bốn trăm năm mươi mốt cầm trúc dung trở về trang sách oi bức trên bầu trời bất thình lình nổi lên một chút hơi lạnh núi rừng bên trong gió bắt đầu thổi trong sơn đạo chém giết thanh â m cũng dần dần yếu hạ xuống muốn diệt hết hoặc là toàn bộ tù binh là không thể nào man quân binh tuyến kéo dài nhìn thấy không địch tình h ư n g dưới hậu phương bộ đội đã bắt đầu đảo vòng về phần bị chia ra bao vây đứng lên bộ đội cảm thấy khó khăn may mắn thoát khỏi chỉ là trọng yếu nhất bộ phận chiến đấu nhưng thủy trung chưa từng đình chỉ nếu tại đây chiến đấu quy mô đã rất nhỏ mấy chục hơn trăm người như thế quy mô đối với dạng này hai chi nhân mã t ô i nói giống như giọt nước trong biển cả nhỏ bé nhưng chi này man binh ngoan cố chống lại cường độ nhưng là để cho người ta ghé mắt bị các tướng sĩ bao vây lại một mảng lớn trên đất trống chúc dung phu nhân bên người nổn g a n g lộn xộn đã nằm mấy trăm thi thể có m a n quân Cũng co hán quân, máu tươi để mặt đất trở nên vũng bùn đứng máu mặt tươi đất trở để lữ ê n chiến trường trung ứng nhất, cũng chỉ còn lại dung、phu、nhân một người vẫn còn ngoan chống lại. Lấy lực lượng một người, để ép quan hưng cùng trường bao hai người đánh, theo đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng phách nhưng ngoại muốn cứng hãn. chỉ chúc cố lực phách phu hai theo hết khí lại lại, một một lấy là là l ép ở bao để đã đà, ý linh khởi khi đi tới đợi chiến đấu trên cơ bản đã kết thúc triệu n g h i ệ m nhân mã đã qua tới bắt đầu hợp nhất tù binh toàn bộ chiến trường cũng chỉ còn lại chỗ này vẫn còn ở n g o a n cố chống lại chúc dung phu nhân dù sao cũng là man vương thế tử lữ ạ i cái hai lưu là lâu? nghị trong kế hoạch, cái này hai vợ chồng là không thể giết. Bọn họ đánh giết. hoạch, thể họ bao kế vợ linh khởi rụt trước trận, ngựa nhìn cả người trên đi đã giới vào cả bị m ánh u tươi sâm i ễ mắt lại lòng lại là lính Lữ Linh chiến nhiều Hồi giờ. người nói. khởi vẫn phấn không nghỉ dung nhân, trong ngược phần cùng chung hướng tỉnh. Hồi phu nhân, đã có nửa giờ. Một tên tướng lính không người nói. Lữ linh khởi ánh phu phu cách mấy trúc có trí Một m đã nhìn đi qua quan hưng trương bao hai người những ngày qua võ nghệ tiến triển không ít riêng là hai người trước tiên bị ngạc hoán đánh bại sau đó quan hưng bị trúc dung phu nhân bắt sống đối với hai cái tại ngày xưa trong đời có rất ít ngăn trở hùng h à i tử tới nói những n à y chiến bại kinh lịch trải qua lúc quý giá biết hổ thẹn sau đó dũng cảm đại khái cũng là như thế đi giờ phút này hai người đối mặt càng đánh càng hang trúc dung phu nhân cũng là không sợ hai chút nào với lại tiến t h ô i ở giữa rõ ràng so ngày đó cùng ngạc hoán đánh nhau lúc càng thêm láo lạc nếu giờ phút này lại để cho hai người liên thủ cùng ngạc hoán giao thủ lời nói chỉ sợ ngạc hoán hiện tại chưa hẳn lại là hai người này đối thủ gặp hai người càng đánh càng hăng lữ linh khởi liền hơi thở xuất thủ tâm tư t r ú c dung phu nhân võ nghệ cao cường riêng là phối hợp này xuất thần nhập quỷ phi đao càng làm cho người khó lòng phong bị nhưng hai người vậy mà chống đỡ hạ xuống đối với quan hưng trương bao mà nói là một khối không sai ma đ à o thạch các ngươi cũng đi hỗ trợ quét sạch chiến trường tạm giam hàng binh lữ linh khởi ra hiệu chính mình bộ đội đi hỗ trợ cầm tuy nhiên đánh xong nhưng vì ngăn ngừa ôn dịch loại hình sự tình phát sinh đ ố i chiến trận thanh lý công tác vẫn luôn là lưu nghị mười phần coi trọng một điểm t r ú c dung phu nhân cùng quan trương hai người chiến đấu vẫn còn tiếp tục từ loại kia phấn khởi trong trạng thái đi ra ngoài về sau cũng không có ngay từ đầu như vậy đáng sợ trái lại quan trương nhị tướng nhưng là càng đánh càng hăng lại thêm chung quanh m à n quân tan tác bao nhiêu là ảnh hưởng đến nàng phát huy thương pháp đã bắt đầu hỗn loạn đã có chống đỡ hết nội trí tướng dừng tay đi lại đấu chỉ chốc lát mắt thấy t r ú c dung phu nhân đã hoàn toàn rơi vào hạ phong ngàn cân treo sợi tóc lữ linh khởi bất thình lình r ụ t ngựa đi vào giữa sân nhất thanh thanh hát âm thanh bên trong bạc đoạt ra tay trong nháy mắt ngăn lại quan trương hai người công kích sau đó lại đem t r ú c dung phu nhân đâm tới trường thương đầy ra quan hưng trương bao nhị tướng mắt thấy lữ linh khởi xuất thủ lập tức thu tay lại riêng phần mình thối lui nhưng lại chưa đi xa chỉ là nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm t r ú c dung phu nhân ngươi là người phương nào t r ú c dung phu nhân nhìn c h ầ m c h ầ m lữ linh khởi trong lòng âm thầm cảnh giác tuy nói song phương đều đã kiệt lực nhưng năng lượng tùy tiện đem bọn hắn ba người tách ra phần này bản sự cùng nhãn lực tuyệt đối không thể khinh thường lữ linh khởi lữ linh khởi đối t r ú c dung phu nhân ôm quyền nói mực hương hầu vợ t r ú c dung phu nhân nghe vậy hơi kinh ngạc xem lữ linh khởi liếc một chút hán ra nữ tử cũng tới chiến trường a phu nhân xuống ngựa bị trói đi lữ linh khởi chỉ trì chung quanh man quân lưu tại trên chiến trường đã toàn quân bị diệt t r ú c dung phu nhân đã xem như thân h a m tuyệt cảnh lại không phá vây khả năng ta chính là t r ú c dung hậu nhân có thể chết trận nhưng tuyệt sẽ không hướng về địch nhân đầu hàng t r ú c dung phu nhân ngạo nghễ nói chúng ta xưa nay không là địch nhân lữ linh khởi lắc lắc đầu nói với lại cũng chưa để ngươi đầu hàng chỉ là hy vọng ngươi chớ có làm tiếp vô vị chống cự thúc thủ chịu c h ó i có khác nhau sao t r ú c dung phu nhân cười lạnh nói tự nhiên là có chí ít phu nhân có thể thể diện một chút lữ linh khởi gật đầu nói b u ồ n cười t r ú c dung phu nhân hừ lạnh một tiếng trường thương trong tay nhưng là nhanh đâm hướng về lữ linh khởi nàng xem phân minh lữ linh khởi địa vị làm không thấp nếu có thể cầm đến người này chính mình có lẽ có một đường đào thoát cơ hội lóe lên ánh bạc cựu xích ngân thương cùng trượng bắt trường thương và chạm cùng một chỗ t r ú c dung phu nhân ở đưa ra trường thương trong nháy mắt tay trái đột ngột phát ra hai cái phi đào bắn về phía lữ linh khởi d ầ m d ầ m nhưng gặp lữ linh khởi cổ tay rung lên nay cựu xích ngân thương đột ngột bị kéo ra hóa thành một đầu cựu tiết súng theo lữ linh khởi run tay một cái toàn bộ thân thương run tạo nên đến tùy tiện liền cầm hai cái kia phi đao đánh bay đồng thời mũi thương nhưng là c u ố n lên trường thương thừa dịp trúc dung phu nhân ngây người thời khác một tay lấy thanh trường t h ư ơ n g kia từ trong tay đối phương túm ra cầm xuống cựu tiết súng một lần nữa q u y một mũi thương đã chống đỡ tại trúc dung phu nhân nơi cổ họng lữ linh khởi nhìn xem trúc dung phu nhân trầm giọng nói ây bốn tên tướng sĩ kéo lấy dây thừng tiến lên cầm chúc dung phu nhân từ trên lưng ngựa kéo xuống đến c h ó i gô đứng lên phu nhân uy vũ quan hưng cùng trương bao đụng lên đến một mặt kính nể nói bọn họ liên thủ chiến nửa ngày đều không năng lượng cầm xuống đối thủ tại lữ linh khởi trong tay nhưng là hợp lại liền bị bắt xuống nàng đã k i ệ t lực nếu không có ta xuất thủ ngăn cản giờ phút này chính là không chết chỉ sợ cũng phải trọng thương lữ linh khởi lắc đầu lần này giao thủ nàng xem như mưu lợi lấy chúc dung phu nhân bản sự nếu không có cùng quan trương hai người hao phí đại lượng thể lực cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị đánh bại ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn xem hai người nói nàng này bản sự tại ngạc hoán phía trên hai người cắp ngươi những ngày qua v õ nghệ ngược lại là tiến triển không ít có sao quan hưng cùng t r ư ơ n g bao m ở mịt gãi gãi đầu chính bọn hắn cảm giác không phải quá rõ ràng lữ linh khởi không tiếp tục để ý tới bọn họ để bọn hắn cầm chúc dung phu nhân mang về trong doanh lữ linh khởi thì mang theo bản bộ binh mã dọc theo man quân đảo vong phương hướng mà đi trận chiến này đến bây giờ cũng chỉ là kết thúc một nửa mà thôi chúng ta nhìn xem lữ linh khởi rời đi phương hướng trương bao xoa bóp quả đấm mình quay đầu nhìn về phía quan hưng trở nên mạnh mẽ ta hẳn là trở nên mạnh mẽ về phần ngươi quan hưng liếc trương bao liếc một chút lắc đầu không nói vừa rồi nếu không có ngươi chỉ sợ ngươi tại nữ nhân kia thủ hạ ngay cả tam hợp đều khó mà chống đỡ a trương bao bất mãn nói Ta ngày đó cùng nàng đơn độc giao thủ cũng không chỉ t ă m hợp không thấy được chương bốn trăm năm mươi hai lại cầm mạnh hoạch trở về trang sách lại nói mạnh hoạch từ trong cốc trốn được tánh mạng cẩn thận suy nghĩ cảm thấy có chút không ổn lưu nghị binh mã cự như vậy một ít bây giờ ở chỗ này xuất hiện đại lượng phục binh cũng liền mang ý nghĩa này ngăn tại bọn họ lương đạo bên trên ba khu đại doanh căn bản không có nhiều binh mã vừa nghĩ đến đây mạnh hoạch hối tiếc không thôi trên đường k i ể m chế vỡ quân chuẩn bị tập hợp lại trước tiên đem lương đạo dọn dẹp sạch sẽ sẽ cùng hán quân quyết chiến vì là nhà mình phu nhân báo thủ nghĩ đến c h ú t dung lúc ấy không chút do dự để cho mình rời đi vì chính mình đoạn hậu mạnh hoạch trong lòng chăm mối cảm xúc ngổn ngang phức tạp khó hiểu nguyên bản đối với phu nhân này hắn là cũng không chào đón nhưng bây giờ lại có chút không nỡ chỉ hy vọng phu nhân chỉ là bị hán quân bắt được cũng không n ộ hại chỉ là nghĩ đến nhà mình phu nhân này cương liệt tính cách lại cảm thấy khả năng không phải quá lớn trên đường đi mua c h u ộ t hội binh càng ngày càng nhiều chừng hơn vạn mạnh hoạch cũng có chút tự tin tất nhiên lưu nghị lương đạo đoạn không được vậy trước tiên đem chính mình lương đạo quét sạch ba tòa doanh trại lời nói đánh chiếm không dễ nhưng nếu chỉ công một chỗ không khó lắm mang đến động chủ may mắn đi theo mạnh hoạch cùng một chỗ chạy ra nhưng giờ phút này lại không tâm tư lại đi tấn công cái gì đối phương doanh trại man vương chúng ta đầu hàng đi mang đến động chủ cuối cùng nói ra g i ấ u ở tim lời nói hai trận chiến hai bại này lưu nghị phảng phất đoán ra bọn họ mỗi một bước động tác cái này khiến mang đến động chủ đối với lưu nghị sinh ra một cỗ khó tả hoảng sợ giống như dạng này người làm địch bọn họ thật có cơ hội à. đầu hàng mạnh hoạch quay đầu hung hăng chừng mang đến động chủ liếc một chút nhà ngươi a tỷ sinh tử không biết giờ phút này đầu hàng nếu là ngươi nhà a tỷ chết tại này hán quân trong tay ngươi có gì thể diện đối mặt với ngươi nhà a tỷ mang đến động chủ xấu hổ nói không ra lời nhưng ôm dạng này suy nghĩ hiển nhiên cũng không chỉ hắn một cái chỉ là trước mắt gặp mang đến động chủ đều bị mạnh hoạch cho mắng trở về người khác cũng không dám lại có lời hắn giận chỉ có thể đi theo mạnh hoạch cùng một chỗ thu thập tàn quân lần này mạnh hoạch không muốn lại chơi cái gì mưu kế hắn chuẩn bị lấy nhất lực hàng thập hội biện pháp trước tiên đánh hạ nhất、Đấy. doanh một đoàn người mang theo sĩ khí đê mê bộ đội đi trở về chuẩn bị về trước vô dòng máu đại doanh để cho các tướng sĩ ăn chán chê một hồi một lần nữa ủng hộ sĩ khí sau đó lại chiến lưu nghị chẳng qua là khi mạnh hoạch mang theo tàn quân trở lại vô dòng máu doanh địa thì nhìn thấy nhưng là thay đổi đại hán long kỳ n à y từng mặt xích hồng sắc cơ xí giống như hỏa diễm đồng dạng tại nơi miệng hang nên phong phiêu đãng mạnh hoạch cả người trạng thái cũng không tốt đại doanh ném một cái bọn họ chi này n h â n mã tuy nhiên số lượng không ít nhưng không có lương thảo ai còn nguyện ý tái chiến dù là mạnh hoạch tính cách giờ phút này cũng sinh ra một chút dao động chính mình tựa hồ luôn luôn bị này lưu nghị trêu đùa tựa như chính mình mỗi một bước đều tại đối phương nằm trong tính toán không đúng giờ phút này mạnh hoạch cảm giác giống như chính mình là tại dựa theo đối phương cho ra đường tại đi nếu thật sự là như thế lời nói vậy thì có chút đáng sợ với lại đối phương tất nhiên làm cái này rất nhiều chuẩn bị hiện tại chính mình thật sự là an toàn phảng phất là tại xác minh mạnh hoạch phỏng đoán ngay tại mạnh hoạch sinh lòng cảnh giác thời khắc hậu phương bất thình lình vang lên một tiếng tiếng c h i ê n vang theo sát lấy hai chi nhân mã liền từ hai bên khe núi bên trong rết ra một trái một phải giống như hai thanh đ a o nhọn trong quân mang quân sớm đã thành chim sợ c ả n h quong giờ phút này đâu còn có cái gì đấu trí đang nói cơ hồ là dễ dàng sụp đổ trong khoảnh khắc liền loạn cả một đoàn mạnh hoạch não tử có chút ngộng theo sát lấy vội vàng thét ra lệnh tướng sĩ chống cự chỉ là những n à y man quân vừa mới ăn một trận đánh bại sĩ khí vốn là xa suốt gặp lại nhà mình đại doanh cũng bị địch quân công hãm vốn cũng không đa sĩ khí c à n g là tuyết thượng r a sương giờ phút này hai trí hán quân bất thình lình d t ra không quan tâm đối phương có bao nhiêu từ lâu vô ý tái chiến chỉ biết chạy chối chết căn bản không có nhiều người nguyện ý ở thời điểm này vẫn như cũ liều chết lực chiến dù là mạnh hoạch gầm thét liên tục lại không có mấy người lại nghe hắn hiệu lệnh cuối cùng mạnh hoạch mắt thấy khó mà ngăn cơn sóng giữ cũng chỉ có thể bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng đi theo trong đám người hoặc là bị bảy người chen trúc lấy chạy trốn đại lượng man quỳ xuống đất tìm người đầu hàng hán quân cũng sẽ không khó xử dạng này thời điểm man quân đâu còn có cái gì ý chí chiến đấu tại phát giác được cái tín hiệu này về sau đại lượng man quân tướng sĩ nhao nhao quỳ xuống đất xin hàng có thể đi theo mạnh hoạch bên người cùng một c h â u người càng ngày càng ít còn tốt đối phương binh mã cũng không phải là quá nhiều không có cách nào vây kín nhưng dù là như thế mạnh hoạch thật vất vả mua chuộc hơn vạn tàn g quân lại lần nữa rút lại hơn phân nửa đợi hắn từ hán quân truy sát bên trong trốn tới thời điểm mạnh hoạch bên người chỉ còn lại mấy trăm nhân mã chút người này tay muốn đi tấn công hán quân doanh trại không khác nói chuyện v i ề n vông mạnh hoạch tại tạm thời an toàn về sau nhất thanh chút nhân mã kém chút tức giận đến n g ấ t đi man vương chúng ta hiện tại nên làm như thế nào mang đến động chủ thở hồng hộc nhìn xem mạnh hoạch mang trên mặt một chút tuyệt vọng thần sắc cục diện d ư ớ i mắt giống như trong dự đoán hoàn toàn không giống nhau ba vạn đại quân đến sau cùng chỉ còn lại cái này mấy trăm nhân mã mà hán quân tổn thất bao nhiêu mang đến động chủ không biết nhưng khẳng định không nhiều h á n dọc theo con đường này trừ hành quân cũng là chạy trốn cơ bản không chút giống như hán quân giao thủ hán quân có thể có bao nhiêu thương vong đầu hàng mạnh hoạch hất đầu một cái đem cái này vừa mới tự tâm sinh sôi đi ra suy nghĩ vứt bỏ h á n còn có mấy vạn binh mã không có sử dụng cái này nam cưng chỗ còn có rất nhiều lợi hại đồ vật không có thi triển đi ra h á n tuyệt không nguyện ý như thế đần độn u mê liền đầu hàng đi qua đại lộ mặc dù không thể đi nhưng chúng ta bây giờ chỉ có hơn trăm người có thể trèo núi mà qua ta nhớ được phía trước vùng núi kia có một cái lối nhỏ có thể thẳng đến vân nam mạnh hoạch suy nghĩ một lát sau nhìn xem mang đến động chủ nói chúng ta đi nơi đây đi qua vĩnh sương binh mã giờ phút này cái kia đã đến con chỉ, chờ đợi tụ hợp những binh mã đó chúng ta lại đến cùng này hán quân quyết nhất tử chiến còn đánh mang đến động chủ nhìn xem mạnh hoạch trong lòng dù sao cũng hơi không m u ố n nhưng cũng không có cách nhà mình t ỷ t ỷ thủ không thể không báo lập tức đành phải gật đầu nói man vương đi theo ta, ta biết con đường kia hắn sống vùng này đối với chỗ này đường có chút quen thuộc biết mạnh hoạch nói tới đầu kia đường ở nơi nào ngay sau đó một đoàn nhân mã chỉnh đốn sau một lát tiếp tục lên đường lần này lại không phải đi tấn công địa phương nào mà chính là chuẩn bị trèo núi quay về c ô n chỉ một lần nữa tập kết nhân mã tới trạng vạng tối thì một đoàn người cuối cùng đến chân núi mang đến động chủ chỉ về đằng trước đường núi man vương ngợi xem dọc theo đầu này tiểu lộ đi qua liền có thể vòng qua này lưu nghị đại doanh chỉ là nhất định phải tại nhật xuất trước đó đi qua nếu không trong núi t r ư ờ n g khí bị nhiệt khí một kích chúng ta chỉ sợ khó thoát tánh mạng tại cái này nam cưng ơ chỗ đại đa số địa phương cũng là thuộc về nguyên thủy xâm lâm trạng thái trong rừng có nhiều trường khí cho dù là người địa phương nếu là ở chưa quen thuộc địa phương cũng có thể chúng chiêu mạnh hoạch sống nam trung tự nhiên minh bạch mang đến động chủ lời nói không loa lập tức gật đầu nói không sao như thế sơn đạo mọi người vất vả một chút tối nay chớ có nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai nhất định có thể vượt qua sân lĩnh mang đến động chủ gật gật đầu đang muốn tiến lên thì trong tầm mắt bất thình lình có ánh lửa sáng lên nhiều đám bó đuốc đại biểu cho có đại lượng nhân mã đóng tại bọn họ phải qua trên đường giờ phút này đại khái là phát hiện bọn họ đốt lên bó đuốc hướng phía bên này vây tới chuẩn bị chiến đấu mạnh hoạch biến sắc vội vàng nghiêm nghị quát lời còn chưa dứt một chùm mưa tên đã rơi xuống mười mấy tên man quân tướng sĩ trực tiếp bị bắn g i ế t trên mặt đất những người còn lại bối rối chạy từ phía những này man quân liên tiếp bị hán quân p h ụ c k ích trong lòng sớm đã t r ô n xuống bóng mờ giờ phút này dù là đối phương cũng không phải là p h ụ c k ích mà chính là từ chính diện mà đến cũng là bản năng muốn chạy trốn thậm chí không có nhìn đối phương có bao nhiêu người chỉ là cắm đầu liền hướng phía tương phản phương hướng mà đi coi như không đi cũng trực tiếp quỳ xuống đất xin hàng buôn ba một ngày giọt nước không vào ý chi yếu kém tình huống dưới thực sự không ai nguyện ý tái chiến tất cả đứng lên đứng lên các ngươi còn tính là dũng sĩ sao mạnh hoạch gặp này tức giận đến đ ố i chung quanh những cái kia quỳ xuống đất xin hàng người liên kích mang mắng còn kém rút đao giết người nhưng những cương thi kia chỉ là quỳ trên mặt đất ô m đầu cũng không lên tiếng có lẽ là không muốn phản bác cũng có lẽ là hổ thẹn trong lòng nhưng bất luận như thế nào làm lưu nghị mang đám người vây quanh thời điểm đã không có mấy người có phấn khởi phản kháng dũng khí dù là hắn dẫn người cũng không phải là quá nhiều man vương tâm tình tựa hồ không tốt lưu nghị tại nghiêm nhan n ô b a n trần nhị cầu hộ vệ dưới đi vào trước trận nhìn xem quát mắng tướng sĩ mạnh hoạch lắc đầu nói binh không phải như vậy mang lưu nghị mạnh hoạch đỏ hứng mắt trưng mắt về phía lưu nghị nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói lưu nghị giờ phút này chỉ sợ đã không hoàn chỉnh chớ có dạng này tắc chiến à dù sao là có thắng thua ngươi chỉ là thua mà thôi lưu nghị ngồi tại trên lưng ngựa nhìn chung quanh một chút quỳ một mảnh man quân tướng sĩ ánh mắt một lần nữa rơi vào mạnh hoạch trên thân cười nói xem ra cuộc chiến này không cần lại đánh man vương là trực tiếp theo ta đi vẫn là đi cái đi ngang qua sân khấu lại theo ta đi mạnh hoạch trực tiếp lộ ra binh khí gầm thét lên ta nam trung dũng sĩ há có thể quỳ xuống đất cầu xin thương xót ai dám đánh với ta một trận xem ra là muốn đi cái đi ngang qua sân khấu lưu nghị gật gật đầu biểu thị hiểu biết phất phất tay sau l ư n g hán ba trăm cầm trong tay trọng thuẫn tướng sĩ dậm chân mà ra hướng phía mạnh hoạch xuống lại tới t r u n g quanh quỳ trên mặt đất man quân tướng sĩ tự giác tránh ra một lối đường mạnh hoạch hán nhân liền chỉ biết lấy nhiều khi y ta mạnh hoạch có chút biệt khuất mắng quá khi dễ n g ư i qua loa chính là cái này đây là chiến trường man vương tất nhiên hiểu được binh pháp khi biết phía trên chiến trường này vốn chính là lấy nhiều đánh ít lấy cường kích yếu lưu nghị ra hiệu tướng sĩ tiến lên đem mạnh hoạch cho c h ó i vừa nói ngươi hơn ba vạn binh mã tới đánh ta cũng chưa từng kêu hàn a không nói cái này còn tốt lưu nghị kiểu nói này mạnh hoạch nước mắt hơi kém chảy xuống b à vạn đại quân hắn cũng không biết làm sao không cứ như vậy đần độn đu mê bị lưu nghị đánh bại cái này cỡ nào b i ệ t khuất nhưng lưu nghị hiện tại lấy một loại người bị hại ngự khí nói ra không biết sao mạnh hoạch trong lòng liền sinh ra một cỗ hủy khuất cảm giác mặc cho lên tướng sĩ đem hắn vũ khí bắt lại sau đó đem hắn trói gô trói lại lưu nghị một tiếng thu binh quay về danh o mấy trăm man quân tù binh tăng thêm mạnh hoạch cùng mang đến động chủ cứ như vậy bị lưu nghị cho bắt sống đây là mạnh hoạch lần thứ hai bị bắt chương 453, t n ân nghĩa trở về trang sách đi theo lưu nghị trở lại đại doanh thời điểm mạnh hoạch bất thình lình phát hiện cái này căn bản là một tòa khoảng trống doanh lưu nghị trên cơ bản là đem trong doanh nhân mã đều mang đi ra ngoài trận ở hắn kết quả này để cho mạnh hoạch ảo não vô cùng sớm biết như thế chính mình liền nên đi tại đây để cho lưu nghị dốc sức cái khoảng trống mới là